Chương 67, ngươi không xứng làm đối thủ của ta. thắng ô trí vậy mà chiến thắng nhiếp gia nhiếp ngọc thần. Toàn bộ đệ bát khiêu chiến đài lập tức quanh động lên. Nhiếp gia thế nhưng là an liễu quận lớn nhất thế tộc, không giống với tiêu gia cùng bộ gia mà nhiếp ngọc thần càng không giống với tiêu hàn thế cùng bộ dương đây chính là nhiếp gia song ngọc một trong A. Thậm chí ngay cả hắn đều bại bởi ô trí, cái này đệ bát khiêu chiến đài ngoại trừ đặng cắt ba người, còn có ai có thể ngăn chặn hắn. Liêu gia liễu phiêu phiêu sao Chu gia chu thái sao? Vẫn là khâu gia khâu quân trần. Đến lúc này, ô chi đã triển lộ ra siêu nhân nhất đẳng thực lực, đoán sơ qua, không có phạm dai lục cấp trở lên cảnh giới, đừng muốn đánh bại hắn. Cái này dân đen vậy mà phát triển đến tình trạng như thế. Trong đám người, khâu quân trần trên mặt tràn đầy âm độc chi sắc, hiện tại tận mắt thấy ô chi phong quang vô hạn, sẽ chỉ làm hắn sát ý trong lòng càng sâu. Đồng thời, hắn lại không thể không thừa nhận, ô chi đã trưởng thành, đúng vậy hắn cũng bắt đầu kiên kỵ. Từng trang chiến đấu tiếp tục đang tiến hành, bởi vì học viện tận lực an bài, thứ ba vòng chiến đấu toàn bộ kết thúc lúc, còn bảo trì toàn thắng học viên chỉ còn lại có thập tam người. Nếu là không có ngoài ý muốn, tiểu tổ 10 vị trí đầu ngay tại cái này trong 13 người sinh ra. Tựa hồ cũng cân nhắc đến vòng thứ ba chém giết quá mức kịch liệt, từ vòng thứ tư bắt đầu, học viện không tiếp tục an bài tam chiến toàn thắng thập tam người 22 đánh nhau chết sống. Chiến đấu kế tiếp đối với ô trí tới nói dễ dàng rất nhiều. Tám dưới trận đến gặp phải vậy mà toàn là phàm giai tứ cấp, ngũ cấp đối thủ, toàn bộ nhất phi đao xong việc. Trận thứ 9 chiến đấu, Ô Chí rốt cục gặp một tên phàm giai lục cấp đối thủ, hơn nữa còn là một tên tới gần trung kỳ cao thủ. Ô Chí, gặp được ta, ngươi toàn thắng ghi chép đến đây kết thúc, nhận thua đi. Người học viên kia mới vừa đi tới khiêu chiến đại, liền kêu căng kêu lên. Lấy thực lực của hắn, xác thực có tư cách kiêu ngạo, cho dù tấn cấp tiểu tổ 10 vị trí đầu đều rất có hy vọng. Chỉ là vận khí của hắn quá kém, tại vòng thứ nhất liền gặp dạ thất lang, ủng hộ hai chiêu về sau, bị trực tiếp đá xuống khiêu chiến đài. Ngùng ốc! Ô Chí khinh thường lạnh hừ một tiếng, đối với loại này tự cho là đúng đậu bị, hắn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Người dám mang ta. Ta quyết định, trực tiếp phế bỏ ngươi. Người kia giận dữ, quất ra trường đao hướng ô Chí đánh tới. Ô Chí lông mày dương lên, đứng tại chỗ động đều không động, vung tay đúng vậy một đạo hàn quang, phi đao đánh lấy toàn nhi mang theo kịch liệt tiếng giết, tốc độ cực nhanh hướng đối phương vọt tới. Điều trùng tiểu kỹ, nhìn ta phá phi đao của ngươi. Người kia trợn quát một tiếng, hai mắt bắn xuất ra đạo đạo tinh mang, quyết định phi đao phi hành quỷ dị, trường đao vẩy một cái, vừa vặn đánh trúng phi đao trôi đao. Đương một tiếng vang vọng, phi đao đánh bay ra ngoài, cái kia người vui mừng, đối ô trí thủ đoạn, cười nhạo không thôi. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ta chỉ có một thanh phi đao sao. Cái gì? Cái kia người thất kinh Ngay tại hắn vừa mới đánh bay thanh thứ nhất phi đao thời điểm, ô Chí thanh thứ hai phi đao theo sát mà tới, không giống với thanh thứ nhất phi đao, lần này công kích lặng yên không một tiếng động, một vòng hàn quang thoáng hiện, căn bản không cho hắn cơ hội phản ứng. Phía trước một đao kia chỉ là mồi nhử, dụ làm đối phương mắc lửa, mất đi lòng cảnh giác, đao thứ hai tuyệt mệnh dễ ra. Phốc một tiếng, phi đao trực tiếp bắn trúng cổ tay của đối phương, một tiếng hét thảm âm thanh truyền đến, tiếp lấy liền nghe đến bịch một tiếng, trường đao tuột tay rơi xuống đất. Mà trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể Ta làm sao lại thua người Người kia vẫn không thể tin được gào thét lớn Một đôi giận mắt hung hăng trừng mắt Âu Chí Hận không thể một thanh đem hắn nuốt vào Thật sự là nhằm chán Âu Chí lắc đầu thở dài Làm trọng tài Lão sư tuyên án về sau Hắn trực tiếp nhảy xuống khiêu chiến đài Lưu lại người kia ngu ngơ đứng tại chỗ sát thực rất nhằm chán Ngoại trừ trận thứ 3 chiến đấu còn có chút ý tứ bên ngoài còn lại chiến đấu căn bản để hắn không có chút hứng thú nào. Chiến đấu còn đang kéo dài, vầng thứ 10, đệ thập ngũ vòng, thứ 20 vòng, thứ 25 vòng, toàn bộ nhất phi đao giải quyết, sau đó lui về dưới đài, yên lặng tu luyện hám thần quyết. nửa ngày thời gian nháy mắt đã qua, làm sơ nghỉ ngơi về sau, buổi chiều tiếp tục tranh tài tiến hành. Đi qua 25 cuộc chiến đấu tích lũy, lại không có người dám khinh thường ô trí thực lực, hắn càng là trở thành đám người kiên kỵ đối tượng. Mà vẫn có thể bảo trì toàn thắng chỉ còn lại có 11 người, một người trong đó bị nhiếp ngọc thần cường thế chiến bại, nhiếp ngọc thần biểu hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ, càng là làm nổi bật ra ô Chí thâm bất khả chắc. Cho tới bây giờ, ô Chí triển lộ ở trước mặt mọi người đúng vậy lệ vô hư phát toàn phi đao, thân pháp quỷ dị, còn có chiến thắng bùa xương, cái kia nhất bá đường quyền pháp, còn lại, đám người đối với hắn hoàn toàn không biết gì cả. Những này là hắn toàn bộ thủ đoạn. Vẫn là một góc của băng Sơn. Đây hết thảy đều không thể nào mà biết. Thứ hai mươi sau vòng, đệ thập bắt cuộc chiến đấu, Ô Chí đối chiến Khâu Quân Trần. Soạt. Trọng tai tiếng của lão sư vừa rơi xuống, toàn bộ đệ bắt khiêu chiến đài trong nháy mắt sôi trào lên. Khâu Quân Trần, phàm giai lục cấp cảnh giới, tu có khâu ra tuyệt học trời đều cửu tạm, thực lực cường đại, tiểu tổ mười vị trí đầu hữu lực cạnh tranh giả, cho đến trước mắt 25 trận toàn thắng. Ô Chí, biểu hiện ra thực lực là phàm giai ngũ cấp, nhưng thực lực chân thật không người có thể biết, một tay toàn phi đao xương bá toàn bộ khiêu chiến này cho tới bây giờ không người có thể tiếp được hắn nhất đạo. đến cùng ai là người thắng cuối cùng? khó mà nói. Khâu quân trần thế nhưng là Khâu gia tử đệ, trời đều kiểu chạm uy lực vô cùng, mà ô Chi thân pháp quỷ dị, càng là khiến cho một tay tốt phi đao, khiến người ta khó mà phòng bị. kết quả cuối cùng lại là khó mà đoán trước. cái kia ô Chi chỉ là một cái đê tiện hoang dân mà thôi, có tư cách gì cùng Khâu thiếu so sánh? trời đều kiểu chạm càng là đỉnh cấp kỹ pháp, cái kia ô Chi có cái gì? Toàn phi đao sao? Một loại hạ cấp công pháp mà thôi. Người phía dưới bắt đầu nghị luận lên, tuy nhiên xem trọng khâu quân trần người càng nhiều. Ô chí, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng, ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người đánh bại ngươi, sau đó thân thủ thu hồi ta dạ ra chi vận. Trong đám người, dạ thất lang trong mắt lóe ra từng đạo hàn quang. Ô chí sao? Một tiểu nhân vật mà thôi, không có cao cấp công pháp, vẹn vẹn ị vào một bản hạ cấp phi đao, không xứng làm đối thủ của ta. Mục tiêu của ta thế nhưng là bài danh trước khi chiến đấu mười. Một bên khác, tiêu sán đồng dạng nhìn qua khiêu chiến đài, thần sắc rất là khinh thường. Thật sự là khó có thể tin, một cái hoang dân vậy mà có thể đi đến bây giờ, ta ngược lại thật ra đối ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Trong đám người, một tên vũ mị nữ nhân có chút hăng hái nhìn qua ô trí. Trong lúc nhất thời, hai người chiến đấu thành đệ bát khiêu chiến đài sở hữu người dự thi chú ý mục tiêu. Khâu quân trần, ta chờ mong một trận chiến này đã rất lâu rồi. Ôn trí thật sâu nhìn Khâu Quân Trần một chút, một cái dân đen mà thôi, không xứng trở thành đối thủ của ta. Khâu Quân Trần thần sắc lãnh nạo, có một loại đến từ thực chất bên trong tiêu ngạo, hắn là Khâu Gia Thiên Chi Tiêu Tử, đối phương vẹn vẹn một cái đê tiện hoang dân, có tư cách gì cùng hắn tranh nữ nhân? Tại thí luyện chi sâm, nếu không phải là mình cứu hắn, chỉ sợ hắn đã sớm bị bạo nộ hắc hổ ăn, hắn không chỉ có không nghĩ hồi báo, lại còn muốn cùng hắn tranh nữ nhân, đáng chết! Tại Linh Vũ Học Viện càng là nhiều lần cùng hắn đối địch. Đáng chết. Trong lòng của hắn, sớm đã đối ô trí phán quyết tử hình. ngươi ba lần bốn lượt phái người giết ta, chỉ có thể nói rõ ngươi nội tâm không tự tin và âm u. Người giống như ngươi, cũng chỉ xứng làm một số chuyện trộm gà trộm chó. Ngươi, đồng dạng không xứng làm đối thủ của ta. Ô trí thanh âm lạnh lùng truyền đến khâu quân trần trong hai, để ánh mắt của hắn dữ tợn. Ta không cần ngươi đối thủ như vậy, ta muốn ngươi chết. Khâu quân trần cơ hồ là gào thét một loại quát. Trường đao ra khỏi vỏ. Khí thế cường đại phá thể mà ra, trong hai mắt càng là buộc phát ra nồng đậm sát ý, sau đó đột nhiên hướng Ô Chí giết tới. Chương 68: Song Bạo Khâu Quân Trần. Ô Chí trước mặt mọi người vạch Trần Khâu Quân Trần chân diện ngụ, để hắn thẹn quá hóa giận, không nói hai lời, trực tiếp quất ra trường đao hướng Ô Chí đánh giết tới. Sát khí đằng đằng mà lên, Khâu Quân Trần mắt bước hung quang, tản mát ra khí thế cường đại, chăm chú khóa chặt Ô Chí yếu hại. Tung thử khiêu thiên đô. Khâu Quân Trần bày ra một cái cổ quái tạo hình Giống như là một con sóc, tuy nhiên sóc đều là đáng yêu hoạt bác, mà trên người hắn lại tỏ khắp ra bạo liệt khí tức. Trường đao trống không xuất hiện, ánh mắt sắc bén, đối diện với hắn tựa như là dựng lên một tòa vạn trượng cự khe, hắn muốn nhảy lên cái kia cao ngất vân tiêu đỉnh, triển lộ ra xả thôn tượng dạ thâm. Nhưng gặp hắn hai mắt vừa mở, đồng nhiên hướng về phía trước nhảy một cái, trên chân tựa như gắn lò xo, một cái nhảy vọt, vậy mà nhảy tới cao 5 mét chỗ, khí thế lâm nhiên, cư cao lâm hạ nhìn qua Một cô cường đại áp bách chi lực hướng Ô Chí Quân quần quật tới. Trung thử khiêu thiên đô ý tứ đúng vậy, một cái khí thế, khó có lẽ không có phóng qua vạn trượng cự khe thực lực, nhưng là tuyệt đối không thể mất đi khí thế, mất hùng tâm. Quả nhiên không hổ là đỉnh cấp kỹ pháp. Ô Chí thì thào một tiếng, trong lòng thầm run, Khâu Quân Trần tuy nhiên chỉ có mới vào phàm giai lục cấp, nhưng là một chiêu này sử xuất, tán phát khí thế vậy mà thẳng bước phàm giai lục cấp đỉnh phong, để hắn cảm nhận được áp lực cường đại. Theo cái này một kĩ pháp thi triển, Khâu Quân Trần thể nội nguyên khí càng là bức bắn mà ra, để một đao này khí thế mạnh hơn mấy phần. Nguyên khí lộ ra ngoài, lại là nguyên khí lộ ra ngoài, đây chính là chỉ có nhân giai trở lên cường giả mới có thể làm đến, Khâu Quân Trần thi triển ra trời đều cựu chạm về sau, vậy mà có thể làm cho nguyên khí lộ ra ngoài, thế thì còn đánh như thế nào? Vô địch, chẳng lẽ năm nay quán quân muốn bị Khâu gia đoạt đi không được? T E Z U I E -n, N N E T phía dưới quan chiến học viên khiếp sợ không thôi. Đối với khâu quân trần thật sâu kiến kỵ, cho dù là phàm giai thất cấp đỉnh phong sở hạo thần, cũng không có khả năng đem nguyên khí lộ ra ngoài đi. Phàm giai chỉ là cơ sở, nhân giai mới là tu luyện bắt đầu, có thể để nguyên khí lộ ra ngoài, tại bên ngoài thân hình thành một cái nguyên khí sao ý ế, có rất mạnh phòng hộ tác dụng. Đương nhiên, cũng có thể tăng cường lực công kích. Không kiến thức đi, đây chính là đỉnh cấp công pháp chỗ lợi hại, tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể vượt cấp chiến đấu. Đây mới là những cái kia đại thế tộc cường đại nguyên nhân. Ô Chí phải thua, Khâu Quân Trần một chiêu này công kích cực điểm phàm giai lục cấp đỉnh phong. Rất nhiều người nhịn không được thở dài, Ô Chí thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là cùng chân chính con em thế tộc so sánh, công pháp bên trên lại kém quá nhiều. Phàm giai lục cấp đỉnh phong trình độ sao? Công kích như vậy còn không làm gì được ta. Ô Chí ở trong lòng hô lớn, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm đối phương trường đao, khí tức trên thân bắt đầu chậm rãi kéo lên. Phàm giai ngũ cấp đỉnh phong Phàm giai lục cấp, phàm giai lục cấp trung kỳ, phàm giai lục cấp mặt kỳ, sau cùng đến phàm giai lục cấp đỉnh phong. Đây mới là hắn thực lực chân chính. Chiến đến bây giờ, hắn rốt cục đem mình thực lực chân chính hiện ra ở trước mặt mọi người. Nhìn ta phá ngươi đỉnh cấp kỹ pháp. Âu Chi hét lớn một tiếng, đột nhiên bước về phía trước một bước, cả người càng là kích phát ra hung mãnh, bá đạo khí thế. Tại phàm giai lục cấp đỉnh phong cảnh giới thôi thúc dưới, hắn tựa như là một đầu hồng hoàng cự thú, chân phách quyền, bá đạo nhất quyền pháp mang theo vô cùng khí thế, hướng khâu quân trần trường đao khoanh kích tới, hắn cho thấy ý chí bất khuất cùng cường đại tự tin. Trung quanh nguyên khí bắt đầu chấn động kịch liệt, hai chiêu hung mãnh công kích đối hoành cùng một chỗ, phát ra kịch liệt nổ đùng, cường đại trùng kích lực trực tiếp đem ô Chi hướng về sau đẩy lui hai bước. Phía trên, khâu quân trần một tiếng quay khiếu, trực tiếp bị bắn đến giữa không trung, liên tục lật ra lăn lộn mấy vòng, hắn càng là cảm nhận được một cỗ hung mãnh sức lực lớn tràn vào trong thân thể, tứ ngược đánh thẳng vào kinh mạch của hắn, để hắn khổ không thể tả. Trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, càng là không ngừng chửi mắng, tại sao có thể như vậy? Cái này dân đen công kích làm sao hung manh như vậy? Đúng lúc này, hắn cảm thấy một cái bóng mở hướng hắn truy kích tới, còn không có đợi hắn kịp phản ứng, từng tầng từng tầng quyền ảnh liền tập đi qua, không phân rõ cái nào quyền là thật, cái nào quyền là giả. Chính là ô trí thừa cơ mà động, đánh ra mê huyết quyền. Thiên nhân đem cửa động. Lại là trời đều cựu chạm bên trong một chiêu, tuy nhiên lại là phòng thủ kỹ pháp, cửa lâu mở rộng lại có một vị tiên nhân ngăn tại cổng, đem tất cả mọi người cự trì động bên ngoài. Trường Đao huy động, Ô Chí Mê vẫn quyền không thể tiến lên mảy may, vô số quyền ảnh tại trường đao chạm kích dưới, biến mất không thấy gì nữa. Chơi đều cựu chạm là đỉnh cấp ký pháp, khó mà tu luyện, Khâu Quân Trần chỉ học được cái này một công một thủ hai chiêu, cái này tiên nhân đem cửa động thậm chí chỉ là sơ bộ nắm giữ, không thể giống sóc nhảy nhót trời đều như vậy nguyên khí lộ ra ngoài. Thời gian dần trôi qua, Khâu Quân Trần bắt đầu rơi xuống hạ phòng. Phòng thủ liên tiếp xuất hiện lỗ thủng, trời đều cựu chạm là đỉnh cấp công pháp, đối nguyên khí tiêu hao phi thường lớn, hắn chỉ là phàm giai lục cấp cảnh giới, điểm này nguyên khí cái nào có thể kiên trì quá lâu. Đây là cái gì tình huống? Khâu quân trần lại bị ô trí đè lên đánh, chẳng lẽ trời đều cựu chạm cũng không được sao? Con mắt mù a, cái kia ô trí che giấu thực lực, lại là phàm giai lục cấp cảnh giới đỉnh cao, mà lại, hắn kỹ pháp khẳng định cũng là cao cấp kỹ pháp, không thể so với đỉnh cấp kỹ pháp kém biến thái, cái này Ô chi đúng vậy cái đồ biến thái, ta nghe nói hắn tiến vào Linh Vũ học viện về sau mới bắt đầu tu luyện, ngắn ngủi hơn nửa tháng, vậy mà thẳng bước phàm giai thất cấp, chẳng lẽ cựu sắc tư chất thật như thế nghịch thiên sao? Ô chi triển lộ ra thực lực chân chính, lần nữa chấn kinh một chỗ cái cảm, ai đều sẽ không nghĩ tới, một cái mới vừa vào học viện hoang dân, tu luyện tốc độ nhanh như vậy. Cái này khiến những cái kia thế tộc cái gọi là thiên tài làm sao chịu nổi a. Bọn hắn nhìn về phía Ô Chí trong ánh mắt Tràn đầy ước ao khen tị, đường đường thế tộc thiên tài, nỗ lực tu luyện mấy năm, vậy mà không bằng một cái hoang dân tu luyện nửa tháng. Hắn thật sự có khả năng vọt tới bài danh trước khi chiến đấu mười. Có người nhớ tới ô trí tại trận đấu trước phát ra hào ngôn, hiện tại xem ra cũng không phải là bắn tên không đích à, chúng con em thế tộc trầm mặc, trong mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ phức tạp. Từ giờ khắc này bắt đầu, con em thế tộc chân chính bắt đầu nhìn thẳng vào ô trí, đem hắn nhìn thành bình đẳng đối thủ. Cái thế giới này đúng vậy như thế chỉ có thực lực mới có thể thắng người khác tôn trọng. Kết thúc đi." Ô Chí đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó, một chiêu chân phách quyền sử xuất, hung bạo quyền thế trực tiếp đem Khâu Quân Trần đánh liên tiếp lui về phía sau, lồng ngực kịch liệt chập trùng không chừng. Khâu Quân Trần sắc mặt khó coi vô cùng, âm trầm có thể chạy ra nước, khóe miệng càng là tràn ra một vòng máu tươi. Nhưng là thế tộc tôn nghiêm, để hắn không thể buông tha, càng không thể hướng Ô Chí nhận thua. Một cái dân đen, có tư cách gì để hắn nhận thua? Khâu quân trần cương nha cắn chặt, trong mắt tràn đầy cựu hận cùng âm độc, liều mạng cơ trường đao trong tay, nhưng là đao pháp của hắn lại sớm đã loạn. Thật sự là đồ đê tiện, đã như vậy, vậy ta liền đánh tới ngươi quỷ xuống đến. Lại là một chiêu chân phách quyền đánh ra, trực tiếp đem khâu quân trần trường đao trong tay bắn ra ngoài, thân thể của hắn liên tiếp lui về phía sau, máu tươi phun ra. Huyến chân bộ khởi động, ô Chí theo sát phía sau, đánh xuất ra đạo đạo mê Huyễn quyền ảnh, hung hăng tại khâu quân trần trên mặt đập mấy quyền, bành. Khâu Quân Trần quảng bay đến khiêu chiến đài bên trên, khuôn mặt bị đánh thành đầu heo, nhưng là hắn một đôi mắt, vận âm độc trừng mắt Ô Chí. "Ngươi cái này dân đen, có tư cách gì để cho ta khuất phục?" Để hắn hướng đã từng khinh bị dân đen khuất phục, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn làm như thế. "Mạnh miệng." Ô Chí trong mắt lóe lên một vòng hàn quang, trên mặt lộ ra nụ cười dữ cợt, chậm rãi hướng Khâu Quân Trần đi đến. Dơ chân lên, đối Khâu Quân Trần hạ bộ, chậm rãi đạp xuống, nhìn trên mặt hắn quan sát. Tuyệt đối không phải đang nói đùa. Ta chính là thích ngươi mạnh miệng, chỉ là một cước này xuống dưới, không biết ngươi tiểu điểu còn có thể an dạng hay không. Ô trí cười rất là tà ác. Lúc này, khâu quân trần rốt cục cảm thấy sợ, hắn tự tin ô trí không dám giết hắn, nhưng là nếu thật bị dấm nát mệnh căn tử, hắn cả đời hạnh phúc cũng liền xong rồi. Ta là khâu gia thiếu gia, cha ta là khâu gia đại trưởng lão, ngươi dám như thế đối ta. Khâu quân trần nghiêm nghị kêu lên, có chút ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Đó cũng là về sau sự tình, nhất cức giấm bạo tiểu điều cảm giác nhất định rất thoải mái. Ô chí hát hát nghe răng cười, bàn chân kia đột nhiên hướng phía dưới ép xuống, đã chạm đến đối phương quần. Không cần, mau dừng lại. Khâu quân trần khẽ run rảy, kinh hoàng kêu to lên. Ô chí bất vi sở động, trên mặt mang nụ cười tà dị, bàn chân kia tiếp tục hướng xuống ép đi, bị hù khâu quân trần liên tục hướng lui về phía sau, nhưng là hắn thương quá nghiêm trọng, chỗ nào có thể tránh mở. Ta nhận thua, van cầu ngươi thả ta đi lúc này, khâu quân trần kiêu ngạo toàn bộ mất đi sạch sẽ. theo hắn câu nói này hô lên, dưới trận rất nhiều người trên mặt đều hiện đầy thất vọng, không biết là đối khâu quân trần khuất phục thất vọng, vẫn là đối không thể nhìn thấy hắn bạo chim thất vọng. sớm nhận thua không liền xong rồi, không nên ép ta làm tuyệt chiêu. ô trí thu hồi trần, lạnh lùng nói, sau đó hướng khiêu chiến đài hạ đi đến. khâu quân trần lập tức có quắp ngã xuống khiêu chiến đài bên trên, sắc mặt trắng bệch một bên, hôm nay hắn xem như ném vào mặt mũi, nhìn qua ô trí bóng lưng. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoán độc, Thu này, hắn tất nhiên sẽ báo. Chương 69, Hương Diễm giao đấu. Ô trí toàn thắng khâu quân trận, Càng là thể hiện ra phàm giai lục cấp đỉnh phong thực lực, tại đệ bát khiêu chiến đài phong thái, nhất thời không người có thể đụng. Bài danh chiến tiếp tục tiến hành, ô trí vẫn duy trì toàn thắng chiến tích, cho tới bây giờ, còn có thể bảo trì toàn thắng chỉ còn lại có 8 người. Phàm giai lục cấp đỉnh phong sao. Ta nhất định phải thân thủ đánh bại ngươi, cầm lại ta dạ ra chi vật. Dạ thất lang ánh mắt sáng rực, kiên định ở trong lòng nói ra. Vẫn chỉ là một cái rắc rưởi, bất quá nhiều phí chút tay chân mà thôi. Tiêu sán khinh thường nói, tại đệ bát khiêu chiến này, đối thủ của hắn chỉ có dạ thất lang cùng đặng cát. Rất chờ mong đánh với ngươi một trận. Đặng cát hai mắt mê ly, ô trí thể hiện ra thực lực chân chính, ngược lại để hắn kích phát ra cường đại chiến ý. Đây mới là ngươi thực lực chân chính sao. Ta cũng không phải khâu quân trần tên phế vật kia, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Trong đám người. Thân hình cao lớn Chu Thái kiên định tự nói. Cái này để bắt khiêu chiến đài bên trên, có thể cho ô trí tạo thành uy hiếp, cũng chỉ có những người này. Thứ ba mươi vòng, ô trí đối chiến liêu phiêu phiêu. Xoạn. Khiêu chiến đài dưới, đám người kích tình lần nữa bị bốc lên, hai người này đều là lấy thân pháp tăng trưởng, như vậy đến cùng ai thân pháp càng cao thêm một bậc đâu. Đám người rất là chờ mong. Tiểu đệ đệ, thực lực của ngươi lợi hại như thế, tỷ tỷ không phải là đối thủ đâu, nếu không ngươi để tỷ tỷ bà chiêu a. Vừa đi bên trên khiêu chiến này, Liêu Phiêu Phiêu liền hướng về phía Ô Chí Vũ mị cười một tiếng, đem mị lực của nữ nhân biểu hiện đến cực hạn. Ô Chí hung hăng nuốt một thanh nước, hung ác nhìn chằm chằm đối phương trước ngực một đôi to lớn đại hung khí, một đôi mắt trừng lão đại, nữ nhân này thật đúng là có hàng a. Khanh khách. Liêu Phiêu Phiêu khanh khách cười không ngừng, lồng ngực nô lên, eo thon doanh doanh một nắm, đôi kia cực đại run run rẩy rẩy đung đưa, nhìn Ô Chí miệng đáng lươi khô. Tỷ tỷ xem được không? Liêu Phiêu Phiêu sắc mặt đỏ lên, Ngượng ngùng túi đầu, một đôi biết nói chuyện con mắt hiếu kỳ mà vừa ngượng ngùng quét Âu Chí một chút, eo thon lắc nhẹ, đem cái kia đường cong hoàn mỹ triển lộ không thể nghi ngờ. Nô! No. Âu Chí chỉ cảm thấy trái tim nhảy không ngừng, một cỗ tà hỏa xông lên, máu mũi xung ra, hắn ngay cả vội vươn tay bưng kín, lùng túng không thôi. Thật mất mặt, trên địa cầu, so cái này còn hỏa bạo video nhìn còn thiếu sao. Âu Chí thầm mắng một tiếng, cưỡng chế tập trung ý chí. Ngươi vẫn không trả lời ta đây. Tỷ tỷ xem được không? Liêu Phiêu Phiêu chậm chậm hướng Ô Chí đi đến, trước sau lồi lõm, đường cong lạ lướt, thư tha, khóe mắt ngầm xuân, chính muốn đem Ô Chí thể nội tối nguyên thủy dục vọng treo chọc mà ra, vừa mới bình tĩnh một chút tâm thần, trong nháy mắt lại sóng gió nổi lên. Đẹp mắt, thật là dễ nhìn. Ô Chí không khỏi tán thưởng một tiếng, tiếp trước nhìn video, hình ảnh mặc dù nhiều, nhưng là nào có thân lâm kỳ cảnh kích thích a. Hắn ở trong lòng thở dài, đẹp mắt đúng là đẹp mắt, chỉ là quá làm ra vẻ. Loại kia biểu diễn dấu vết thái minh lộ ra, chỗ nào có thể cùng những cái kia trong video ngôi sao so sánh à. Thật sao? Liêu Phiêu Phiêu thẹn thùng cười một tiếng, tựa như phi thường hoan hỉ, cả người linh động hướng Ô Chí bầu tới, tựa như là tâm tình kích động hạ phản ứng tự nhiên. Thật, nếu là ngươi không làm như thế làm, sẽ tốt hơn nhìn. Ô Chí tay trái đột nhiên hướng về phía trước một vùng, vừa vặn phong bế Liêu Phiêu Phiêu đánh tới năm đấm. Hắn nói cũng đúng lời nói thật, Liêu Phiêu Phiêu sinh quả thật rất đẹp. Giáng người bốc lửa, đối nam nhân có chí mạng dục hoặc. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, Liêu Phiêu Phiêu thần sắc trong nháy mắt thay đổi, mặt bên trên nơi nào còn có cái gì thẹn thùng, ngân xương đầy mặt, sát khí bừng bừng kêu lên, ngươi là cố ý. Ta nói là sự thật, ngươi đối sự cám dỗ của ta phi thường lớn, không bằng ngươi tiếp tục dụ hoặc ta đi. Ô trí chẳng biết xấu hổ hừ hừ lấy, trên mặt mang nụ cười tà dị. Muốn chết. Liêu Phiêu Phiêu giận dữ, trong mắt sát khí càng sâu, không nghĩ tới sắc dục không thành ngược lại bị đối phương trêu chọc. Thân hình của nàng phiêu động, vòng eo man múa, tựa như là trên không trung chập chờn liễu chi, theo gió mà động, phiêu diêu không chừng, để cho người ta khó mà nắm lấy. Tại cổ của nàng chỗ, mang theo một cái hình trái tim điếu truy, nguyên bản Ô trí còn không có chú ý, cái này điếu truy lại lúc nào cũng tản mát ra một cỗ nhu hòa khí tức, để liễu phiêu phiêu thân pháp càng thêm phiêu dật. Lại là nguyên khí, những này con em thế tộc còn có hay không lòng công đức, đây chính là trận đấu, vậy mà sử dụng nguyên khí hắn cũng không nghĩ một chút trong đầu của mình có cái hắc lại không cho phép người khác sử dụng nguyên khí đến cùng là ai không có lòng công đức nàng trưởng pháp cũng giống như thế nhìn như hướng tả lại phía bên phải đánh tới phiêu diêu không chừng, một khi cùng ô trí năm đấm đụng vào nhau lại có thể buộc phát ra huy lực cường đại nữ nhân này trưởng pháp thân pháp không đơn giản bất quá so với ta tốc độ ngươi còn kém xa lắm ô trí tự tin vô cùng trực tiếp đem trò chơi ra tốc điều đến hai lần triển khai huyễn chân bộ thân hình chớp động ở giữa chỉ có thể nhìn thấy một đạo mơ hồ cái bóng, một thân ảnh phiêu diêu, một cái như thật như ảo. Hai người thân pháp đồng dạng tinh diệu vô cùng, một cái có thừa nhanh nguyên khí, một cái có hắc, hai người tốc độ đều là nhanh đến cực điểm. Mọi người dưới đài chỉ thấy hai đạo thật dài hư ảnh tại khiêu chiến đài bên trên qua lại dây dưa, chớp động, đánh khó khăn chia liệt. Bất quá trong mắt mạnh người có thể nhìn thấy lam ảnh gắt gao áp chế cái kia đạo hư ảnh trên đài. Liêu Phiêu Phiêu càng đánh càng điên muộn, căn bản không đụng tới Ô Chí nửa chéo áo, ngược lại bị đối phương áp chế không có biện pháp. Mà Ô Chí lại càng đánh càng hưng phấn, hai người ở thân ảnh quấn quýt lấy nhau, thân thể của hắn cơ hồ hoàn toàn dán tại Liêu Phiêu Phiêu trên thân, đối phương vận động lúc tản mát ra mê người mùi thơm cơ thể, để hắn say mê không thôi. Đồng thời, hai người thân thể khi thì tiếp xúc một chút, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể đối phương có dãn, một đoạn thời khác, tay của hắn không cẩn thận từ đối phương bốn bên trên lướt qua. Loại kia nở nàng để hắn sảng khoái kem chút rên dị lên tiếng, trước ngực một đôi sung mãn, run run rẩy rẩy đung đưa, nhìn hắn hoa mắt, mãnh liệt nuốt nước miếng, thẳng muốn đi lên cảm thụ một phen loại kia cứng chắc tư vị. Âu Chí lòng ngứa ngáy khó nhịn, tựa như có mười mấy con mèo móng đốt tại liều mạng cào trái tim nhỏ của hắn, một đôi mắt càng là tà dị vô cùng. Như thế Hương diễm giao đấu, đúng vậy đánh tới ngày mai cũng không thành vấn đề ha. Không đánh, không đánh, ta nhận thua. Liêu phiêu phiêu thân thể tung bay. Trong nháy mắt thoát ly vòng chiến, A Hung hăng trợn mắt nhìn Ô Chí một chút, vội vàng giống trọng tài nhận thua. Làm gì không đánh? Chúng ta còn không có quyết ra thắng bại đâu. Ô Chí gấp, hắn còn không có hưởng thụ qua nghiệt đâu, thế nào có thể nói dừng là dừng? Liêu Phiêu Phiêu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, mặt mũi tràn đầy căm ghét, còn tưởng rằng ngươi là anh hùng, nguyên lai lại là một cái sắc bại hoại. Ô Chí tổng là ý nghĩ thiết pháp ăn nàng đậu hũ, nàng đúng vậy lại phản ứng trì độn, cũng có thể cảm thụ đi ra, lúc mới bắt đầu. Nàng tuy nhiên cũng sắc dụ qua Ô Chí, nhưng nàng bản thân lại không phải một cái nữ nhân tùy tiện. Lại nói, ta nguyên vốn cũng không phải là Ô Chí đối thủ, lại tiếp tục đấu nữa, sẽ chỉ làm Ô Chí chiếm càng nhiều tiện nghi. Ô Chí thần sắc có chút ngượng ngùng, Tỷ tỷ đây là nói gì vậy, ta mặc dù không phải anh hùng, lại đối tỷ tỷ ngưỡng mộ đã lâu, không bằng chúng ta xuống dưới nói chuyện tâm tình như thế nào. Nói, cái này Du côn tử cánh nhiên đi lên trước, muốn đi kéo Liễu Phiêu Phiêu tay nhỏ. Liễu Phiêu Phiêu co tay một cái, không để cho hắn đạt được, ác chừng mắt liếc hắn một cái, căm ghét nói, Lan, ta thật sự là mắt chó đôi mù. Nói xong, thân hình tung bay, liền hướng khiêu chiến đài chuyến về đi. Ách, ô trí thần sắc khẽ giật mình, hướng về phía Liêu Phiêu Phiêu bóng lưng hồ, tỷ tỷ, mắt chó của ngươi lúc nào mù? Liêu Phiêu Phiêu một cái lảo đảo, kém chút quẳng xuống khiêu chiến đài, nàng lúc này mới phản ứng được, vừa rồi trong cơn tức giận, vậy mà nói mê sảng, hơi đỏ mặt, cũng như chạy trốn chạy. Thật sự là một cái thú vị nữ nhân. Ô chí lông mày dương lên, tà dị nở nụ cười. Một trận chiến này, ô chí tuy nhiên thắng, nhưng cũng định thực háo sắc tên tuổi. Khiêu chiến đại thượng công nhưng đùa giỡn liêu phiêu phiêu, quả nhiên là một cái sắc bại hoại. Ô chí hô to hoan uổng, đó là liêu phiêu phiêu sắc dụ ta có được hay không. Ta lúc nào đùa giỡn nàng. Ta thế nhưng là người thành thật. Đám người bĩu môi một cái, thật không thể đi lên phiến hắn mấy cái tát, được tiện nghi còn tới khoe mẽ, nhất xem thường loại người này. Trương 70, đánh ngã ồ tai họa. Cái này ô chi đúng vậy một cái sắt hôi, nghe nói hắn cùng tiêu gia tiêu phương đồng quan hệ thật không minh bạch. Người tin tức kia quá hạ, cái này ô chí thế nhưng là có cơ hội siêu Việt đan dược quán tam đại kỳ tài luyện đan yêu nghiệt, hiện tại càng là đố lao đồ đệ, đàng nhu cùng tiêu phương đồng hai đại mỹ nữ, đã quỷ dưới háng của hắn, chật chật, tế nhân chi phúc a Hoang dân làm đến phân thượng này, cũng coi như thỏa mãn, lần trước có người còn chứng kiến. Hắn cùng khâu Gia khâu nhược tuyết cùng một chỗ từ thí luyện chi xong trở về, cái kia quan hệ có thể đơn giản sao? Thao, ô trí tiện nhân này thật sự là lòng tham không đủ, khâu nhược tuyết thế nhưng là trong mộng của ta tình nhân, ta muốn cùng hắn quyết đấu. Một tên con em thế tộc không cam lòng kêu lên, khâu nhược tuyết thế nhưng là khâu Gia đẹp nhất nữ tử một trong, thích nàng con em thế tộc rất nhiều. Ta giơ hai tay ba cái chân ủng hộ ngươi, ngươi chính là chúng ta sở hữu con em thế tộc tầm gương, nhanh lên đi thôi. Hùng hăng đem cái kia Ô Chí giáo huấn một lần, lão tử cũng sớm nhìn hắn không thuận mắt. Cái kia người lập tức yên, ngượng ngùng cười không ngừng, một cái dân đen mà thôi, ta nếu là chấp nhặt với hắn, chẳng phải là mất đi thân phận. Cái này Ô Chí tuyệt đối là một cái tai họa, ta ngưỡng mộ đã lâu giả hương vân mỹ nữ, ta nghe bằng hưu nói, vậy mà cùng hắn cùng một chỗ tại An Nhiên cư ăn cơm xong. Trời ạ, đây là cái gì thế đạo? Một cái dân đen vậy mà leo đến trên đầu chúng ta đi. Không thể tha thứ. Nhất định phải cho hắn một bài học Đám người lần nữa dẫn phát một trận nghị luận Đem ô trí biếm không còn gì khác Đồng thời lại ghen ghét không thôi Chỉ vì bên trên nói đến những mỹ nữ này Vô luận cái nào đều là tại thế tộc Vòng tròn bên trong Mị danh lan sang người Càng là vô số con em thế tộc ý dâm Sóc lọ đối tượng A Nhất là liếu phiêu phiêu dáng người nhất lưu, cao phong bốn Dẫn tới bao nhiêu nam nhân tham lam ánh mắt Đây chính là bọn hắn trong ngộng nữ thần A Hôm nay vậy mà tận mắt thấy Bị ô trí chấm mút chiếm tiện nghi thật sự là có thể nhẫn lại không thể nhẫn được a Giết cái thai hỏa này giải cứu chúng nữ người tại trong nước lửa không biết là ai đột nhiên cao kêu một tiếng lập tức dẫn tới đám người đại lực cùng hộ lập tức vì ô trí đưa tới vô số cửu án ngông nạo hai người kẹp trong đám người nghe được đám người nghị luận đó là mồ hôi lạnh ứa ra a bọn hắn không nghĩ tới trong lòng bọn họ cao lớn vô cùng đại ca lại là một cái thai hỏa mấy tên mị nữ sắc bại hoại trên lệch này cũng quá lớn a mắt thấy ô trí hướng bọn hắn đi tới Hai người vội vàng túi đầu, chuyên hướng chỗ hẻo lánh chui, sinh sợ bị người nhìn đến bọn hắn cùng Ô Chí nhận biết, sau đó bị người trả thù. Cái này rất có thể, Ô Chí thực lực mạnh, những người kia không dám tùy tiện chống hắn, hai người bọn họ thế nhưng là thực lực thấp a. Uy, hai người các ngươi làm gì đâu? Tránh cái gì tránh? Còn có những người này chuyện gì xảy ra? Ta ngủ bọn hắn nữ nhân sao? Bọn hắn dùng loại này ăn người ánh mắt nhìn ta. Ô Chí một tay lấy mông nạo hai người bắt lấy. Nghi hoặc nhìn hai người. Hai người ngay cả vội vàng che mặt mình, chỉ lưu một cái tròng mắt ở bên ngoài, rất là cổ quái trừng mắt ô trí, vô cùng u hán. Người không có ngủ nữ nhân của bọn hắn, nhưng lại so ngủ nữ nhân của bọn hắn còn nghiêm trọng hơn. Lòng của hai người bên trong tràn đầy cười khổ, bất quá đối với cái này đại ca bản sự lại là kính nể không thôi. Vậy mà trong lúc bất chi bất giác câu đáp nhiều như vậy thế tộc nữ nhân. Đánh ngã ô trí thai hòa tình, còn nữ thần trong sạch. Đánh ngã ô trí thai hòa tình. Còn nữ thần trong sạch. Người chung quanh hướng Ô Chí rửa sát vào đi qua, cùng kêu lên kêu to lên, nhìn ánh mắt của bọn hắn, thật thật giống như bị Ô Chí ngủ nữ nhân. Ngông nạo hai người càng là trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất, đem thủ lĩnh hung hăng chôn ở giữa hai chân, sợ bị người nhận ra cùng Ô Chí một đám. Ô Chí sạm mặt lại, cảm thấy mạc danh kỳ diệu, mình lúc nào thành thai hỏa tinh. Còn con nữ thần trong sạch. Đây đều là cái kia cùng cái kia a. Bất quá, nhìn qua mọi người chung quanh nổi giận đùng đùng bộ dáng, Sự hồ lúc nào cũng có thể cùng nhau tiến lên, hắn cái này trong lòng cũng là sợ hãi vô cùng à. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, húng chi nơi này không biết có bao nhiêu cái bốn tay, nếu là thật sự xung lại, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị đánh chỉ có tiến khí, không có chút giận. Hắn tức giận một tay lấy mông ngạo hai người nhấc lên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hai người này tuyệt đối biết nguyên nhân, không phải vậy không sẽ biểu hiện như thế. Hai người liên tục cười khổ, đại ca, ngươi tự mình làm chuyện tốt. Làm sao ngược lại hỏi chúng ta tới? Ô Chí Não môn học tuyến càng lớn, tức hỗn hển kêu lên, không muốn phí lời, mau nói. Hai người khẽ run rẩy, nhìn lướt qua chung quanh tức giận đám người, nhanh lên đem vừa rồi đám người thảo luận hướng Ô Chí nói một lần. Sau cùng, Mẫn Dương mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua Ô Chí, lặng lẽ dựng thẳng lên ngón cái, "Ca, ngươi thực nhiều, ngươi bây giờ không phải là anh ta, là ta thần tượng a." Ô Chí nghe hư lạnh chảy ròng, nhìn qua những cái kia muốn ăn ánh mắt của hắn. Hắn cảm thấy toàn thân hắc tuyến tán loạn, nỗi hoa nước này đóng có chút lớn à, để hắn tiếp nhận so ra. Đánh ra ô tai họa, còn nữ thần trong sạch. Đám người gọi tiếng liên tiếp, cường đại hoán khí hình thành áp lực, hướng Ô Chí quần quật mà đến, để hắn cảm thấy hãi hùng kia vía. Đồng thời, đáy lòng lại có một cỗ tà khí hướng lên bốc lên, em gái ngươi à, chớ nói đây đều là giả dối không, có thật sự tình, cho dù là thật, lại cùng các ngươi có một mao tiền quan hệ. Im ngay. Ô Chí đột nhiên trợn quát một tiếng. Khi thế cường đại phá thể mà ra, phàm giai lục cấp đỉnh phong khí tức hướng bốn phía áp bách tới, lập tức đem mọi người gây kinh hãi. Hán uy phong lâm liệt, hai mắt như mang, nhìn những người kia trái tim băng giá không thôi, tất cả lực lượng lập tức tiết sạch sẽ. Các ngươi có phải hay không ăn nhiều chết no? Những Mỹ nữ này băng thanh ngọc khiết, há lại ta ô trí nói nhúng chàm liền có thể nhúng chàm. Em gái ngươi a, ta chỉ là ở trong lòng nghĩ một hồi, các ngươi liền muốn đánh ngược lại ta, còn có thiên lý hay không? Có nhân tính hay không? http://ter.wenhua.toại Tô Chí cũng biết nhiều người tức giận khó phạm, cứ việc đối tiêu Phương Đồng cùng Dạ Hương Vân cũng không khoái, vẫn là cố nén khó chịu, đưa các nàng tán dương một phen. Nghe được Ô Chí, lại thêm vừa rồi khí thế bức bách, chung quanh những người kia tâm tình lập tức bình tĩnh lại, đúng à, nữ thần băng thanh ngọc khiết, bọn hắn những này con em thế tộc đều không có cơ hội nhúng chàm. Ô Chí cái này hoàng dân lại có tư cách gì? Đám người ngạo khí lập tức lại trở về. Ngươi, ngươi Ngươi, chẳng lẽ tâm lý không có ảo tưởng qua cùng nữ thần độ sâu trao đổi qua? Còn có ngươi, sóc lọ thời điểm, trong đầu đến cùng ảo tưởng chính là cái nào nữ thần? Đừng nói cho ta ngươi rất thuần khiết, cái kia đơn thuần vô nghĩa. Như là nếu như vậy, ta nhìn càng hẳn là bị đánh nạ chính là bọn ngươi. Ô Chí đột nhiên quát lớn, khí thế phi phàm, đem những người kia chấn không phản bắt được. Nguy cơ giải trừ, hắn cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nếu là những người này thật vừa lên. Hoặc là có người lại từ bên trong châm hỏi mấy lần, hắn thật là liền muốn viết gì chút ở đây rồi. Tất cả giải tán đi, nếu là có người đối ta không phục, vậy thì khiêu chiến đài bên trên xem hư thực, ta ô Chí còn chưa từng có sợ qua ai. Trước đem mọi người trấn an, sau đó lại trấn nhiếp một phen, ô Chí nắm vô cùng là đúng chỗ, những người này chỉ sợ về sau nhìn thấy hắn cũng phải làm cho đường. Đại ca, Châu A. Mẫn dương hai người hướng ô Chí lớn dựng thẳng ngón cái, tràn đầy sùng bái nói ra. Chỉ gặp Mẫn Dương tiến đến ô Chí bên người, thần bí hề hề hỏi, đại ca, ngươi thật cùng những này nữ thần không có nhất tức sao. Ô Chí vội vàng một tay bịt miệng của hắn, cảnh giác hướng chung quanh nhìn một chút, cũng không có phát hiện có người lại chú ý nơi này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tức giận chừng Mẫn Dương một chút. Con em ngươi, loại lời này về sau không nên nói lung tung. Chẳng lẽ Mẫn Dương lộ ra một cái giật mình biểu lộ. Ô Chí lần nữa vừa trứng mắt, hắn lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Người quả nhiên không đơn giản. Vậy mà cùng nhiều như vậy nữ nhân nhắc lên quan hệ, tuy nhiên những người khác ta mặc kệ, nhưng là tốt nhất cách giả hương vân tiểu thư xa một chút, đây không phải là ngươi có thể đụng người. Đúng lúc này, một đạo tựa như như tiếng sấm âm thanh truyền đến, tại Ô Chí bên tai Hoành Minh không nghĩ để hắn tức giận không thôi, bởi vì hắn phát hiện, bởi vì người này một câu, nguyên bản muốn rời khỏi đám người, lại ngừng lại. Đây là một cái to như cột điện trắng hán, làn da ngăm đen tỏa sáng, trên mặt đường cong sáng tỏ, cho người ta một loại cảm giác kiến nghị. Hai mắt của hắn sáng ngời hưu thần, đứng ở nơi đó tựa như là một ngọn núi, khí thế rất là bất phàm, tại trên vai của hắn vác lấy một trường khoa chương tuấn bài. Ô Chí trong mắt hơi híp, ngươi là nơi nào toát ra vòi voi hành? Dạ Hương Vân tiểu thư há lại ngươi có thể nghị luận. Nàng thế nhưng là tại trên đại hội nghị nhìn lấy đâu. Chương 71, Chu Thái khiêu chiến. Tráng hắn này trang phục thái minh lộ ra, Ô Chí trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của đối phương, chính là Chu gia Chu Thái. Bất quá vì trên khí thế ngăn chặn đối phương, hắn nhướng mắt, lông mày hơi nhíu, da vẻ khinh thường. Chu Thái thần sắc bình tĩnh, đen kịt trên mặt nhìn không ra có cái gì lộ ra vẻ gì khác, hắn chậm rãi hướng Ô Chí đi tới, giày đặc cùng thô to hai chân đạp trên mặt đất, phát ra đạp đạp đạp tiếng vang. Ô Chí trong lòng ngưng tụ, hai mắt chăm chú trừng mắt đối phương cất bộ, Chu Thái này tựa hồ so Chu Viêm còn khó cuốn hơn a. Trong lòng của hắn thở dài, Chu Thái tu vi tuy nhiên không bằng Chu Viêm, nhưng lại biểu hiện ra trầm ổn cùng khí thế. Nhưng so với Chu Viêm mạnh lên quá nhiều, trong mắt hắn, Chu Viêm đúng vậy một cái dễ giận hỏa khố, bị thế tộc kia căng quen rồi nhị thế chủ. Nhớ ở tên của ta, ta gọi Chu Thái, đồng thời cũng nhớ ở ta, cách giả Hương Vân xa một chút. Chu Thái thân cao so Ô Chí cao hơn bên trên 10 cm, đứng tại Ô Chí trước mặt, cho hắn một loại cư cao lâm hạ cảm giác, đương nhiên, trong mắt hắn, con em thế tộc đều có loại này ở trên cao nhìn xuống nhìn người ma bệnh. Ô Chí nhìn lấy Chu Thái, thần sắc nhẹ nhõm. Ta rất hiếu kỳ, Dạ Hương Vân là Chu Viêm ưa thích nữ nhân, ngươi cũng là Chu gia người, chẳng lẽ muốn cùng Chu Viêm đoạt nữ nhân sao? Đây thật là một kiện chuyện thú vị." Hắn cười nhẹ, có nhiều ý vị nhìn qua Chu Thái, đồng thời lại có chút không kiên nhẫn, đối phương thân cao để trong lòng của hắn rất là khó chịu. "Đây không phải ngươi nên quan tâm sự tình, nhớ ở ta, cách Dạ Hương Vân xa một chút, nếu không ta sẽ để ngươi lẻ mặt." Chu Thái ngừng ô trí một chút, trong mắt của hắn có một vẻ không dễ bị người phát giác lửa giận, Chu gia người đều biết Trong lòng của hắn đứa thích dạ hương vân, hết lần này tới lần khác Chu Viêm còn muốn xé vào, để hắn rất là phẫn nộ. Bất quá, Chu Viêm thiện nói, rất biết thảo nhân niềm vui, người lại lớn lên anh Tuấn, tương đối mà nói, hắn tại dạ hương vân tâm lý ấn tượng ngược lại không sâu. Ô trí cảm nhận được tâm tình của hắn biến hóa, ta dị nói, ta muốn không nói gì. Ta chán ghét bị người huy hiếp, hơn nữa còn là lại nhiều lần bị huy hiếp. Chu Thái thực lực lại là rất mạnh, nhưng còn không có mạnh đến đầy đủ huy hiếp hắn cấp độ. Loại này con em thế tộc sắp mặt, nhất là để hắn phiền chán. Vì huynh đệ của mình bất bình, ngươi ngược lại là đương nhiên A. Ô chí suỳ cười một tiếng. Ngươi muốn chết. Chu thái trừng mắt ô chí, một cái mặt đen biến đỏ lên, như chuông đồng mắt to bên trong chứa đầy vô tận dẫn mắt, tựa như hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt. Như núi cao khí thế bàng bạc phá thể mà ra, hướng ô chí áp bách tới. Bất quá, thực lực của hắn cùng ô chí còn có khoảng cách nhất định, trình độ như vậy khí tức còn không làm gì hắn được. Làm sao? Thẹn quá thành giận. Huynh đệ của mình đoạt nữ nhân của mình, cảm giác này có phải rất là khó chịu hay không? Trong lòng ngươi khó chịu liền đi tìm Chu Viêm liều mạng a. Ở trước mặt ta hành cái gì hành? Tô Chí trừng mắt Chu Thái, cũng tản mát ra khí thế của mình, cùng Chu Thái đối kháng, đối phương khí thế như núi, hắn lại không thể dung chuyển mảy may. Hai người không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết xuống tới, có một loại mưa gió nổi lên dáng vẻ. Chung quanh những cái kia con em thế tộc thì là cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy hai người, ước gì bọn hắn lập tức đại chiến một trận. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Mẫn Dương đột nhiên tiến đến Ô Chí bên người, nhỏ giọng nói, "Đại ca, bài danh chiến trong lúc đó, cấm đoán nội đấu, nếu không hủy bỏ tư cách." Hắn đây là đang nhắc nhở Ô Chí muốn khắc chế, không nên tùy tiện động thủ phá hư quý củ. Ô Chí nghe nói như thế lại mắt trợn trắng, hắn đang cùng Chu Thái giằng co, Mẫn Dương lời này không phải liền là tại nói cho đối phương biết, hắn có điều cố kỵ sao? Hừ, vì thứ hạng này chiến, ta không chấp nhận với ngươi, khiêu chiến đài bên trên gặp được ta, định đưa ngươi đánh thành đầu heo." Ô Chí lạnh hừ một tiếng, xoay người rời đi, "Đã không đánh được, còn ở nơi này hao tổn cái giang a." Chấm đã. Ô Chí dừng lại, nghi ngờ nhìn về phía Chu Thái. "Không cần đợi đến về sau, ta hiện tại liền muốn đưa ngươi đánh thành đầu heo, ta chính thức khiêu chiến ngươi." Chu Thái lạnh lùng nhìn lấy Ô Chí, thô bạo nói ra, trên người chiến ý một chút xíu trèo thăng lên. Bài danh chiến bên trong Cấm đoán nội đấu, chính là vì phòng ngừa một ít học viên vì lấy được thứ tự, âm thầm hạ độc thủ. Đối với loại hành vi này, một khi bị học viện tra ra, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Nhưng là, lại có thể hướng đối phương phát ra khiêu chiến, tại khiêu chiến trên đài sớm quyết ra thắng bại. Ô trí mục tiêu thế nhưng là bài danh trước khi chiến đấu 10, nếu là ngay cả một vòng thái đô không đối phó được, hắn còn dựa vào cái gì trùng kích 10 vị trí đầu. Cho nên, đối với chu thái khiêu chiến, hắn không có lý do gì sẽ tự tuyệt chỉ nghe nói trốn tránh bị đòn, nhưng không có nghe nói chủ động xin bị người đánh, ngươi ngược lại là một cái ngoại lệ, đã như vậy, ta liền thành toàn ngươi." Hai người hướng khiêu chiến đài đi đến, đám người chung quanh trong nháy mắt bốc lửa. Chu Thái hướng Ô Chí phát ra khiêu chiến. Ô Chí đồng ý. Đây là cái gì tình huống? Bất quá bọn hắn lập tức liền phản ứng lại, một trận đặc sắc đại chiến muốn sớm tiến hành, để đám người rất là chờ mong. Ô Chí tốc độ kinh người, cho tới bây giờ còn không có người nào có thể khiêu chiến địa vị của hắn. Chu Thái phòng thủ tỉ mỉ, danh xưng không người có thể phá, chiến đấu đến bây giờ, không có người nào có thể cản qua hắn phòng thủ nửa bước. Một cái tốc độ xưng hùng, một cái phòng thủ nghiêm mật, đến cùng ai càng hơn một bậc, lòng của mọi người bên trong cũng bắt đầu suy đoán. Tô Chí thực lực thẳng bước phàm giai thất cấp, lại thêm tốc độ kinh người, Chu Thái hẳn không phải là đối thủ. Hắn tốc độ lại nhanh, có thể đột phá Chu Thái phòng thủ sao? Lại nói Chu Thái thế nhưng là Chu gia tử đệ, hắn nếu là không có khắc chế ô trí tốc độ biện pháp, sẽ ở thời điểm này tùy tiện hướng ô trí phát ra khiêu chiến sao. Mọi người vây xem bắt đầu nghị luận lên, theo ô trí triển lộ ra thực lực mạnh mẽ, cũng có rất nhiều người đẹp mắt hắn. Hai người đứng tại khiêu chiến trên đài, lẫn nhau ngắm nhìn đối phương, đều đang đợi lấy đối phương xuất thủ trước. Chu Thái tu luyện là Kim Cương Minh Vương Thể, coi trọng hậu phát chế nhân, phòng thủ phương pháp, tại công kích bên trên cũng không chiếm ưu thế. Nhất là đối đầu Ô Chí loại này tốc độ tăng trưởng cao thủ, hắn càng không thể chủ động xuất kích, chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến, chỉ cần Ô Chí công kích, là hắn có thể tìm tới sơ hở của đối phương, sau đó một kích chí mạng. Ô Chí đồng dạng hiểu rõ đối phương tình huống, cho nên cũng dứt khoát tới một cái địch không động ta không động, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ đứng tại khiêu chiến trên đài, bắt đầu so đấu lên tính nhẫn lại tới. Làm cái gì? Không phải muốn tiến hành một trận kinh tâm động phách đại chiến sao? Các ngươi ngược lại là nhanh lên đánh a. Đánh hắn, nhanh đánh hắn, lại trường xuống dưới liền muốn thành đấu cây nhãn. Con em ngươi, các ngươi đến cùng còn muốn đánh nữa hay không? Lãng phí biểu lộ. Dưới đài người xem bắt đầu không kiên nhẫn, lớn tiếng hướng hai người mắng. Ngươi đã hướng ta phát ra khiêu chiến, vì sao không động thủ? Ta chu ra người đều là lòng dạ rộng lớn người, trước hết để cho ngươi ba chiêu, phóng ngựa đến đây đi. Dạng này cũng được. Ô trí ngu ngơ nhìn đối phương một bộ đại khí lẫm nhiên dáng vẻ, trong lòng không còn gì để nói. Chu Thái này sinh một bộ trung hậu thành thật dạng, nguyên lai cũng là một cái xấu bụng người. Thiện nhân đúng vậy già mộm. Ô trí lười nhắc chờ đợi thêm nữa, hắn cũng đã nhìn ra, nếu là hắn không chủ động công kích, đối phương tuyệt đối sẽ không xuất thủ trước. Tay trái bay xuống, một ngọn phi đao xuất hiện trong tay, nguyên khí phun trào, vung tay hướng Chu Thái bốn đi qua, lạnh quang thiểm thước, mang theo nồng đậm sát cơ. Một ngọn phi đao bắn ra, đi theo lại là một thanh phi đao xuất hiện trong tay, không có chút nào cân nhắc lần nữa run tay hướng đối phương vọt tới, hắn cũng không nhìn kết quả, lại một ngọn phi đao xuất hiện ở lòng bàn tay, Hàn mang chớp động mang theo từng đợt minh diết gào, sáng loáng phi đao trên không trung nhanh chóng đánh lấy toàn nhi, một thanh liên tiếp một thành đổ ập xuống hướng Chu Thái vọt tới, Chu Thái xuất ra thuật bài bảo vệ toàn bộ thân thể, cái kia phi đao đánh vào trên tâm chán, phát ra đương đương tiếng vang, toé lên từng đạo từng đạo tia lửa, phi đao đạn xạ mà ra, đánh lấy một cái toàn nhi, trên không trung gào thét một vòng vậy mà lần nữa hướng chu thái bức bắn xuyên qua một số phi đao càng là từ sau lưng của hắn hướng hắn bay đi bất đắc dĩ nhưng gặp thân thể của hắn cổ quái uốn lẹo cái kia khổng lồ thuận bài bị hắn múa hổ hổ sinh phong đem cái kia phi đao lần lượt đánh bay ta ngược lại thật ra muốn nhìn là ngươi thủ gián chắc hay là của ta phi đao lợi hại ô chi đứng tại chỗ không ngừng bắn trộm lấy phi đao đây là hắn học được toàn phi đao đến nay như thế tận hứng sử dụng phi đao có một cái di động bia ngắm để hắn tùy ý bắn Hắn ngược lại là chơi quên cả trời đất. Chương 72, bán bia tử. Đây là muốn náo loại nào? Dưới đài đông đảo người vây xem ngạc nhiên nhìn lấy hai người tại cái kia biểu diễn. Hai người phân biệt đứng tại khiêu chiến đài hai đầu, trung gian cách gần 10 mét khoảng cách, đám người chỉ nhìn thấy phi đao luân vũ quang mang lấp loé, đem trọn cái khiêu chiến đài rượu thành một mảnh bạch mang. Một không ngừng bắn trụm phi đao, một cái vung khối cự đại thuần bài luân vũ, thấy thế nào đều không giống như là muốn sinh liều chết dáng vẻ. Chu thiếu gia Bị bắn tư vị sướng hay không? Ô chí lớn tiếng kêu lên, trên mặt có loại thần thái khác thường, để mọi người thấy một trận ác hàn. Cái này ô chí không có đặc thù đam mê a, Lại đi nhìn cái kia phi đao, quả nhiên phát hiện có rất nhiều nhắm ngay chu thái cửa sau, chỉ là hắn bảo vệ kín, một mực không để cho ô chí đạt được, đám người chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, cái mông đàn tử lạnh siêu siêu, đây cũng không phải là một cái rất tốt tín hiệu a. Biến thái a, cái này ô chí chẳng những cùng chúng nữ thần cấu kết, lại còn thích nam phong. Thật buồn luôn. Không biết là ai đột nhiên nói thầm một tiếng, để chung quanh sắc mặt của mọi người tái nhợt một mảnh, ở trong lòng muốn là một chuyện, thật bị nói ra lại là một chuyện khác, bọn hắn cũng cảm giác dã dày tại kịch liệt bốc lên. Ngô Nạo hai người cái chán đưa ra hất tuyến, em gái ngươi à, không mang theo hỏng bét như vậy đạp người à, nếu là Ô Chí thật có cái gì đặc thù đam mê, bọn hắn cùng Ô Chí sinh hoạt tại một cái tốc xá, chẳng phải là muốn cái thứ nhất gặp nạn. Đại ca, Chu thái này thực lực cũng liền Nhanh lên đem hắn cầm xuống đi, ngươi còn như vậy bắn xuống đi, chúng ta túc xá tất cả mọi người danh tiếng đều muốn hỏng. Hai người lo lắng không thôi, lại nhìn ô Chí tại khiêu chiến trên đài chính bắn khởi kình, bắn khoa tay múa chân, gọi là một cái hương phấn A. Ô Chí, sử dụng những này hạ lưu thủ đoạn có gì tài ba? Có loại chúng ta liều lên 300 hiệp. Chu Thái cũng là buồn bực không thôi, công pháp của hắn coi trọng hậu phát chế nhân, lại không nghĩ rằng ô Chí vậy mà sử dụng như thế vô lại công kích, để hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Ha ha, ta cái này phi đao kỹ thế nhưng là cấp thấp nhất công pháp, nếu là ngươi ngay cả cái này đều không phá được, ngươi cũng không xứng làm đối thủ của ta. Ô trí đắc ý cười to, đối phó Chu Thái loại người này, đây là phương pháp tốt nhất. So sức kiên trì, Lão Tử kiên nhẫn là không bằng ngươi, nhưng là Lão Tử có thể đối ngươi quay rối, khiến cho ngươi phiền muộn không thôi, nhìn ngươi còn có thể hay không bình tĩnh xuống dưới. Giống, Chu Thái trợn quát một tiếng, trong tay thuẫn bài giống như tật phong bạo vũ. Đem bốn mà đến phi đao toàn bộ đập bay, trong mắt của hắn bạo phát ra đạo đạo bức người hàn quang, một cái mặt đen âm trầm đáng sợ. Không làm sao được, ô trí ngay cả loại này vô lại thủ đoạn đều xuất ra, nếu là hắn không chủ động công kích, sẽ chỉ bị đối phương phi đao phiền chết. Cho nên, hắn chỉ có thể chủ động đánh ra. Thân pháp của hắn tuy nhiên không phải rất nhanh, lại phi thường có sức mạnh cảm giác, mỗi một chân đạp lên mặt đất, đều sẽ phát ra tiếng vang nặng nề, nhìn khí thế của hắn, tựa như một cỗ hình người xe tăng. Cố Chí nghiền ép mà đi. Hắn am hiểu hậu phát chế nhân, nhưng là lực công kích của hắn lại đồng dạng không kém, nếu là bị cái kia cự đại thuần bài đập trúng, đúng vậy không chết cũng muốn luận ra. Rốt cục nhịn không được sao? Tô Chí mừng thầm trong lòng, trong tay phi đao còn đang kéo dài bay vụt, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm chạy như bay đến Chu Thái, hắn không có khả năng đứng tại chỗ, mặc cho đối phương oanh kích. Hô! Thuần bài gào thét mà qua, mang theo mạnh mẽ tiếng xé gió, càng làm cho hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác cá bách. Chu Thái chủ tu nhục thân, lực lượng lớn, bạo phát lực mạnh, cả người tựa như là một đầu chạy như bay mà qua bạo viên. Huyễn chân bộ, Ô Chí thân hình phiêu động, tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh, ung dung tránh đi công kích của đối phương. Chu Thái công kích tuy nhiên nhìn như cường hãn, lại có một cái nhược điểm trí mạng, cái kia chính là tốc độ thực sự quá chậm. Công kích hình chữ điển, công kích gia tốc, trò chơi gia tốc, chân phách quyền. Trong ngay mắt, Ô Chí mở ra hực ba cái công năng chỉ gặp tại Chu Thái bên người, vô số hư ảnh ngang dọc toán loạn, trước một khắc ô trí một đạo hung mãnh quyền pháp đánh về phía Chu Thái ở ngực, sau một khắc liền đã lẻn đến phía sau của hắn, lại là một quyền đánh tới, đồng dạng bá đạo hung mãnh. Không chờ đối phương phản kích phòng thủ, hắn lại lẻn đến bên phải của hắn, cũng là một kích chân phách quyền, tiếp lấy lại là bên trái. Khẩn thiết bá đạo, khẩn thiết hung mãnh, chân phách quyền công kích tốc độ cũng không nhanh, nhưng là tại công kích ra tốc lôi kéo dưới, lập tức tăng lên rất nhiều, lại thêm Chu Thái thân pháp không được, Chỉ thấy bốn phương tám hướng tất cả đều là hung bá quên ảnh, đem hắn toàn bộ bao phủ tại trong đó. Đối với ô chi tới nói, đây chính là một cái cố định biêng ngắm, có thể để hắn thỏa thích đánh ra từng quyền chân phách quyền. Công kích của hắn tần suất đối chu thái tới nói, đơn giản đúng vậy ác ngậu. Giống, chu thái cơ thuẫn bài không ngừng phòng thủ, nhưng là cái kia tần suất công kích thực sự quá nhanh, lại thêm công kích kia thực sự quá hung bạo. Hắn môi tiếp quyền kế tiếp, đều cảm thấy khí huyết không ngừng cuộn cuộn, nguyên khí hao tổn vô cùng nghiêm trọng Thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu phòng thủ không tới, Ô Chí chân phách quyền đột phá thuần bài phòng thủ, đánh vào Chu Thái trên thân, nhưng lại không cách nào làm cho Ô Chí kinh hỉ. Chỉ gặp quả đấm của hắn đánh vào Chu Thái trên thân, tựa như là đánh tại hồng trung đại lư bên trên, phát ra phanh phanh phanh tiếng vang, trên người hắn càng là tản mát ra từng đạo từng đạo tia sáng màu vàng, đem Ô Chí quyền kính tán mất, chân chính cho hắn mang đến thương tổn rất ít. Đồng cân thiết cốt. Ô Chí buồn bực không thôi, hắn đánh nửa ngày, mệt mỏi gần chết xem ra đối chu thái thương tổn lại phi thường nhỏ a thiên hạ võ công duy khoái bất phá liền ngươi cái này ốc xen một loại tốc độ ta còn cũng không tin không phá được người phòng ô trí hạ ngon tâm buồn bực ngẩng đầu lên ba cái hạch phụ trợ công năng phối hợp thêm chân phách quyền đem chu thái trở thành một cái biêu ngắm không ngừng ngoanh kích chu thái càng là buồn bực muốn thổ huyết lấy phòng ngự của hắn có rất ít người có thể đột phá chỉ chờ tới lúc đối phương tiêu hao tới trình độ nhất định hắn quyết định cơ hội đột nhiên phát động phản kích Không ai có thể tiếp nhận hắn một kích. Nhưng là hắn khuyết điểm duy nhất đúng vậy tốc độ quá chậm, gặp được Ô Chí Tính là đụng phải khắc tinh, hoàn toàn theo không kịp đối phương tiết đấu, chỉ có thể bị đối phương đè lên đánh, hắn muốn mượn cơ hội phản kích, lại phát hiện căn bản không có cơ hội, chờ công kích của hắn đánh ra, sớm không biết Ô Chí lẹn đến nơi nào. Thời gian dần trôi qua, chu thái trên người tán phát ra quang mang bắt đầu ảm đạm xuống, Ô Chí gặp này lại hỉ. Rốt cục không chịu nổi sao? Kích động a. Tuy nhiên tại công kích hình chữ liền dưới, căn bản không cần hắn hao tâm tốn sức, một mực đánh ra từng đạo từng đạo chân phách quyền là có thể, nhưng là liên tục đánh ra mấy chục đạo chân phách quyền, cũng thiếu chút mệnh hắn thổ huyết ta. Lại nói, mỗi một đạo công kích đều muốn tiêu hao nguyên khí, nếu là đối phương còn có thể kiên trì, liền muốn đến lượt hắn không tiếp tục kiên trì được. Tình huống hiện tại chính là, xem ai trước hao tổn không nguyên khí. Tuy nhiên từ tình huống trước mắt đến xem, Chu thái hiển nhiên là kiên trì không được bao lâu. Ta nhận thua. Chu Thái mặt mũi tràn đầy mỏi mệnh cùng không cam lòng, bất đắc dĩ hướng Ô Chí đầu hàng. Hắn không có gì bất lợi chiến thuật, tại Ô Chí trước mặt không có một chút tác dụng nào, có thể nói Ô Chí đúng vậy khắc tinh của hắn. Chu Thái kịch liệt thở hào hẹn, đen kịt trên mặt nhiều một chút tái nhợt, nhìn về phía Ô Chí trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Cuối cùng kết thúc, ngươi là thuộc Ô Quy sao? Khó như vậy đánh. Ô Chí ngừng lại, đồng dạng lớn thở hồn hển, trên mặt có một vệt dị dạng ứng hồng, tò mò nhìn Chu Thái, đây là cho đến nay hắn đánh gian khổ nhất một trận chiến đấu, cơ hồ hao tổn rông hắn tất cả nguyên khí. Ngươi hôm nay mặc dù đánh bại ta, nhưng là cũng không cần quá đắc ý, ta sớm muộn cũng sẽ tìm về cái này chẳng tự. Chu Thái ác hung hăng trợn mắt nhìn ô chí một chút, đối với hắn nói mình là ô quý rất khó chịu. Ô chí cười, hắn đột nhiên phát hiện Chu Thái này rất thú vị, ta chờ, tuy nhiên bị ta đánh bại qua một lần người, về sau đều rất khó tại xoay người. Nói ra lời nói này thời điểm, từ trên người hắn buộc phát ra tự tin mãnh liệt. Lấy hắn tu luyện tốc độ, sẽ chỉ tiến bộ càng nhanh, những này đã từng đối thủ muốn muốn đuổi theo hắn, rất khó, rất khó. hoa danh sưng bất bại kim cương chu thái cũng bại, cái này ô trí quá biến thái đi. Hiện tại toàn bộ đệ bát khiêu chiến đài, ngoại trừ đặng cắt ba người, còn có ai có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Dưới đài, chúng con em thế tộc hướng hướng ô trí ánh mắt rất là phức tạp, mà những cái kêu hoang dân thì là sùng bái. Ta tuyệt định rồi, vì thần tượng của ta, ta phải dâng ra ta hậu đỉnh hoa trong đám người, một người học viên tựa như hạ quyết tâm thật lớn, đột nhiên kiên định nói ra. người chung quanh chỉ cảm thấy một cô ác hàn đập vào mặt, buồn nôn không thôi. ô sư huynh, hiện tại ngay cả chu thái đều thua ở thủ hạ của ngươi, ngươi cho rằng đặng cát, dạ thất lang, tiêu sán ba người có thể ngăn cản cước bộ của ngươi sao? một người học viên chen đến ô chí bên người, kích động hướng ô chí hỏi. mục tiêu của ta là bài dành trước khi chiến đấu mười, sở hữu cản ở trước mặt ta địch nhân đều muốn đánh bại. ô chí cười ha ha. Tự tin nói, phỏng vấn đến như tin tức này, học viên kia hưng phấn không thôi, hắn đột nhiên có chút nhăn nhó nhìn lấy ô Chí, ô sư huynh, có thể hỏi một cái vấn đề riêng từ sao? Hỏi đi, ô Chí tâm tình bây giờ không tệ, cũng không để ý trả lời một vài vấn đề. Người kia tựa như hạ quyết tâm, nghe nói ô sư huynh không chỉ có đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, cũng đối nam nhân cảm thấy hứng thú, hơn nữa còn là một cái cường thế tay công, đây là sự thật sao? Ô Chí sướng sở. Sau đó não môn nổi đầy gần xanh, chỉ cảm thấy toàn thân dính nhau, hắn đột nhiên trợn quát một tiếng, ta đối với em gái ngươi cảm thấy hứng thú, đối nhà ngươi nữ tính thành viên cảm thấy hứng thú. Nói xong, hắn quay đầu bước đi, tất cả hảo tâm tình lập tức mất giáo, đi vài bước hắn lại quay đầu chừng người kia một chút, còn có, ngươi mới là pha lê, cha ngươi mới là pha lê, cả nhà ngươi đều là pha lê. Nói xong vẫn hận đi. Trương 73, Đặng Công Sơn Cầu Kiến Ô trí gầm thét Tuy nhiên đã chứng minh hắn không phải pha lê, lại làm cho đám người càng thêm nhận định một sự thật, con hàng này đúng vậy một màu phôi. Người xem một chút, hắn không chỉ có đối với người ta muội muội cảm thấy hứng thú, còn đối với người ta trong nhà tất cả nữ tính thành viên cảm thấy hứng thú. Nghe nói, học viên kia trong nhà còn có một vị 80 tuổi lão nãi nãi đâu. Cái này khẩu vị cũng quá nặng đi. Cái này linh vũ học viện học viên đều là ai a? cả ngày không học tập cho giỏi, trong đầu lại đi dạo một số đồ vật loạn thất bắt ao, tức chết ta rồi. Ô chí trở lại mông ngạo bên cạnh hai người, bắt đầu hướng hai người đại thổ nước đáng. Đầu tiên là bị hoa nguồn cùng học viện đông đảo mỹ nữ cấu kết, hiện tại càng kỳ quái hơn, thậm chí đều kéo tới thích nam phong bên trên đi, để hắn buồn bực không thôi. Các ngươi thế nào? Ô chí nói hồi lâu, gặp hai người không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là cầm một đôi ánh mắt cổ quái nhìn lấy hắn, nghi ngờ hỏi. Đại ca, những cái kia truyền ngôn không phải là thật sao? Ngươi thật sự có cái kia đam mê? Mẫn Dương kiên trì hỏi. Bởi vì cái gọi là giải thích tương đương che giấu, giải thích càng nhiều, liền càng nói rõ có vấn đề, cái này ô trí thế nhưng là giải thích nửa ngày a, Cái kia vấn đề chẳng phải là lớn. Hai người giật này mình khẽ run dậy. Ô trí cái chán lần nữa đại mạo hắc tuyến, cả khuôn mặt âm trầm nhanh chạy ra nước, trên thân tràn đầy sát khí, hung tợn trừng mắt hai người, ta đối với em gái ngươi cảm thấy hứng thú, ngươi loại nam nhân này ta gặp được liền buồn nôn. Thật sao? Cái kia thật sự quá tốt rồi. Ta trở về liền cùng muội muội ta đi nói, nàng thế nhưng là rất sùng bái ngươi. Nghe xong ô Chí, Mẫn Dương vui mừng quá đỗi, vội vàng hưng phấn kêu lên. Ô Chí chỉ cảm thấy toàn thân đều đang bước lên hất tuyến, trên đời này lại còn có dạng này ca ca, thật sự là cực phẩm. Ngươi lại còn có một người muội muội, ta làm sao cũng không biết, có thời gian mang ra nhìn một chút ta, ta đối với ngươi muội cũng cảm thấy rất hứng thú. Mông não vội vàng đụng lên đến, tràn đầy phấn khởi nhìn về phía Mẫn Dương. Mẫn dương trên đầu cũng bắt đầu bước lên hát tuyến, trực tiếp hướng ngông ngạo giống lên. Ô Chí rất là im lặng nhìn lấy hai người, hắn cái này nhận biết đều là ai a. Chiến đấu còn đang kéo dài, nhưng là đối với ô Chí tới nói, ý nghĩa đã không phải là rất lớn. Hắn hiện tại cần chú ý đối thủ chỉ còn lại có đặng các, dạ thất lang cùng tiêu sán ba người, chỉ cần không gặp được ba người này, hắn đánh đều phi thường nhẹ nhõm. Rất nhanh, thời gian một ngày cứ như thế trôi qua, đệ bát khiêu chiến đài cộng tiến hành 60 vòng đấu. Ô chí bảo trì toàn thắng ghi chép, đến sau cùng đều không có gặp được đặng cắt ba người. Xem ra, ngày mai chiến đấu sẽ rất vất vả. Ô chí thành bài danh chiến lớn nhất hắc mã. Trong ngay mắt, tin tức này ngay tại toàn bộ linh vũ học viện truyền ra tới. Khai chiến trước mấy ngày, hắn tuy nhiên đã từng phát ngôn bừa bãi chủng kích bài danh trước khi chiến đấu 10, nhưng là tất cả mọi người khi đây là một chuyện cười, không có người cho là hắn sẽ thành công. Nhưng là, một ngày chiến đấu xuống tới. Ô trí cơ hồ quét ngang toàn bộ đệ bát khiêu chiến đài, lấy thực lực mạnh mẽ đánh bại khâu con trấn Chu Thái, liều phiêu phiêu bọn người, thực lực đuổi sát đặng cắt ba người. Hiện tại lại không có người cho rằng, hắn ngay lúc đó hảo non là chế cười. Một cái hoang dân, vẫn là một cái vừa tu luyện không đến một tháng hoang dân, vậy mà trong thời gian thật ngắn, đem cảnh giới tăng lên tới trình độ như vậy, thậm chí siêu việt rất nhiều thế tộc thiên tài mấy năm gian khổ tu luyện, đây quả thực đã lớn một cái kỳ tích. Bọn hắn chứng kiến cái này kỳ tích. Ngày mai Ô Chi đem trực diện đặng cắt ba người, chỉ cần đem ba người này đánh bại, hắn cách bài danh trước khi chiến đấu thập tướng sẽ càng thêm tới gần. Tại sao có thể như vậy? Thực lực của hắn làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy? Tiêu phương đồng sau khi lấy được tin tức này, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, cả người cũng bắt đầu lung la lung lay. Nàng con nhớ kỹ, lần thứ nhất tại Linh Vũ Thành nhìn thấy Ô Chi thời điểm, hắn chỉ là một cái lủi bại hoang dân, căn bản là nhập không được pháp nhãn của nàng, thậm chí... Nếu không phải nàng xuất thủ ngăn lại một đao kia, hắn khả năng đã thành tiêu hàn thế vong hồn dưới đao Hối hận không? Suy nghĩ một chút trong khoảng thời gian này cùng ô trí giao phòng, nàng vậy mà hoàn toàn rơi vào hạ phòng. Mỗi khi lúc này, nàng nhớ tới tình cảnh lúc ấy, nàng liền hối hận không thôi. Cái này dân đen trưởng thành quá nhanh, như là không thể biến thành của mình, chỉ có nhanh chóng trừ bỏ, càng không thể để hắn gia nhập linh vũ thí luyện bên trong. Tiêu phương đồng sát ý lắm như nói, sau đó đi ra viện tử của mình tưởng tiêu sán viện tử đi đến. Chuyện giống vậy, tại rất nhiều con em thế tộc bên trong diễn ra, bọn hắn đều cảm nhận được Ô Chí uy hiếp, bọn hắn đều cùng Tiêu Phương Đồng có tâm tư giống nhau, tuyệt đối không thể để cho Ô Chí tiến vào Linh Vũ thí luyện. Nhất là Khâu Quân Trần chờ cùng Ô Chí có thù tử đệ, càng đem hắn xếp vào tất sát bảng danh sách, nghĩ đến mượn cơ hội này diệt trừ Ô Chí. Linh Vũ thí luyện đối với thí luyện giả là một cái cường đại kỳ ngộ, mỗi một lần Linh Vũ thí luyện mở ra, từ đó đi ra thí luyện giả thực lực đều sẽ có tăng lên rất nhiều, huống chi linh vũ thí luyện bên trong có có thể được to lớn tài nguyên tu luyện. Hiện tại Ô Chí cứ việc thực lực mạnh, còn không có thả tại những cái kia thế tộc trong mắt, bởi vì mặc kệ hắn làm sao dày vò, không, có tài nguyên tu luyện, hắn một cái hoang dân thành tiểu cũng rất có hạn. Nhưng là bây giờ thì khác, một khi Ô Chí từ linh vũ thí luyện bên trong đi ra, mang ra đại lượng tài nguyên tu luyện, lại lấy Ô Chí tu luyện tốc độ, đối với những này con em thế tộc tới nói, đơn giản đúng vậy ác ngộ. Cho nên Ô Chí tuyệt đối không thể tiến vào Linh Vũ Thí Luyện, trừ phi hắn trở thành thế tộc môn khách. Có ý tứ, một cái nho nhỏ hoang dân, vậy mà khiến cái này thế tộc thiên tài rối loạn tức lòng, xem ra ta cũng muốn đi nhìn một chút cái này hoang dân. Lưu Quý nghe lấy thủ hạ người báo cáo, trên mặt lộ ra nồng đậm hứng thú, tay trái năm ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy đầu của mình. Hắn khí tức trên thân bình thản, thuần chính, để cho người ta không khỏi liền có thân cận chi ý. Lại nói Ô Chí, hắn vừa về tới Tốc Xá về sau, lập tức liền đem ảnh sát bí sách phủ lên cơ bắt đầu tu luyện tranh thủ sớm một chút tiến vào phàm giai thất cấp như thế ngày mai chiến đấu hắn liền có nắm chắc tất thắng có phải hay không hẳn là học tập một số ảnh sát bí sách bên trên kỹ pháp ô trí do dự từ hôm nay chiến đấu đến xem những này con em thế tộc không hề giống hắn tưởng tượng yếu như vậy một số phàm giai lục cấp sơ kỳ trung kỳ vũ tu vậy mà có thể bộc phát ra tiếp cận phàm giai thất cấp chiến đấu lực cái này khiến hắn rất giật mình hắn có hạc phụ trợ mở ra hạc về sau Hắn tự tin có thể chiến thắng phàm giai thất cấp cường giả, nghĩ như thế, nhưng cái kia con em thế tộc nắm giữ chiến kỹ, công pháp thậm chí có thể so ra mà vượt hực chức năng. Xem ra Hám Thần Quyết còn muốn gấp rút tu luyện, chỉ có tu luyện ra càng nhiều nguyên linh khí, mới có thể tốt hơn phát huy ra hực công năng. Âu Chi ở trong lòng nghĩ đến, tuy nhiên Hám Thần Quyết tu luyện không phải hắn có thể khống chế, chỉ có thể bất đắc dĩ chậm rãi chờ chờ đợi. Đông Đông Đông. Đúng lúc này, túc xá cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa. Ta đi mở cửa. Mông nạo ngay cả vội vàng xuống tới. Đạo! Đặng quán chủ! Mông nạo có chút cả lầm tiêu lên, hắn không nghĩ tới gõ cửa lại là đặng công sơn quán chủ, trong lúc nhất thời kích động nói năng lộn xộn. Đặng quán chủ nhẹ nhàng cười một tiếng, ta tìm đến ô trí, hắn tại túc xa sao. Tại! Tại! Tại! Đặng quán chủ tranh thủ thời gian tiến đến ngồi đi. Mông nạo vội vàng trao hỏi, đặng công sơn thế nhưng là tảng kinh quán tầng 2 quán chủ, nếu là kết tốt hắn, được ích lợi vô cùng. Tối thiểu nhất lựa chọn sử dụng công pháp thời điểm sẽ nhẹ nhóm rất nhiều. Tổ tiểu hữu ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt." Đặng Công Sơn hướng Ô Chí lên tiếng chào, hắn nhìn về phía Ô Chí ánh mắt rất là nhu hòa. Khi Mông Ngạo hô lên đặng quán chủ bà chữ thời điểm, được nghe lại thanh âm kia, Ô Chí lập tức liền biết là ai tới. Hiện tại Đặng Công Sơn đứng trước mặt của hắn, hắn lại không mặn không nhạt mà hỏi, "Ngươi tới làm gì? Chúng ta tựa hồ cũng không quen." Hắn hiện tại còn nhớ rõ, khi hắn lựa chọn sử dụng Huyền Chân Nguyên Quyết thời điểm, Đối phương ba lần bốn lượt cản trở hắn, thậm chí còn kém chút động thủ với hắn, để hắn đối cái này đặng quán chủ không có bất kỳ cái gì hảo cảm. "Ô tiểu hưu Thứ Lôi, ta lúc ấy cũng là vì tiểu hưu an toàn cân nhắc nha, cái kia viễn chân nguyên quyết sắc thực không thích hợp phàm giai ngũ cấp trở xuống tu giả tu luyện. Đặng Công Sơn hiện tại có việc cầu người, chỉ có thể bảo trì thái độ khiêm nhường. Đây chẳng qua là ngươi phỏng đoán, ngươi không phải nói ta không luyện được sao? Ta hiện tại không chỉ có đã luyện thành, cũng không có cảm giác bất kỳ khó chịu." Ô trí lánh nạo nhìn qua đối phương, thần sắc ở giữa có chút tự hào. Ngươi không phải nói công pháp này không thích hợp ta sao. Ta còn hết lần này tới lần khác liền tu luyện. Ngươi nói công pháp này ta không cách nào luyện thành, ta hiện tại không chỉ có đã luyện thành, vẹn vẹn hơn nửa tháng, liền thẳng bước phàm giai thất cấp. Hắn thật rất muốn nói, lão già kia, liền ngươi cái này nhãn quang, lưu tại tàng kinh quán đơn giản đúng vậy dạy hư học sinh. Trương 74, Đặng Công Sơn Cố Sự Đặng Công Sơn thần sắc có chút mất tự nhiên. Lúc đó Ô Chí lựa chọn Huyễn Chân Nguyên Quyết thời điểm, hắn cao cao tại thượng, lời thề son sắt nói hắn không cách nào tu luyện, thậm chí đem Ô Chí hung hăng khiển trách một phen. Hiện tại thế nào? Ô Chí không chỉ tu luyện Huyễn Chân Nguyên Quyết, còn lấy được thành tích như vậy, cái này với hắn mà nói đơn giản đúng vậy đánh mặt, hơn nữa còn đánh ba ba vang. Chủ yếu nhất là, bây giờ người ta đã luyện thành Huyễn Chân Nguyên Quyết, hắn lại ba ba chạy tới, đến cùng là mục đích gì? Cái này, tiểu Hữu Thiên Phú dị bẩm, không phải người bình thường có thể so sánh đều là lão phu nhìn lầm, tiểu hưu chớ trách. Đặng Công Sơn sắc mặt xấu hổ, tư thái thả vô cùng thấp, hướng Ô Chí cười nói: "Ô Chí ba người mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn qua Đặng Công Sơn, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Lão gia hỏa này lúc ấy thế nhưng là rất là uy phong cái kia, hiện tại làm sao đột nhiên như thế ăn nói khép nép rồi? Mà lại, ta tu thành Huyễn Chân Nguyên Quyết, hắn cũng không cần chuyên môn chạy tới hướng ta nói xin lỗi đi. Có gì đó quái lạ, có gì đó quái lạ a." Ô Chí tâm tư chuyển động. Chỉ là nhìn chầm chầm Đặng Công Sơn nhìn, cũng không nói câu nào, hắn ngược lại muốn xem xem đối phương đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Đặng Công Sơn nói hồi lâu, gặp ô trí không có bất kỳ cái gì phản ứng, có chút không tự nhiên lại, hắn hướng ngông ngạo hai người nhìn lướt qua, cái kia cái gì, ô tiểu hữu, ta có thể cùng ngươi đơn độc nói chuyện sao. Nói, rất là khẩn trương nhìn qua ô trí, nghĩ hắn đường đường tàng kinh quán tầng hai quán chủ, vậy mà đối một người học viên thấp như vậy âm thanh xuống dưới trong lòng cũng của hắn là bất đắc dĩ vô cùng. Nô, ta cái này bụng vừa vặn có chút đói bụng. Mông nạo, ngươi không phải mới vừa cũng nói đói lợi hại sao? Đi thôi, chúng ta ra ngoài ăn một chút gì. Truyền qua tui nè. Thật đúng là, đi nhanh lên. Hai người rất có ánh mắt, gặp tình huống như vậy liền biết đặng công sơn tìm ô chí nhất định là có chuyện, vội vàng lấy cớ đi ra. Bang một tiếng, cửa ký túc xá bị giam kín. Nói đi, tìm ta đến cùng là chuyện gì? Ô chí không kiên nhẫn nói ra. Hắn đối đặng công sơn cũng không có hảo cảm gì. Ô tiểu hữu, sự tình lần trước đúng là ta không đúng, bất quá ta cũng thật là vì tốt cho ngươi, ta. Những chuyện kia đã qua, ta không muốn lại để lên. Ô chí ngắt lời hắn, thần sắc càng thêm không kiên nhẫn, đặng công sơn nói như vậy, tựa như là đang vì mình tẩy thoát hiềm nghi, để hắn phi thường khó chịu. Lúc đó, hắn nhưng là kém chút động thủ với hắn A. Hắn không biết đặng công sơn là tu vi gì, hắn lúc ấy lại là không có tu luyện qua bất kỳ cái gì công pháp. Đúng vậy một phổ thông nhân mà thôi, sao có thể chịu được đối phương khí thế? Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn còn đầy bụng tức giận, tiến vào tàng kinh quán tầng 2 là phần thưởng của hắn, lựa chọn công pháp gì càng là quyền lợi của mình, ngươi một cái quán chủ xem trọng tàng kinh quán chính là, ở bên cạnh lại nhảy cái gì? Thậm chí, không nghe hắn còn muốn động thủ, cái này cũng quá cường thế a Nói thẳng, tìm ta có chuyện gì? Như không phải là bởi vì đối phương là học viện lão sư, lấy tính tình của hắn, sớm đã đem hắn đánh ra Vẫn là Huyễn Chân Nguyên Quyết sự tình. Dừng lại, ta nói qua, chuyện này ta không muốn nhắc lại, nếu là như vậy, tha thứ ta không cách nào phục bồi. Ô Chí cảm thấy mình kiên nhẫn sắp đến cực hạn. Đặng Công Sơn cười khổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, ta cũng không muốn nhắc tới, nhưng là chuyện này chính là muốn nhờ ngươi Huyễn Chân Nguyên Quyết. Trước kia ngươi liều mạng ngăn cản ta mang ra Huyễn Chân Nguyên Quyết, bây giờ lại yêu cầu giúp ta Huyễn Chân Nguyên Quyết, ngươi không cảm thấy đây là trên đời buồn cười nhất chê cười sao? Ô Chí suy tiếng nói Đặng Công Sơn biết Ô Chí đang tố khổ hắn, lại cũng không cách nào, hắn chỉ coi làm không có nghe thấy, chậm rãi nói, "Ta hướng ngươi giảng một cái cố sự đi." Ô Chí nhún nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ, hắn hiện tại là đã nhìn ra, đặng quán chủ giống như thật là có cầu ở hắn. Có một võ giả, hắn phi thường rất thích mạo hiểm, hắn nhận vì cuộc đời của mình khả năng đều muốn đang mạo hiểm bên trong vượt qua, thẳng đến có một ngày, hắn gặp sinh mệnh cái tiên nàng. Đặng Công Sơn hai mắt mê ly Tựa như xa vào đến xa trong ngực, trong mắt có thống khổ, có ngọt nào, còn có dây rùa. Bọn hắn yêu nhau, yêu chết đi sống lại, chủ yếu hơn chính là, hắn yêu nhau nữ tử kia cũng ưa thích mạo hiểm, từ hai người này lưu luyến tại các loại hiểm địa, tìm ưu tìm tòi bí mật, sinh hoạt rất là hài lòng. Tại một lần thám hiểm bên trong, bọn hắn ngoại ý muốn đạt được huyễn chân nguyên quyết, hai người vui mừng quá đỗi. công pháp này lại là tới gần đỉnh cấp công pháp tồn tại, nhưng là đáng tiếc công pháp này cực khó tu luyện. Hai người phí hết tâm tư đều khó mà nhập môn, càng là huyện cảnh lắc lư, để cho người ta trầm mê trong đó, sau cùng bọn hắn không thể không từ bỏ. Nghe đến đó, ô trì âm thầm suy nghĩ, nguyên lai like cái này huyện chân nguyên quyết lại là dạng này tới, mà lại cũng không phải là cao cấp công pháp, mà là tiếp cận đỉnh cấp công pháp. Hắn nhướng nhướng mày, cái này huyện chân nguyên quyết rất khó tu luyện sao. Hắn ngược lại là không có cảm giác nào, chỉ là rất dễ dàng liền luyện thành, đương nhiên, hắn mượn nhờ chính là học tự động luyện công. Nữ tử kia là một cái nhỏ thế tộc tiểu thư, có một ngày trong lúc vô tình bạo lộ huyễn chân nguyên quyết tồn tại, một bản tiếp cận đỉnh cấp công pháp, đối với một cái nhỏ thế tộc dụ hoặc là phi thường lớn, phải biết lớn bao nhiêu thế tộc chính là bởi vì một bộ đỉnh cấp công pháp tồn tại, mới có thể ngật đứng không ngã. Đặng công sơn trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Gia tộc hướng nữ tử kia yêu cầu công pháp, nữ tử lại cho rằng công pháp này là nàng và chồng cộng đồng phát hiện, nói cho gia chủ nói, muốn trở về cùng chồng thương lượng một chút. về đến nhà. Nữ tử kia nói cho võ giả, võ giả cho rằng dù sao công pháp này dựa ở bên người cũng vô dụng, đã gia tộc cần thì lấy đi tốt, mà lại lại là vợ của mình mở miệng, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Thế nhưng là ngay tại đêm đó, nhà ở của bọn họ bị người bao vây, những người kia không nói hai lời, xông tới đúng vậy một trận xoay loạn, võ giả thê tử nhận ra thân phận của những người này, tiến lên chất vấn, một lời bất hòa, bị đối phương nhất đao giết. Đặng công sơn ánh mắt có chút mê mang, ba động tâm tình lại rất lớn, Nói đến nữ tử bị giết thời điểm, Âu Chi phát hiện thân thể của hắn đều đang run rẩy, Cố sự này nói đúng vậy ngươi đi. Cái kia về sau ngươi tại sao lại đến linh vũ học viện? Đến lúc này, Âu Chi đối đặng công sơn đã không có hận ý, ngược lại đồng tình lên hắn đến, vì một bản không thể tu luyện công pháp, hắn ngay cả vợ của mình đều bị sát hại. Lại nói, hắn có thể có được hôm nay thành tựu, dựa vào là cũng là Huyễn chân nguyên quyết, công pháp này thuộc về đặng công sơn, mình cầm đồ của người ta. Đối phương muốn ngăn cản cũng là chuyện đương nhiên nha. Lúc này hắn ngược lại có chút xấu hổ đi lên. Đặng Công Sơn trường hô khẩu khí, thông thả một hạ tâm tình. Người võ giả kia tận mắt thấy thê tử chết tại trước mặt, lúc ấy cực kỳ bi thương, liền muốn đi lên cùng đối phương liều mạng. Nhưng là đúng lúc này, hắn một đôi nữ lại từ trong nhà chạy ra, trong nháy mắt làm hắn thanh tỉnh lại. Hắn đem hết toàn lực, ngay cả thụ đối phương vài đao, vọt tới con trai cùng nữ nhi bên người chịu đựng trọng thương, thừa dịp lúc ban đêm chạy ra ngoài. Cái kia gia chủ mục tiêu là huyện chân nguyên quyết, đương nhiên sẽ không để võ giả tùy tiện đào thoát, mang theo gia tộc tử đệ truy sát ra ngoài, nhưng là, người võ giả kia một đời trên cơ bản đều là đang mạo hiểm bên trong vượt qua, cho dù là thụ trọng thương, vẫn là rất nhanh thoát khỏi truy kích của đối phương, sau cùng trốn vào linh vũ học viện. Hô! Ô Chí thở dài ra một hơi, hắn mặc dù biết người võ giả kia đang ở trước mắt, nhưng khi hắn nghe nói hắn trốn vào linh vũ học viện về sau, thần kinh căng thẳng của hắn vẫn là nối lỏng. Ngươi là muốn cho ta dùng Huyễn Chân Nguyên Quyết báo thủ cho ngươi a? Cái này không có vấn đề, ta đã học được công pháp của ngươi, lẽ ra đón lấy đoạn này cựu án. Tô Chí nói ra. Đoạn này cựu án là Huyễn Chân Nguyên Quyết đưa tới, Đặng Công Sơn muốn lấy Huyễn Chân Nguyên Quyết đến giải quyết, cũng hợp tình hợp lý. Tô Chí là một cái người ân đoán phân minh, đã chuyện trước kia là hiểu lầm, hắn tự nhiên là sẽ không lại để ở trong lòng, đồng thời, hắn đối Đặng Công Sơn tao ngộ cũng rất là đồng tình, nguyên y đón lấy đoạn ân oán này Một cái tiểu gia tộc mà thôi, hắn còn không có để vào mắt. Bất quá, Đặng Công Sơn nghe được ô chí, lại lắc đầu, ta tìm ngươi không phải là vì báo thù, là chuyện khác. Chuyện khác? Mặt khác còn có chuyện gì? Ô chí hiếu kỳ nhìn về phía Đặng Công Sơn. Trưng 75, Đặng Tử Quỳnh. Đặng Công Sơn sâu kín thở dài, cứu nữ nhi của ta. Ô chí nghi vấn đầy đầu, không hiểu nhìn về phía Đặng Công Sơn. Tiến vào linh vũ học viện về sau, ta trở nên nản lòng thoai trí. Nếu không phải còn có một đôi nữ tại, chỉ sợ ta sớm đã rời đi, đi qua những năm này nuôi dưỡng, bọn hắn cũng rốt cục trưởng thành. Vốn cho là hài tử trưởng thành, ta cũng liền có thể yên tâm, không nghĩ tới nữ nhi của ta biết mẹ của nàng đi chết nguyên nhân về sau, trong lòng hiện đầy cứu hận, vậy mà con ta tu luyện huyễn chân nguyên quyết. Hắn nhìn ô trí một chút, huyễn chân nguyên quyết trạng thái tu luyện ngươi hẳn là rất rõ ràng, huyễn cảnh lắc lư, như thật như ảo, rất dễ dàng để cho người ta trầm mê trong đó, tử quỳnh nàng tâm trí không kiên Sa vào đến trong đó, đến bây giờ còn chìm ngủ không tỉnh, hiện tại đã hai năm. Cái kia huyễn cảnh vậy mà có thể để người ta trầm mê trong đó không cách nào thanh tỉnh. Ô Chí giật nảy mình, chỉ cảm thấy sợ không thôi. Đặng công sơn lần nữa thở dài, khắp khuôn mặt là thống khổ, hắn thật sâu nhìn một cái ô Chí, ngươi bây giờ biết ta tại sao phải ngăn cản ngươi tu luyện huyễn chân nguyên quyết đi. Lúc ấy tử quỳnh đã là phàm giai cấp bốn cảnh giới, mà ngươi khi đó lại không có chút nào nguyên khí tu vi. Ô chí có chút lúng túng, đặng công sơn đúng là vì tốt cho mình, mà mình lại không biết tốt xấu, như không phải là bởi vì hậc, chỉ sợ hắn hiện tại cũng cùng nữ nhi của hắn bình thường. Tiểu tử lúc ấy lô mãng, ô chí ấy này hướng đối phương chắp tay, cũng thua lô sự lô mãng của ngươi, bằng không, ta đi đâu mà tìm một người tu luyện huyện chân nguyên quyết có thành tựu người a? Đặng công sơn cảm khái nói, nhất ẩm nhất trác, ý bảo số mệnh, giống như thiên định. Đặng Lão, ngươi cái này nói hồi lâu. Ta vẫn không hiểu như thế nào cứu con gái của ngươi. Tử Quỳnh là bởi vì trầm mê đến huyễn cảnh bên trong, không cách nào thành tình được, ta còn muốn, ngươi đã có thể không nhận huyễn cảnh ảnh hưởng, có hay không có thể tiến vào tử Quỳnh huyễn cảnh bên trong, đem hắn tỉnh lại. Đặng công sơn tràn ngập mong đợi nhìn qua ô Chí. Cái này, ô Chí có chút khó khăn, cũng không phải hắn không muốn rút bận điệu, thực sự là chính hắn hiện tại cũng còn không có hiểu rõ đâu. Chỉ cần ngươi có thể tỉnh lại tử Quỳnh, điều kiện gì ta đều có thể đáp ứng ngươi ta thậm chí có thể làm chủ đem Tử Quỳnh gả cho ngươi, nữ nhi của ta thế nhưng là Trường Phi thường xinh đẹp. Đặng Công sân gấp, ô trí ngây người, đem nữ nhi gả cho mình, đừng như vậy dụ hoặc ta đi. Không phải, ta không có nắm chắc. Hắn lúng ta lúng túng hai tiếng, đột nhiên bắt đầu ngại ngùng. Cái này Huyễn chân Nguyên Quyết hắn đều dựa vào hực tự động tu luyện ra được, mỗi lần tu luyện Huyễn chân Nguyên Quyết hắn liền sẽ mệt ra rời, trong mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi. Về phần những cái kia viễn cảnh hắn chỉ coi là đang nằm mơ để hắn tiến vào đặng tử quỳnh huyễn cảnh bên trong hắn ngay cả mình huyễn cảnh đều còn không có nắm giữ chỗ nào có thể trợ giúp người khác ga nghe ô trí nói như vậy đặng công sơn có chút thất vọng tuy nhiên ô trí hiện tại là hy vọng duy nhất của hắn hắn lập tức nói không sao ngươi bây giờ có thể đi nhìn xem có lẽ là thực lực của ngươi còn quá yếu nguyên nhân chờ ngươi thực lực mạnh nhất định sẽ có biện pháp cái này tốt ta nhìn qua đặng công sơn mặt mũi tràn đầy tha thiết Ô Chí không cách nào nói ra cự tuyệt tới. Đặng Công Sơn đại hỉ, vội vàng mang theo ô Chí hướng chỗ ở của mình bước đi. Đặng Công Sơn là học viện lão sư, có chuyên môn chủ sở, hai người rất mau tới đến một mảnh cấp cao khu dân cư, nơi này ở tất cả đều là học viện lão sư. Đặng Công Sơn nhà bố trí rất là giản lược, hắn càng là trực tiếp đem ô Chí mang hướng về phía đặng tử Quỳnh Giăn Phòng. Một cỗ tươi mát khí tức đập vào mặt, nương theo lấy trên người nữ tử mùi thơm, bất quá. Ô Chí lại tại trong phòng này thấy được một người khác. Đặng Cát. Không sai, chính là Đặng Cát, Ô Chí đột nhiên tỉnh ngộ tới, hai người đều họ Đặng, chẳng lẽ hắn đúng vậy Đặng Công Sơn con trai? Cha. Đặng Cát hướng Đặng Công Sơn chào hỏi, xác nhận Ô Chí suy đoán. Ánh mắt của hắn chỉ là tại Ô Chí trên thân quét, lập tức lại chuyển đến trên giường nữ tử trên thân, ánh mắt ôn hòa, thương tiếc. Muội muội, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tu thành Huyễn Chân Nguyên quyết đưa ngươi tỉnh lại đặng cắt nắm lấy đặng tử quỳnh tay rất là kiên định nói ra cát nhi ngươi cần gì phải cố chấp như thế chấp niệm càng sâu liền càng dễ dàng trầm mê đến huyễn cảnh bên trong ngươi dạng này sẽ chỉ hại mình đặng công sơn mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, thống khổ nói không ta chỉ có cái này một người muội muội ta nhất định phải cứu nàng đặng cắt bất vi sở động ngươi lai like, đặng cắt vì đặng tử quỳnh cũng tu luyện huyễn chân nguyên quyết bất quá hắn là tại phàm giai lục cấp thời điểm tu luyện tâm tính đã trầm ổn rất nhiều Hai năm này tuy nhiên cũng lúc nào cũng đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong, lại có thể thoát thân mà ra. Nhưng là, tiến bộ lại phi thường chậm chạp, bằng không, lấy tư chất của hắn chỉ sợ sớm đã tiến vào phạm giai thất cấp. Tốt, để ô trí thử một chút đi. Đặng công sơn bất đắc dĩ nói. Đặng huynh. Ô trí đi đến bên giường, hướng đặng cắt chào hỏi một tiếng. Đặng cắt không thôi từ đặng tử quỳnh trên thân thu hồi ánh mắt, miễn cương cười một tiếng, làm phiền huynh đệ. Ta sẽ cố hết sức. Hắn cho đối phương một cái yên tâm ánh mắt. Tô Chí hướng trên giường nhìn lại, chỉ gặp một cái sắc mặt tái nhợt mỹ nhân, nhắm hai mắt, bình an nằm ở nơi đó. Nữ tử này thiên sinh lệ chất, đại mi khẽ nhíu, sở sở động lòng người, tựa hồ tại huyễn cảnh bên trong gặp chuyện gì không vui, để cho người ta thương tiếc, khiến cho nhân tâm đau. Nàng đến cùng tại huyễn cảnh bên trong đã trải qua cái gì? Vậy mà như thế khó mà tự kiềm chế. Tô Chí thở dài một tiếng, đem tay trái khoác lên cổ tay của nàng chỗ, tay của nàng như nhu đề. Da trắng nó nà, tuy nhiên lại cho người ta một loại bệnh trạng cảm giác. Nguyên khí trong cơ thể tuôn ra, hướng đặng tử quỳnh thể nội đưa đi. Huyễn chân nguyên khí vừa mới trong cơ thể nàng, lập tức liền đưa tới phản ứng dây chuyền. Trong cơ thể nàng nguyên khí thật giống như bị kích phát, thân bên trên tán phát ra một cô ba động. Bên cạnh, đặng công sơn hai người vui mừng. Đặng cắt đã từng thử qua lấy huyễn chân nguyên khí kích phát đặng tử quỳnh thể nội nguyên khí, nhưng lại không có một lần có thể thành công. Không nghĩ tới ô trí lại thành công xem ra cái này cùng Huyễn chân nguyên quyết cảnh giới có quan hệ. Âu trí nguyên khí vừa mới cùng Đặng Tử Quỳnh nguyên khí tiếp xúc, hắn chỉ cảm thấy tựa hồ tiến nhập một đoàn trong sương mù, để hắn sợ không tới phương hướng. Tiếp theo, một đạo huyễn cảnh sinh ra, đem ô trí bao ở trong đó, như mộng như ảo, cho hắn một có loại cảm giác không thật. Hắn hơi quan quại, liền từ nơi này huyễn cảnh bên trong thoát ly đi ra, tuy nhiên lập tức lại bị một cái khác huyễn cảnh vây quanh. Hắn lần lượt từ các loại huyễn cảnh bên trong tránh ra. Lại lại một lần lần tiến vào một cái khác huyễn cảnh bên trong, những này huyễn cảnh toàn không giống nhau, lại cho người ta một loại càng ngày càng chân thực cảm giác, tựa như là thật phát sinh. Đến cuối cùng, mỗi một lần tránh thoát một cái huyễn cảnh, hắn đều cần lãng phí rất nhiều thời giờ, hắn thời gian dần trôi qua cũng bắt đầu mê mang, nơi này đến cùng là thật vẫn còn huyễn. Một cú cảm giác mệnh mỏi chuyển đến, khi ô trí lại một lần nữa từ một cái huyễn cảnh bên trong tránh thoát lúc, hắn cảm giác cả người đều có một loại hư thoát cảm giác, Tựa như đã trải qua một trận đại chiến kịch liệt. Tiếp tục như vậy không được, ta rất có thể cũng sẽ trầm luân ở trong đó. Tô Chí ở trong lòng suy nghĩ nói, hắn Huyễn Chân nguyên quyết dựa vào là học tu luyện, cái kia là hoàn toàn đem Huyễn Cảnh ném ra sau đầu, tình huống chân thật lại là, nếu để cho chính hắn tu luyện, hiện tại vẫn sẽ bị vô cùng Huyễn Cảnh làm thể xác tinh thần mọi mệt. Có lẽ sẽ không trầm luân trong đó, nhưng lại không cách nào nhanh chóng tu luyện. Đây là bởi vì hắn Huyễn Chân nguyên quyết đã tu luyện tới trình độ nhất định, lại còn chưa tới không nhìn huyễn cảnh trình độ. Lại phá hai đạo huyễn cảnh về sau, Oa Chí cũng không cách nào kiên trì nữa, vội vàng cùng đặng tử quỳnh thể nội nguyên khí cắt ra, thân thể của hắn một trận lắc lư, kém chút ngã xuống đất ngất đi, cả khuôn mặt càng là tái nhợt vô cùng. Đặng Cắt liền vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, quan tâm mà hỏi: "Thế nào?" Oa Chí đã trải qua vô số huyễn cảnh, cảm giác đi qua thời gian rất dài, kỳ thực tại đặng công sơn trong mắt của hai người, chỉ là trong nháy mắt thời gian. Ô chí đăng chắt lắc đầu, tu vi của ta còn quá thấp, tạm thời không cách nào tìm tới nàng chỗ huyết cảnh. Nói cách khác, loại phương pháp này có thể thực hiện. Đặng Công Sơn gấp giọng hỏi. Ô chí gật gật đầu. Quá tốt rồi, chỉ cần phương pháp có thể thực hiện, luôn có thể đem hắn tỉnh lại. Đặng Công Sơn cao hứng nói. Đặng Cát Càng là cắn chặt hàm răng, ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Ô chí nhìn lấy hai người, bất đắc dĩ lắc đầu, tuy nhiên cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là thân nhân của bọn hắn. Ô Chí, Linh Vũ Thí luyện ngươi nhất định phải tham gia, chỉ có Linh Vũ Thí luyện mới có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, vì nữ nhi của ta, ta cầu van ngươi." Đặng Công Sơn khẩn thiết nhìn qua Ô Chí. Ô Chí có thể cảm nhận được hắn cái chủng loại kia ái nữ tâm tình, cho nên rất là khẳng định nói, "Ta biết, cho dù không phải là bởi vì Đặng Tử Quỳnh, hắn cũng phải tham gia Linh Vũ Thí luyện, với hắn mà nói, đó là một cái kỳ ngộ." Chương 76: Đối chiến tiêu sán. Từ Đặng Công Sơn nơi đó sau khi trở về, Ô Chí trước tiên đã phủ lên tự động luyện công. Hắn quyết định trước khi quyết chiến đem thực lực tăng lên tới Phạm giai thất cấp. Hai ngày này liền muốn đem cảnh giới vững chắc xuống, sau đó lấy chu quả trùng kích Phạm giai thất cấp. Vì bài danh chiến, hắn có thể nói hạ quyết tâm. Ảnh sát công pháp tại Cheo cơ, trong lúc rảnh rỗi, hắn bắt đầu lật xem ảnh sát bí sách bên trong bí kỹ. Cái này xem xét, liền chầm mê tại trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Cái này bên trong bao hàm đủ loại bí kỹ, để hắn nhìn nhiệt huyết sôi trào như cái gì khinh thân thuật, phong thân thuật mấy người đều là có thể tăng thêm một bước thân pháp bí thuật, sắp nổi dung nhập vào thân pháp bên trong, một khi thi triển, địch nhân khó mà đối kịp. Huyền tượng thuật, ẩn thân thuật mấy người thì là ám sát, ngụy trang bí thuật, học xong chúng nó, hắn về sau liền lại càng dễ sinh tồn. Ám tập thuật, bối thứ thuật mấy người liền là công kích bí thuật. Còn có một số cường đại kỹ pháp, tỉ như bóng tối tập kích, nguyên ảnh thuật, ám ảnh tay, thủy nguyên sát na, hắc viêm bạo, chúng kết các loại bí thuật, nhìn ô chí hoa mắt. Ô Chí tâm động không ngừng, vẫn là không có nhịn xuống. Sau cùng lựa chọn phong thân thuật, huyết tượng thuật cùng ám ảnh tay cái này ba loại bí kỹ tiến hành tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ 2 Ô Chí tra xét một phen, đi qua một đêm treo máy, tu vi cách phàm giai thất cấp càng gần một bước, hắn lựa chọn tu luyện ba loại bí thuật, cũng đã nhập môn kính. Hôm nay trận đấu đối với Ô Chí tới nói, sẽ so với hôm qua còn muốn gian khổ, bởi vì hắn muốn đối mặt dạng thất lang, tiêu sán, đặng cắt ba cái đối thủ. Ba người này đều là phàm giai lục cấp đỉnh phong, có thực lực trùng kích bài danh trước khi chiến đấu mười, hắn không thể không toàn lực ứng phó. Theo Đặng Công Sơn quán chủ ra lệnh một tiếng, hôm nay bài danh chiến bắt đầu. Trước mặt mấy cuộc chiến đấu không có gặp được cao thủ, ô chí thắng rất nhẹ nhàng. Khi chiến đấu tiến hành đến vòng thứ sáu thời điểm, hắn rốt cục gặp trong ba người một người, tiêu sán. Tiêu sán, tiêu gia thế hệ này thiên tài, so tiêu phương đồng lớn hơn một tuổi, tính tình lãnh nạo, mèo khen mèo dài đuôi. Không đem người khác để vào mắt, rát rưởi, gặp bản thiếu, còn không tranh thủ thời gian quỳ xuống nhận thua. Vừa mới bên trên khiêu chiến đài, tiêu sán liền lạnh lùng hướng ô Chí quát to một tiếng, một bộ cao cao tại thượng tư thế. Ô Chí lông mày dương lên, liếc mắt quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi là cái thứ gì? Giống con ruồi đồng dạng tại cái này ong ong dẻo lên không ngừng, miệng lưỡi bén nhọn, tại bản thiếu trước mặt, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nếu là chủ động quỳ xuống nhận thua, bản thiếu còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tiêu sán lạnh lùng khe nói, không biết mùi vị, ngươi thằng ngu còn chưa tỉnh ngủ à? Lại làm nằm mơ ban giữa ngày, không hổ là tiêu gia tử đệ, đều là một cái đức hạnh. Không cần bắt ta cùng tiêu hàn thế tên phế vật kia so, ta là tiêu gia thiên tài tiêu sán. Tiêu sán quát lớn nói, tại tiêu gia, hắn luôn luôn cho rằng so còn lại tử đệ cao hơn một bậc. Đệ non, mẹ ngươi sinh ngươi thời điểm đẻ non rồi. Không nghĩ tới ngươi còn rất dài như thế khỏe mạnh, thật sự là không dễ dàng. Ô chí treo chọc nói muốn chết. httpn. -e. Tiêu sán giận dữ, khí thế trên người thốt nhiên mà phát, hướng Ô Chí giết tới. Khí thế hung hung, cái kia sát ý ngưng tại giữa hai hàng lông mày, cả người nhìn dữ tợn đáng sợ. Khóa lệnh chỉ. Tiêu sán ngón trỏ tay phải hướng Ô Chí mi tâm điểm tới, một luồng sóng nguyên khí tại ngón tay của hắn ở giữa lưu chuyển, bộc phát ra một cỗ hàn ý, khí thế mười phần, tựa hồ có thể đông cứng người có tủy. Ô Chí cảm nhận được một cỗ lạnh ý đập vào mặt, huyền chân bộ triển khai mang xuất ra đạo đạo thân ảnh mơ hồ, từ tiêu sán bên người xuyên qua. Cái này tiêu sán tuy nhiên cuồng vọng, nhưng là công kích lại phi thường sắc bén, không hổ là phàm giai lục cấp cảnh giới đỉnh cao. Mê với quyền, Âu chí bắt đầu triển khai phản kích, đánh ra từng đạo từng đạo trùng điệp quyền ảnh, hướng tiêu sán bao phủ tới, quyền ảnh dây đặc, phân không ra cái nào quyền là thật cái nào quyền là giả, lại khẩn thiết khí thế phi phàm. Hừ, tiêu sán khinh thường lạnh hừ một tiếng, chỉ gặp hắn ngón trỏ bắn ra. Dựa ngón tay Hàn Ý trong nháy mắt tiêu tán, ngón tay dựa pháp đổi thành linh tê chỉ, khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Linh tê chỉ điểm hướng Lít Nha Lít Nhít quyền ảnh, ngón tay của hắn tựa như hiểu rõ hết thẻ ảo ảnh, xuyên qua từng đạo từng đạo hư huyễn cái bóng, thẳng hướng Ô Chí năm đấm điểm tới. Ô Chí có chút bất đắc dĩ, cái này linh tê chỉ tựa như là mê huyễn quyền khắc tinh, lần trước cùng Tiêu Hàn Thế đối chiến thời điểm, hắn đúng vậy lấy một chiêu linh tê chỉ phá vỡ mê huyễn quyền. Biến hư làm thật, biến ảo trở thành sự thật. Mạn Thiên Quyền ảnh lập tức toàn bộ biến mất, ô Chi trên thân buộc phát ra một cỗ mạnh mẽ, bá đạo khí thế, chân phách quyền hung mãnh quyền thế nghiền ép hướng tay của đối phương chỉ mang theo mạnh mẽ nguyên khí ba động, bá khí mười phần, mà tiêu sán ngón tay lại giống như là mạnh mẽ bao tấp bên trong ngật đứng không ngã kính tùng, không nhìn cái kia hết thảy xuyên qua Mạn Thiên chướng ngại, chính muốn đâm thủng bầu trời. Đồng dạng linh tê chỉ tại tiêu sán trong tay sử ra lại nhiều hơn một phần bá khí, với quyền cùng chỉ đụng vào nhau. Phát ra bạo liệt oanh mình nhìn như nhu nhược một mực, lại chặn ô trí bá đạo nằm đấm, khí kình tưng, giao, hai người đồng thời bị bức lui ra ba bước. Quả nhiên có chút môn đạo, bất quá vẫn là rác rưởi Tiêu sán hét lớn một tiếng, cả người khí thế trong nháy mắt thay đổi, trở nên khó lường Khí tức phun trào, khí thế liên tục tăng lên, vậy mà trực tiếp đem thực lực tăng lên tới phạm giai thất cấp, cho ô trí mang đến áp lực cường đại. Ở trên người hắn, nguyên khí phá thể mà ra, tại đầu ngón tay của hắn xoay quanh không chừng. Lại là nguyên khí lộ ra ngoài. Ô chí bất đắc dĩ nhìn lấy đây hết thảy, Những này thế tộc quả nhiên đều không phải là dễ dàng đối phó. Nho nhỏ một cái đệ bát khiêu chiến đài. Hắn đã nhìn thấy ba cái có thể nguyên khí lộ ra ngoài học viên. Phàm dai thất cấp A. Cái này còn để cho người ta đánh như thế nào? Chẳng qua là mượn nhờ công pháp tăng lên thực lực. Chỉ có phàm dai thất cấp chiến đấu lực. Cũng sẽ không có phàm dai thất cấp cảnh giới. Hắn còn không có để ở trong lòng. Chỉ là muốn chiến thắng đối thủ. Hắn liền còn có thể ỉ lại hất, cho chơi ra tốc mở ra, công kích ra tốc mở ra. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không có mở ra công kích hình chữ điển, cái này tiêu sán không giống với Chu Thái, có thể sẽ bị đối phương bắt được công kích hình chữ điển quy tích, như thế sẽ rất nguy hiểm. Huyền Huyền Chỉ, tiêu sán khí thế đạt đến đỉnh điểm, cả người cho người ta một loại khó lường cảm giác, càng là bị ô Chí mang đến áp lực vô tận. Huyền chân Bộ, Nguyên Diệu kéo một bóng người mơ ảo, Ô Chí nhanh chóng lui về phía sau. Cùng đối phương kéo ra khoảng cách nhất định, đơn tay vừa lộn, một ngọn phi đao xuất hiện ở lòng bàn tay. Không có cách, hắn đối địch thủ đoạn quá ít, chỉ có mấy chiêu như vậy, hôm qua vừa học mấy loại bí ký, chỉ là vừa mới nhập môn mà thôi, còn không cách nào lấy ra đối địch. Toàn phi đao. Phi đao phun ra, hóa thành một đạo hàn mang, hướng tiêu sán trái tim đánh tới. Vô dụng, như ngươi loại này rắc rưởi, há có thể cảm nhận được ta một chỉ này cường đại. Tiêu sán ngạo ý mười phần, lớn tiếng kêu lên. Nhưng gặp ngón tay hắn xoay tròn, một cấu nguyên khí đi theo sóng gió nổi lên, tựa như nhận lấy dẫn dắt, cái kia bốn mà đến phi đao, tốc độ nhanh chóng tiêu giảm xuống tới, sau cùng theo tiêu sán ngón tay xoay chuyển, quỷ dị đứng tại trước ngực hắn không trung. Đi. Tiêu sán tay trái phất một cái, cái kia phi đao vòng vo cái phương hướng, ngược lại hướng Ô Chí bay đi. Bất quá, hắn loại thủ pháp này, tại Ô Chí trong mắt thực sự đủ thấp kém, đưa tay chụp tới, đem cái kia phi đao tiếp nhận. Ô Chí trong mắt bắt đầu ngưng trọng lên tiêu sán chỉ pháp thực sự quá lợi hại. Trưng 77, tiêu sán, bại. Cái này ô trí thời gian tu luyện dù sao quá ngắn đối địch thủ đoạn quá ít, một trận chiến này chỉ sợ muốn bại. Trên đài hội nghị, Đảng Công Sơn chính đang chú ý đệ bát khiêu chiến đài chiến đấu. Lúc này, hắn đối ô trí tình huống cũng không coi trọng. Mà khiêu chiến đài bên trên, ô trí hiện tại cũng xác thực ở vào hạ phong bị tiêu sán huyền huyền chỉ hoàn toàn áp chế, hắn toàn phi đao hoàn toàn mất đi tác dụng. Nguyễn Trân Nguyên Quyết tuy nhiên cũng là tiếp cận đỉnh cấp công pháp, nhưng tiêu sán tu luyện lại là đỉnh cấp công pháp. Công pháp bên trên hoàn toàn áp chế ô Chí, cảnh giới bên trên hai người bất phân cao thấp, kỹ pháp bên trên hắn không cách nào cùng tiêu sán so, húng chi, ai cũng không biết tiêu sán trên người có không có nguyên khí. Thật phải thua sao? Rất nhiều con em thế tộc đều là tối nhẹ nhàng thở ra, một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ nhìn lấy ô Chí. Cả ngày hôm qua chiến đấu, ô Chí cho bọn hắn mang tới áp lực thực sự quá lớn. Một cái hoang dân vậy mà cưới lên con em thế tộc trên đầu, để bọn hắn cơ hồ không ngóc đầu lên được. Để ngươi cuồng vọng, hiện tại gặp chân chính thế tộc thiên tài, còn không phải cùng dạng bị đè lên đánh. Chúng con em thế tộc trong lòng rốt cục thăng bằng một số. Nếu để cho ô trí một đường quét ngang, sau cùng đoạt được tiểu tổ thứ nhất, cái kia con em thế tộc liền thật không mặt mũi. Cũng may, rốt cục có người có thể ngăn chặn hắn. Từ bỏ đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn quỳ xuống nhận vừa, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tiêu sán lớn tiếng kêu lên, đối ô Chí hoàn toàn xem thường. Thật sao? Ngươi nếu là thật là có bản lĩnh, ta lại có thể kiên trì đến bây giờ. Đã ngươi không có đánh bại thực lực của ta, vậy chúng ta liền nhìn xem ai có thể hao tổn qua ai. Ô Chí lười biếng âm thanh truyền đến, căn bản không có đem đối phương uy hiếp để ở trong lòng. Lấy tiêu sán tự phụ, nếu là có thể nhanh chóng giải quyết hết ô Chí, hắn căn bản liền sẽ không nói nhảm. Tình huống hiện tại chính là, ô Chí tuy nhiên rơi vào hạ phòng. Tiêu sán nhưng cũng không cách nào làm sao hắn, bởi vì hắn tốc độ quá nhanh. Ta cũng không tin loại trạng thái này người có thể một mực tiếp tục giữ vững, thế đi đâu có chân chính vô địch kỹ pháp, duy khoái bất phá. Hắn hiện tại đánh chủ ý đúng vậy hao tổn, hao tổn đến đối phương không tiếp tục kiên trì được mới thôi. Quả nhiên, nghe được ô trí, tiêu sán sắc mặt lập tức thay đổi, đang bị đâm trúng nguy hiểm. Nói trắng ra là, đỉnh cấp kỹ pháp không là phàm giai võ giả dùng lên, quá tiêu hao nguyên khí. Nhắt gan tiểu nhân. Ngươi chẳng lẽ chỉ biết là tránh sao? Có loại cùng ta chính diện một trận chiến. Tiêu sán khí ngao ngao trực hiếu, thân pháp triển khai, không ngừng truy kích lấy ô trí, huyền huyền chỉ không điểm đứt ra, tỏ khắp ra khó lường như thế. Ô trí im lặng, đột nhiên lớn tiếng mắng, ngươi ngu ngốc à, ngươi nếu là có loại, liền đứng ở nơi đó để cho ta bắn bên trên 300 đao. Thân pháp của hắn phiêu dật, mang theo đạo đạo mơ hồ cái bóng, thủy chung cùng đối phương bảo trì khoảng cách nhất định, lúc mà bắn ra một ngọn phi đao. Đối tiêu sán tiến hành quay dối. Ta đều đưa trò chơi ra tốc mở ra 2.1 lần, không tin ngươi có thể đuổi kịp ta. Ô trí Trêu tức đánh giá tiêu sán, nhìn lấy hắn liều mạng nâng lên nguyên khí đến thôi động thân pháp, làm thế nào đều không thể đuổi theo hắn, rất là hưởng thụ. Hắn huyễn chân bộ nguyên bản liền quỷ dị vô cùng, lại thêm trò chơi ra tốc tăng lên, so đấu tốc độ, hắn còn chưa bao giờ gặp đối thủ. À, không đúng, ta đều đưa trò chơi ra tốc điều đến 2.1 lần, làm sao còn không có cảm thấy chóng đầu. Đột nhiên, Âu Chí phát hiện không thích hợp, vội vàng đánh mở hắc, chỉ gặp hám thần quyết còn tại treo cơ, bàng bạc tinh thần lực không ngừng nhào về phía Ý Thức Hải. Mà lúc này, đạo thứ hai nguyên linh khí đã có mơ hồ hình dáng, tin tưởng không bao lâu liền có thể ngưng ra đạo thứ hai nguyên linh khí. Âu Chí đại hỉ, thực lực của hắn đều là dựa vào hắc, nếu là linh tu có thể đi vào nhị cấp, lực chiến đấu của hắn đem có thể tăng lên rất lớn một đoạn. Lúc này, tiêu sán cũng bắt đầu điên cuồng, nguyên khí kịch liệt tiêu hao. Để hắn cảm thấy rất không ổn, như tiếp tục mang xuống, chờ hắn hao tổn giống nguyên khí, chỉ có thể mặc cho đối phương xâm lược. Hắn vừa ngon tâm, trên ngón tay dâng lên một cỗ ba động, nguyên khí hiện lên, một cái trong suốt chỉ hoàn ra hiện tại ngón tay của hắn phía trên, theo chỉ hoàn xuất hiện, khí tức của hắn lần nữa kéo lên cao rất nhiều. Tiêu sán sử dụng nguyên khí. Mọi người dưới đài lên tiếng kinh hô. Ngay tại tiêu sán hoàn toàn áp chế ô trí tình huống dưới, vậy mà bắt đầu sử dụng nguyên khí. Lúc này tình huống như thế nào? Phải biết, học viện bài danh chiến ý tứ là cá nhân thực lực chân chính, nếu là ngươi tại bài danh thời gian chiến tranh sử dụng dự vật, nguyên khí, cho dù sau cùng thắng cũng không vẻ vang. Mà tiêu sán lại là người nào? Tiêu gia thiên chi tiêu tử, luôn luôn cao ngạo vô cùng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, chính là như vậy một cái tự phụ người, bây giờ lại tại bài danh tranh tài sử dụng nguyên khí. Cái này quá khó mà tin nổi. Khó đường mọi người thấy tình hình chiến đấu là giả. Tình huống thật là tiêu sán không địch lại ô trí. Cái này sao có thể? Rõ ràng là ô Chí bị tiêu sán hoàn toàn áp chế A. Đám người không hiểu, tuy nhiên rất nhanh liền có người phát hiện không đúng, ô Chí nhìn như rơi vào hạ phòng, nhưng nhìn lại so tiêu sán còn muốn phong rong. Đọc truyện với H.T.T.P. Lại nhìn thân pháp của hắn, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo từng đạo mơ hồ thật dài thân ảnh, tiêu sán công kích căn bản là không làm gì được hắn. Đám người ngây người, hắn vậy mà ngạnh sinh sinh tiêu hao tiêu sán hơn phân nửa nguyên khí chắc không được tiêu sán muốn sử dụng nguyên khí, hắn đây là muốn được ăn cả ngã về không a? chẳng lẽ tiêu sán cũng phải thua sao? những cái kia con em thế tộc sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, từ hy vọng đến tuyệt vọng trên lệch thực sự quá lớn, nhất định phải thắng. tất cả con em thế tộc đều ở trong lòng hò hét, nếu là tiêu sán sử dụng nguyên khí, còn không thể chiến thắng ô trí, vậy đơn giản cũng quá mất mặt. nhất định phải thắng. tiêu sán trong lòng đồng dạng tiêu gạo, hắn hiện tại đã bị dồn đến tuyệt cảnh, trong mắt tràn đầy ngoan độc cùng điên cuồng trên thân buộc phát ra khí tức cường đại, tuy nhiên nguyên khí tiêu hao cũng càng thêm lợi hại. đồng thời vận chuyển đỉnh cấp kỹ pháp cùng nguyên khí, đối nguyên khí tiêu hao quá lớn, tiêu sán tốc độ đột nhiên tăng tốc. ô chi một cái không trà, bị hắn vọt tới bên người, hắn thầm kêu một tiếng không tốt, chỉ cảm thấy thân hình trì trệ, thân ảnh mơ hồ vậy mà chậm rãi ngưng thực. cái kia chỉ hoàn không chỉ có tăng lên tiêu sán tốc độ, lại còn có thể ảnh hưởng chung quanh nguyên khí. ô chi sắc mặt biến đổi lớn, tốc độ là hắn lớn nhất theo trưởng. Không có tốc độ gia trì, hắn đem không cách nào lại thông rong. Đã như vậy, vậy ta giống như ngươi mong muốn, cùng ngươi chính diện một trận chiến. Ô Chí cũng hạ ngon tâm, hôm nay hắn có 3 trận khổ chiến, nguyên vốn còn muốn giữ lại chút thể lực, hiện tại xem ra là không được. Tiêu sán nguyên khí đã bị hắn tiêu hao hơn phân nửa, nếu vẫn liều bất quá đối phương, hắn còn xông cái gì mười vị trí đầu. Công kích ra tốc mở ra. Công kích hình chữ điền mở ra. Chân phách quyền khởi động. Đón tiêu sán huyền huyền chỉ ầm vang đập tới. Hùng Ba khí tức tản mất ra, lại tại Huyền Huyền Chỉ tầng tầng suy yếu dưới, cũng không có đối tiêu sán tạo thành bao lớn thương tổn. Thân hình của hắn nhoáng một cái, khí huyết có chút cuộn cuộn, trực tiếp lẻn đến tiêu sán hậu phương, lại là một chiêu chân phách quyền đánh ra. Trước, sau, trái, phải, ô trí xuyên tới xuyên lui, trong chốc lát đánh ra hơn 10 đạo chân phách quyền. Cho dù nguyên khí của hắn dồi dào, cũng có chút không chịu được nổi. Tiêu sán canh bất hảo thụ, chân phách quyền uy lực tuy nhiên bị Huyền Huyền Chỉ suy yếu rất nhiều nhưng là không chịu nổi nhiều à hắn có hay không chu thái thể phách nguyên khí quả thực là hiện lên thẳng tắp hướng phía dưới tiêu hao rốt cục lại một kích chân phách quyền đánh ra tiêu sán ra sức chống cự cuối cùng vẫn là hao tổn dũng nguyên khí cả người trong nháy mắt khô tàn xuống dưới bị chân phách quyền dư thế đánh bay ngã ở khiêu chiến đài bên trên trên người quang mang trong nháy mắt giảm đạm xuống trong miệng càng là hướng ra phía ngoài cuồng thổ máu tươi rốt cục xong ô trí sắc mặt cũng có chút tái nhợt lồng ngực càng là kịch liệt phập phồng Sắc mặt treo một đạo tơm máu, tuy nhiên đánh bại tiêu sán, hắn đồng dạng không dễ chịu, cũng bị thương không nhẹ. Toàn trường yên tĩnh. Dưới đài mọi ánh mắt toàn bộ tập trung tại ô trí trên thân, vinh diệu thuộc về người thắng lợi. Thân hình của hắn có chút chật vật, nhưng dáng người cũng rất thẳng tắp, trên mặt hiện đầy tự tin. Bại, tiêu sán vậy mà thua ở ô trí trên tay. Những cái kia con em thế tộc trong lúc nhất thời vô pháp tiếp nhận sự thật này. Đánh bại tiêu sán, còn có ai có thể ngăn cản cước bộ của hắn? đặng cắt sao? hắn cũng không tính con em thế tộc a dạ thất lang sao Phạm giai lục cấp đỉnh phong linh tu xác thực có tư cách này trên đại lục một mực lưu hành lấy một câu cùng dưới bậc, linh tu toàn thắng vũ tu trong lúc nhất thời những cái kia nguyên bản ánh mắt giảm đạm con em thế tộc tựa như lần nữa thấy được hy vọng kỳ vọng dạ thất lang có thể chiến thắng ấu trí vạn hồi con em thế tộc mất đi mặt mũi con em thế tộc mặt mũi tuyệt đối không thể hủy ở một cái hoang dân trong tay đây là sở hữu con em thế tộc tiếng lòng Dạ Thất Lang đồng dạng nhận thức được điểm này, bất quá hắn lại vô cùng tự tin, liền bởi vì hắn là linh tu. Chương 78: Một chiêu bại Dạ Thất Lang. Ô Chí, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi dám tiếp sao? Dạ Thất Lang chậm rãi hướng Ô Chí đi tới, trên đường đi, những cái kia con em thế tộc tự động vì hắn tránh ra một con đường, hắn hiện tại đúng vậy con em thế tộc hy vọng duy nhất. Hắn thần sắc ngạo mạn, mũi vểnh lên trời, một bộ cảm giác ưu việt mười phần phái đoàn, nhìn về phía Ô Chí trong ánh mắt, tràn đầy khiêu khích khí vị. Dạ thất lang, ngươi có thể hay không lại không biết xấu hổ một điểm, ngươi thế nhưng là dạ ra người, ta đại ca vừa kinh lịch một trường chiến đấu, ngươi ngược lại là sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Mông ngạo tức giận trừng mắt dạ thất lang, trong cặp mắt nhanh phun ra lửa. Trung quanh những cái kia con em thế tộc nghe được mông ngạo gào thét, trên mặt đều có chút vẻ xấu hổ, trở nên không tự nhiên lại. Ô trí cương mới từ khiêu chiến đài bên trên xuống tới, nguyên khí thậm chí đều không có khôi phục, dạ thất lang liền lên tới khiêu chiến. Đúng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cùng thân phận của hắn hoàn toàn không hợp. Ngươi thì tính là cái gì, dám đối ta khoa tay múa chân, một cái rác rưởi mà thôi, khôi không khôi phục nguyên khí với ta mà nói đều là một cái dạng, các ngươi chẳng lẽ còn cho là hắn có thể thắng được ta hay sao? Dạ thất lang cuồng vọng vô biên, khinh thường trừng mắt mấy người. Ngươi lại là cái gì rác rưởi? Có tư cách gì ở trước mặt ta gào thét, cút? Ô trí sắc mặt khó coi, trong lòng hắn, xem thường mông nạo hai người. Đúng vậy xem thường hắn, tự nhiên cũng không cần cho đối phương sắc mặt tốt. Ngươi cuồng, ta liền muốn so ngươi cuồng hơn. Ngươi Dạ Thất Lang giận dữ, liền muốn đem Ô trí mắng to một trận, lại nhìn thấy đối phương tay trái nhất chuyển, một cái phong cách cổ xưa bàn chỉ xuất hiện trong tay. Dạ Thất Lang thật giống như bị kẹp lại cổ vịt được, lời nói vừa ra khỏi miệng, lại bị hắn ngạnh sinh sinh nén trở về, hai mắt nhìn chằm chọc vào cái kia bàn chỉ, thần sắc âm tình bất định. Ngươi muốn nói cái gì? Giác rửi Ô Chí giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Dạ Thất Lang, hai tay vướt vướt ban chỉ, càng là xuất ra một ngọn phi đao, có một chút, không có một chút tại ban chỉ bên trên khoa tay lấy. Dạ Thất Lang thần sắc vật vẹo, uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn a. Nhưng là hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ta nghe nói cầm cái này ban chỉ, liền như là gia chủ đích thân tới, Dạ Thất Lang, ngươi nhìn thấy ban chỉ vì sao không quỳ xuống? Ô Chí đột nhiên trợn quát một tiếng, đem người chung quanh chấn ba an mạn bảy làm không được chia Nam Bắc. Cái này lại là cái gì tình huống? Vì sao ô trí cầm một cái ban chỉ đi ra, dạ thất lang lập tức liền sợ rồi. Hắn vừa rồi kêu gào không phải là rất lợi hại sao? Ô trí, ngươi đừng quá mức phần. Dạ thất lang sắc mặt tái xanh, hắn cảm thấy mình trái tim đều hung hăng nắm chặt mấy lần. Xem ra cái này ban chỉ vô dụng a đã như vậy, vậy thì hủy đi tốt. Ô trí trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, nguyên khí phun trào, trong tay phi đao đột nhiên hướng cái kia ban chỉ chém tới giương tay. Dạ Thất Lang giật mình ngẩng người, lớn tiếng kêu lên, thần sắc có chút bối rối, hắn thật sợ Ô Chí không cẩn thận đem ban chỉ hủy. Nói như vậy, Ô Chí tuy nhiên chạy không khỏi dạ gia trả thù, hắn cũng đồng dạng sẽ không tốt hơn, bởi vì đúng là hắn kích thích Ô Chí. Nghi thông suốt. Nghi thông suốt liền tranh thủ thời gian quỳ xuống cho ta. Ô Chí quát lên. Dạ Thất Lang trên mặt sắc mặt giận dữ chợt lóe lên rồi biến mất, hung tợn trừng mắt Ô Chí, "Ta không tin ngươi dám hủy dạ gia gia chủ tín vật, bằng không mà nói." Ngươi liền đợi đến nên đón dạ ra lửa giận đi. Thật sự là một cái chán ra hỏa, xem ra cái này Ban chỉ xác thực không chỗ hữu dụng A. Ô trí nhốn nhốn vai, tay trái nhất chuyển, đã đem Ban chỉ thu vào chữ vật nguyên giới. hắn xác thực không dám thật hủy đi cái này Ban chỉ, nói như vậy, hắn sẽ cùng dạ ra triệt để quyết liệt. Hắn hiện tại, còn không có thực lực cùng tư cách cùng dạ ra chống lại. Gặp ô trí thu Ban chỉ, dạ thất lang cũng là nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ ô trí không hề cố kỵ hủy đi Ban chỉ. Đã cái này ban chỉ vô dụng, nhìn tới vẫn là muốn đánh một trận, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ô Chí đột nhiên nói ra. Cái gì? Dạ thất lang không thể tin nhìn qua ô Chí, cho là mình nghe lầm, lại nhìn thấy còn lại đám người trên mặt biểu lộ, hắn lập tức biết mình không có nghe lầm. Xoạc! Ô trí vậy mà tiếp nhận khiêu chiến. Nguyên bản bọn hắn coi là ô Chí như thế bức bách dạ thất lang, cũng là bởi vì nguyên khí của hắn còn không có hoàn toàn khôi phục, không muốn tiếp nhận khiêu chiến, hiện tại xem ra. Bọn hắn đều hoàn toàn sai. Bọn hắn có loại ảo giác, ô trí căn bản không e ngại bất kỳ khiêu chiến nào, hắn tự hồ căn bản cũng không có đem dạ thất lang để vào mắt. Đại ca, ngươi vừa đánh một cuộc các chiến mông ngạo liền vội vàng tiến lên ngăn cản. Ô trí phất phất tay, lạnh nhạt nói, vốn cho là có thể sử dụng ban chỉ bức bách hắn trực tiếp nhận thua, đạ ban chỉ vô dụng, chỉ có thể đánh một trận, đánh sớm sớm kết thúc. Nghe được hắn, tất cả mọi người là hung hăng hít vào một hơi, cái này ô trí thật là cuồng vọng. Không nói trước cùng giới bậc, linh tu toàn thắng vũ tu, đúng vậy trong cơ thể hắn nguyên khí, tinh lực, thể lực lại có thể chống đỡ bao lâu chiến đấu. Ngươi thật tiếp nhận khiêu chiến của ta. Dạ thất lang không tin hỏi lại. Nói nhảm nhiều quá. Ô trí trực tiếp hướng khiêu chiến đài đi đến. Dạ thất lang khỏe mắt hung hăng nhảy lên mấy lần, hắn đột nhiên phát hiện, từ hắn hướng ô trí phát ra khiêu chiến bắt đầu, vẫn luôn là tại theo đối phương tiết tấu tại đi, loại cảm giác này thật không tốt. Lúc này, trên đài chiến đấu hai người vừa kết thúc Ô Chí nhảy bên trên khiêu chiến đài, hướng dạ thất lang kêu lên, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta sao? Làm sao ngược lại không dám lên tới? Thanh âm của hắn rất lớn, người chung quanh đều có thể nghe rất rõ ràng, để dạ thất lang sắc mặt lần nữa biến đổi. Thở sâu, để khoái động tâm tình bình tĩnh xuống tới, dạ thất lang dứt khoát bước lên khiêu chiến đài. Ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Vừa bước lên khiêu chiến đài, dạ thất lang lập tức lại bắt đầu tự tin, cao ngạo nói. Hắn sinh phong thần tuấn lãng. Thân bên trên tán phát ra con em thế tộc đặc hưu khí chất, sắc mặt lạnh lùng, thần sắc cao ngạo, tự có một cô đặc biệt mị lực. Thật sự là phiên phức, không tú cảm giác yêu Việt ngươi chẳng lẽ sẽ chết sao. Ô chí bất đắc dĩ lắc đầu, đối với những này con em thế tộc diễn xuất, thật sự là bó tay rồi. Tay trái bai xuống, một ngọn phi đao trực tiếp hướng dạ thất lang bốn đi qua, một đạo hàn mang giống như lưu tinh, tốc độ nhanh đến cực điểm. Dạ thất lang giật nảy mình, hắn không nghĩ tới ô chí nói đánh là đánh, không chút nào nói nhảm. Hắn mang bước bắn mà đến, lúc này đâu còn quản cái gì hình tượng, trực tiếp một cái lại lư đà cồn, tránh thoát phi đao công kích. Người chơi xấu. Dạ Thất Lang tức giận hướng Ô Chí kêu lên. Ô Chí không thèm để ý loại này ngu ngốc, lại là hai ngọn phi đao bắn ra, minh quang thiểm thước, hàn khí bức người, hướng lồng ngực của hắn vọt bắn xuyên qua. Dạ Thất Lang biến sắc, lần nữa lăn trên mặt đất hai lần, tránh thoát phi đao xạ kích, hắn cùng Ô Chí đồng giai, phi đao công kích căn bản không gạt được linh giác của hắn. Lúc này Hắn cũng biết không có thể nhiều lời nữa, chỉ gặp hắn hai mắt lưỡng tụ, trong mắt lóe ra một đạo dị dạng quang mang. Quang mang này có loại đặc biệt ba động, thẳng hướng ô Chí trùng tới. Ô Chí thân hình dừng lại, động tác trong tay đột nhiên cứng đờ, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại uy áp của tới, trực tiếp tác dụng tại hắn trong đại não ý thức hải. Cỗ uy áp này lại là tinh thần uy hiếp, linh tu tinh thần lực dị tại bình thường võ giả, cái này tinh thần uy hiếp chính là cùng dưới bậc, linh tu toàn thắng vũ tu căn bản. Dạ thất Lang đắc ý từ dưới đất bò dậy. Tại hắn quanh thân, nguyên khí chấn động kịch liệt, thể nội nguyên linh khí càng là nhanh quay ngược trở lại không nghỉ. Nhưng gặp hai tay của hắn bấm niệm phát quyết, một đạo băng tiễn sinh ra, sau đó hướng ô Chí Bốn đi qua. Thần sắc của hắn giữ tợn, trong mắt lóe ra nồng đậm băng lãnh sát ý. Cái này liền là của ngươi bản sự sao? Quá khiến người ta thất vọng. Đột nhiên, thở dài một tiếng tại dạ thất lang bên thay tiếng vọng. Tiếp theo, chỉ gặp một đạo nhanh chóng hư ảnh hướng hắn bắn ra mà đến, trong nháy mắt lẻn đến bên lề. Sau đó một vòng hàn mang chợt hiện. Cái gì? Dạ thất lang kinh hãi muốn tuyệt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, trong đầu càng là trống rỗng, cả người đều ngốc trệ. Cần cổ cảm nhận được một cỗ băng lãnh, để hắn kích linh linh dùng mình một cái, ô chí tay cầm phi đao, chính giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Ngươi có phải hay không không phục Phi đao hướng về phía trước đâm một chút, dạ thất lang cảm thấy da thịt đau xót, nếu là ô chí lại cử động mày may, cổ của hắn liền bị đâm rách. Ta thua. Hắn chợt vật phun ra ba chữ này, tựa như lập tức rút khô hắn tất cả thể lực. Tô Chí đạm mạc cười một tiếng, đem phi đao từ trên cổ của hắn lấy ra, một câu cũng không nói, sau đó hướng khiêu chiến đài hạ đi đến. Ngươi vì cái gì có thể không nhìn tinh thần của ta uy hiếp? Dạ Thất Lang lớn tiếng kêu lên, đây chính là hắn chiến bại nguyên nhân, nếu là không gặp được đáp án, hắn sẽ không cam lòng. Tô Chí sao lại quản hắn cam tâm không cam tâm, trực tiếp nhảy xuống khiêu chiến đài, hướng ông nạo hai người đi đến. Hắn cũng không phải là không nhìn dạ thất lang tinh thần uy hiếp, mà là đem suy yếu, sau đó ngay tại đối phương đắc ý sát lấy cực nhanh tốc độ trong nháy mắt vọt tới trước mặt hắn, nhất cử cầm xuống hắn. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là một cái tức sẽ tiến vào phàm giai cấp 2 linh tu A. Có thể nói dạ thất lang rất toan, nếu là hắn không nên kinh thường, sao lại bại như thế biệt khuất, hắn thực lực chân chính thậm chí đều không có phát huy một nửa. Chương 79, mời trọng tài chủ trì công đạo. Vâng! Toàn trường bạo nhưng, chúng con em thế tộc thật thà nhìn lấy đây hết thảy Làm cái gì? Đây cũng quá giật đi. Nguyên bản bị bọn hắn ký thác kỳ vọng dạ thất lang, vậy mà bại triệt để như vậy, như thế mạc danh kỳ diệu. Nội mạc, nhất định có nội mạc. Không biết là ai đột nhiên kêu một tiếng, lập tức gây nên đám người hưởng ứng. Đúng, nhất định là nội mạc, dạ thất lang khẳng định là bị ô trí uy hiếp. Chúng con em thế tộc nhớ tới vừa rồi dưới đài một màn, ô trí cầm một cái ban chỉ, bước bách dạ thất lang quỳ xuống mà Dạ Thất Lang lại còn không dám có quá kịch liệt phản kháng, nhất định là như vậy. Đối mặt Dạ Gia Gia chủ tín vật, Dạ Thất Lang mặc dù không có quy xuống, lại hướng ô trí thỏa hiệp, tại khiêu chiến trên đài một chiều bại và ô trí. Chúng con em thế tộc tức giận la to, nhận định trong lòng đoán cái gọi là sự thật, bị ổi vô sỉ ô trí, vậy mà lấy thủ đoạn hạ lưu như thế thủ thắng, nhất định phải vạch trần hắn. Đúng, trực tiếp hủy bỏ hắn tư cách dự thi. Bài danh chiến là cao thượng, quyết không cho phép có thứ bại hoại như vậy tồn tại. Những cái kia con em thế tộc đại nghĩa lâm nhiên gào thét, đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đẩy lên ô trí trên thân, ngược lại là dạ thất lang thành vô tội người bị hại. Cũng không phải à, gia chủ tín vật đồng đẳng với gia chủ đích thân tới, tại con em thế tộc trong lòng địa vị quá cao, ô trí lấy gia chủ tín vật bức bách dạ thất lang, dạ thất lang không thể phản kháng gia chủ tín vật ý chí, chỉ có thể thỏa hiệp. Ô trí lạnh lùng nhìn lấy những cái kia con em thế tộc sắc mặt, thần sắc rất là khinh thường, đây chính là cái gọi là thế tộc, cao cao tại thượng. Tự cho là đúng, sự tình một khi thoát ly bọn hắn trường khống, sẽ chỉ tìm cho mình đủ loại lý do. Linh vũ học viện trong lịch sử, gì từng xuất hiện loại tình huống này? Một cái hoang dân vậy mà đem tiểu tổ bên trong tất cả thế tộc thiên tài, toàn bộ dấm tại dưới chân, xỉ nhục ca. Bọn hắn vô pháp tiếp nhận, chỉ có thể liều mạng hướng ô trí trên thân phá nước bẩn, mong đợi đồ che giấu bọn hắn cái kia kinh hoàng, yếu ớt, không cam lòng trái tim. Một đám ngùng ngốc. ô trí lạnh lùng hừ một tiếng. Bọn hắn thật sự cho rằng trọng tài là ăn cơm khô sao. Sự thật đến cùng như thế nào, lại có thể giấu giếm được ánh mắt của bọn hắn? Đại ca, không có sao chứ? Mông nạo lo lắng hỏi. Những cái kia con em thế tộc đều sắp điên rồi, tràn ngập tức giận trừng mắt ô trí, nếu không phải bài danh chiến trong lúc đó cầm đoán tư đấu, chỉ sợ bọn họ sớm đã doanh một cái mà lên, đem ô trí đánh thành nát bét bùn. Chắc là không có chuyện gì đâu. Ô trí không xác định nói ra. Nếu là những người này đột nhiên đã mất đi lý trí. Hắn đúng vậy thực lực mạnh hơn, cũng phải trong nháy mắt bị bọn hắn bao phủ, cho nên, lúc này hắn cũng cũng không dám lại đi kích thích bọn hắn. Đều do dạ thất lang, hắn nếu là nhiều kiên trì một lát, những người này lửa giận cũng sẽ không lớn như thế. Ô trí trong lòng tràn đầy ván nghiệm, trực tiếp đem tất cả trách nhiệm đẩy lên dạ thất lang trên thân. Dạ thất lang lúc này còn mê mang đâu, làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ, ô trí thế nào liền có thể không nhìn tinh thần của hắn uy hiếp. Chừng trị ô trí, còn chúng ta một cái công đạo. Mời dạ thiếu gia vạch trần ô trí việc ác, tuyệt không thể hướng một cái hoang dân thỏa hiệp. Những cái kia con em thế tộc càng náo càng hung, thậm chí bắt đầu hướng trọng tài lao sư tạo áp lực. Mà dạ thất lang lại là mặt mũi tràn đầy xấu hổ, lúc này, hắn nào dám nói mình thật một chiều thua với ô trí à, nói như vậy, hắn sẽ thành sở hữu con em thế tộc định nhân. Ô trí lúc này cũng bắt đầu lo lắng, dạ thất lang tuyệt đối sẽ không đứng ra vì hắn nói chuyện, mà lại hắn cho dù nói, những này con em thế tộc nhận định hắn thù ô lúc này cũng sẽ không tin tưởng. lúc này hắn chỉ có đem hy vọng ký thác vào trọng tài lao sư trên thân. hắn đang lo lắng cái này trọng tài lao sư có thể hay không bởi vì không muốn đắc tội thế tộc mà đổi trắng thay đen. nói như vậy hắn kết cục sẽ rất thảm. im ngay! các ngươi chẳng lẽ muốn tạo phản phải không? trọng tài lao sư rốt cục lên tiếng, khí tức cường đại quét ngang toàn trường. nguyên bản huyên náo dưới này lập tức an tĩnh lại. con mời trọng tài lao sư cho chúng ta chủ trì công đạo. Ô Chí bị ổi vô sỉ, phía dưới nhà văn đoạn bức hiếp dạ thất lang, lấy được bài danh chiến thắng lợi. Khâu quân trần vượt qua đám người ra, đối mặt trọng tài, đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. Đáy mắt của hắn ẩn giấu đi một vòng nồng đậm sát cơ cùng hắn ý, hắn sẽ không bỏ qua bất luận cái gì đả kích ô Chí cơ hội. Mời trọng tài lão sư cho chúng ta chủ trì công đạo. Những cái kia con em thế tộc cùng hô lên, hoán khí trùng thiên A. Các ngươi đây là đang nghi vấn ta trọng tài sao? Trọng tài Lão sư lãnh nhiên đảo qua những cái kia con em thế tộc, không phục mình đi lên khiêu chiến, không muốn so sánh với thi đấu đều xéo ngay cho ta, ảnh hưởng tới trận đấu, đem tư cách của các ngươi toàn bộ hủy bỏ. Trọng tài Lão sư tức giận gầm hết lên, vừa rồi Khâu Quân Trần lời nói ẩn ẩn đang nhắc nhở hắn, hắn đối mặt là tứ quận đại bộ phận thế tộc, làm cho hắn rất khó chịu. Linh Vũ Học viện độc lập với thế tộc bên ngoài, chưa từng sợ qua những cái kia thế tộc, lại nói còn chưa bao giờ cái nào học viên dám nghi vấn hắn trọng tài. Khâu Quân Trần sắc mặt lạnh lẽo, không dám lại nói cái gì. Hắn đã cảm nhận được trọng tài Lão sư quyết tâm cùng như thế, nhưng hắn thật không biết tốt xấu, thật có khả năng bị thủ tiêu tư cách. Đã mất đi bài danh chiến tư cách, chẳng khác nào đã mất đi linh vũ thí luyện cơ hội. Đây là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy kết quả. Cho nên trọng tài Lão sư nã hạ khí vừa nói sau, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Nơi này là linh vũ học viện, trọng tài Lão sư tu vi khó lường, bọn hắn còn không có đối kháng tư cách. Đến lúc này. Ô Chí rốt cục nhẹ nhàng thở ra, hắn lông mày dương lên, lớn tiếng nói, hoan Ninh mọi người trước tới khiêu chiến, ta Ô Chí toàn tiếp nhận." Chúng con em thế tộc tức giận nhìn hắn chằm chằm, trận đấu tiến hành đến hiện tại, những này con em thế tộc cơ bản đều cùng Ô Chí giao thủ qua, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. "Còn có ngươi, gọi Ô Chí đúng không, cho ta thành thật một chút, lại cho ta tại họa." Đồng dạng hủy bỏ tư cách. Trọng tài lão sư trừng mắt liếc hắn một cái, cảnh cáo nói, Những cái kia con em thế tộc cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy hắn. Ô Chí thần sắc lập tức chỗ này xuống dưới, nói thầm một tiếng, ta rất điệu thấp có được hay không, đều là những này con em thế tộc chủ động treo chọc ta à, ta rất oan uổng à. Mông nạo hai người nghe được hắn nói thầm âm thanh, bất đắc dĩ lên mắt, người cái này nếu là thấp điệu, trên đời liền không có cao điệu. Tiếp tục tranh tài. Trọng tài lao sư một câu, tất cả mọi người ngoan ngoãn lui trở về. Cái này ô Chí quả nhiên không phải một cái để cho người ta bất lo chủ. Tuy nhiên ngược lại là một cái rất tốt đối thủ, một trận chiến này ta rất chờ mong. Một cái không đang chú ý nơi hẻo lánh chỗ, đặng cắt thì thào một tiếng, trong mắt của hắn đồng dạng tràn đầy nghi hoặc, hắn đến cùng là thế nào triệt tiêu cái kia tinh thần uy hiếp. Toàn bộ đệ bát khiêu chiến đài, ngoại trừ Âu Chí, chỉ sợ chỉ có trọng tài Lão sư rõ ràng nguyên do trong đó, cảnh giới của hắn cao hơn bọn họ quá nhiều. Bài danh chiến tiếp tục tiến hành, khiêu chiến đài bên trên, Âu Chí toàn thân nhẹ nhõm, hắn có chút hăng hái nhìn lấy đối thủ của mình. Một tên phàm giai ngũ cấp con em thế tộc. Lúc này, cái kia con em thế tộc rất là khẩn trương, trường đao trong tay gấp lại gấp, tràn ngập để phòng nhìn qua ô chí. Ta nhớ được ngươi, vừa rồi làm ồn thời điểm, ngươi gọi là nhất vui mừng người một trong, ngươi nói ta hẳn là như thế nào đối ngươi. người kia sắc mặt biến đổi, chật vật nuốt một ngụm nước bọt, cố giả bộ chấn định kêu lên, phóng ngựa đến đây đi, ta không sợ ngươi, ta thế nhưng là liễu gia con cháu, cha ta là liễu bình. Ô chí lắc đầu, cảm thấy chán. Cha của ngươi đúng vậy thiên vương Lão tử, cũng ngăn không được ta giáo huấn ngươi. Thân hình của hắn nhoáng một cái, huyện chân bộ triển khai, hướng người kia phóng đi. Đối thủ như vậy, hắn chỉ cần một ngọn phi đao liền có thể giải quyết, nhưng là những này con em thế tộc vừa rồi mang chửi người mang quá hung, hắn muốn để bọn hắn nhớ lâu một chút. Hắn ô Chí cũng không phải một cái tính tình tốt người, thù rất dai. Người kia chỉ gặp một bóng người mờ ảo hướng mình bay vụt mà đến, lại nghe xong ô Chí nói lời, nguyên bản liền không có bao nhiêu ý chí chiến đấu. Trong nháy mắt toàn bộ tăng giã, hắn trực tiếp đem binh khí trong tay hướng mặt đất quăng ra, hô lớn nói, ta nhận thua. Thật đơn giản ba chữ, để vừa vọt tới bên cạnh hắn ô trí dừng lại, ngươi thật không có loại, thật cho cha ngươi mất mặt. Ô trí khí chửi ầm lên, kế hoạch ban đầu toàn bộ ngâm nước nóng, bài danh chiến co quy định, một khi đối thủ nhận thua, không thể lại có bất kỳ lý do gì công kích đối phương. Cái kia người bắp thịt trên mặt kéo ra, căn bản không dám nhìn ô trí, xấu hổ xám xịt trốn hạ khiêu chiến Ô chi đối xử lạnh nhạt quét về phía dưới đài con em thế tộc, mỗi một cái bị hắn quét trúng người, thần sắc đều có chút không tự nhiên lại, né tránh ánh mắt của hắn. Ô chi bi thế đã thành, có thể ngăn cản bước chân hắn con em thế tộc đã không nhiều. Tối thiểu nhất, đệ bát khiêu chiến đài bên trên không có. Chương 80, chiến đặng cát. Khâu quân trần bại, chu thái bại, tiêu sán bại, giả thất lang cũng bại. Toàn bộ đệ bát khiêu chiến đài bên trên, có thể trở thành ô chi đối thủ chỉ có đặng cát. Nhưng là... Đặng Cát cũng không phải là con em thế tộc, hắn thuộc về Linh Vũ học viện, cho dù hắn chiến thắng Ô Chí, cũng vô pháp vãn hồi con em thế tộc Mặt mũi. Có thể nói, toàn bộ đệ bát khiêu chiến đài thế tộc thiên tài đã toàn bộ bị hắn giẫm tại dưới chân. Con em thế tộc Mặt mũi chỉ có thể dựa vào ngày mai quyết chiến đến vãn hồi. Chiến đấu kế tiếp, Ô Chí quét ngang sở hữu người tham chiến, cùng hắn đối chiến sở hữu con em thế tộc, ngoại trừ một người bên ngoài, nó hắn toàn bộ trước tiên nhận thua, Ô Chí thậm chí đều không có cơ hội xuất thủ. Đương nhiên, tên kia rất có cốt khí con em thế tộc, nó sau cùng hạ trạng rất thê thảm, bị Ochi đánh cơ hầu ngay cả mẹ hắn cũng không nhận ra, để hắn hung hăng giải khẩu khí. Đây cũng là còn lại con em thế tộc đối mặt Ochi lúc, trước tiên lựa chọn nhận thua nguyên nhân trực tiếp. Toàn bộ đệ bát khiêu chiến đài, con em thế tộc mặt mũi nát đầy đất. Thứ 20 cuộc chiến đấu, Ochi giao đấu đặng cát. Trong tai tiếng của lão sư đột nhiên cất cao, tựa hồ cũng rất chờ mong cuối cùng này chung cực chi chiến. Rốt cuộc đã đến sao? Mọi người dưới đài cũng bắt đầu kích động lên. Tô Chí đối chiến đặng cát, hai người đến trước mắt đều chưa từng bại qua, cuộc chiến đấu này về sau, đệ bát khiêu chiến đài đệ nhất danh cũng đem sẽ không còn có lo lắng. Ai mới có thể dũng đoạt vinh quang? Lấy tiểu tổ đệ nhất tấn công bài danh chiến tốt 100. Khi trọng tài lão sư hô lên tên của hai người lúc, đám người dưới đài bên trong đột nhiên bộc phát ra hai cỗ cường đại chiến ý, đem người chung quanh chấn nhiếp không khỏi hướng bên cạnh tối lui. Đám người trông đi qua Hai người này chính là một trận chiến này chủ giác, ô Chí cùng đặng cát. Vượt qua trung gian đông đảo đám người, ánh mắt hai người đan vào một chỗ, kích xạ ra mánh liệt vô hình tia lửa. Bọn hắn đều có thể cảm nhận được đối phương đối cuộc chiến đấu này chờ mong cùng chiến ý. Những cái kia con em thế tộc thiên tài, từng cái ánh mắt phức tạp nhìn lấy hai người, chính là hai người kia, đem thế tộc sở hữu thiên tài mặt mũi toàn bộ dẫm tại dưới chân. Mà hai người này vậy mà đều không phải con em thế tộc. Cái này để bọn hắn làm sao chịu nổi? chỉ sợ 10 cái khiêu chiến đài bên trên, bọn hắn đệ bát khiêu chiến đài thế tộc thiên tài là vất vắt nhất, đặc biệt là tiêu sán cùng dạ thất lang, sắc mặt của bọn hắn khó coi nhất, bởi vì bọn họ là đệ bát khiêu chiến đài bên trên, thực lực mạnh nhất con em thế tộc. Một trận chiến này ta đã mong đợi thật lâu. Khiêu chiến đài bên trên, đặng cắt bình tĩnh nói, toàn bộ đệ bát khiêu chiến đài, chỉ có người ô lì diệu xứng làm đối thủ của ta. Ô chi âm thanh đồng dạng truyền đến, ẩn chứa sự tự tin mạnh mẽ cùng không bị trói buộc. Quân vọng. Quá cuồng vọng. Hắn vừa nói sao, dưới đài những cái kia con em thế tộc đều là tức giận nhìn hắn chằm chằm, nếu là ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Ochi đã sớm chết trăm ngàn lần. Thế nhưng là đây cũng là một cái bất đắc dĩ sự thật, dù sao bọn hắn đều thua ở Ochi trong tay, đối với hắn, bọn hắn thậm chí đều không có phản bác tư cách. Đọc truyện tại http. Hừ, cái này Ochi quá cuồng vọng, một trận chiến này hắn thất bại. Khâu Quân Trần hư lạnh nói, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hoán độc. Hắn cùng ô trí ở giữa là không chết không thôi kết quả. Khó mà nói, tuy nhiên bại bởi hắn, lại không thể không thừa nhận, hắn tốc độ thực sự quá nhanh, cho dù là đặng Cát cũng không nhất định có thể đuổi theo hắn tốc độ. Chu Thái bất đắc dĩ nói, nếu là chính diện chiến đấu, hắn không nhất định liền sẽ thua bởi ô trí. Làm gì dài người khác trí khí, cái này ô trí đúng vậy một cái dân đen mà thôi. Khâu quân trần tựa như thụ lớn lao kích thích, lớn tiếng kêu lên. Chu Thái cổ quái nhìn hắn một cái. Hai người này nhưng đều không phải là con em thế tộc, ngươi làm gì kích động như thế?" Khâu Quân Trần sắc mặt biến đổi, "A a mà nói, dù sao ta đã cảm thấy cái này dân đen không thắng được. Cái này thực lực của hai người đều rất mạnh, nhìn cho thật kỹ đi, chúng ta có lẽ có thể nhận cùng một chỗ dẫn dắt." Tiêu San chậm rãi nói, hắn nhưng là một cái cao ngạo người, có thể nói ra những lời này rất không dễ dàng. Đám người im lặng, chỉ có Dạ Thất Lang mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hắn đến bây giờ đều không minh bạch Ô chí vì sao có thể không nhìn tinh thần của hắn luy hiếp? Hắc. Khiêu chiến đài bên trên, hai người đồng thời trợt quát một tiếng, khí thế cường đại phá thể mà ra, hướng đối phương bức thân đi qua. Huyễn chân bộ. Hai người thân pháp đồng dạng phiêu miểu, tại nguyên chỗ kéo một đạo thật dài hư ảnh, lấy cực nhanh tốc độ tới gần lấy. Lại là đồng dạng thân pháp, ô chí rốt cục gặp được đối thủ. Dưới đài những cái kia con em thế tộc có chút cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Chân phách quyền hung manh bá đạo khí thế tiêu thăng mà lên, hai người lần nữa ăn y đánh ra công kích giống nhau. Vâng! Bạo liệt nguyên khí bốn phía phung trào, thân hình của hai người nhoáng một cái, cường đại lực phản chấn đem bọn hắn trực tiếp bước lui mấy bước. Lần thứ nhất tiếp xúc, hai người thế lực ngang nhau. Hai mắt trên không trung tụ tập, hai người đột nhiên đồng thời cười lên ha ha. Huyến chân nguyên quyết là tỉnh lại đặng tử quỳnh biện pháp, đặng cắt càng hy vọng lấy chính mình thủ đoạn tỉnh lại mội mội, cho nên... Hắn cho tới bây giờ đều không có đỉnh chỉ qua đối Huyễn chân Nguyên Quyết tu luyện. đương nhiên, cùng ô Chi so sánh, đối Huyễn chân Nguyên Quyết tạo nghệ, hắn còn kém bên trên rất nhiều. Huyễn chân bộ triển khai, hai người lần nữa quấn quít lấy nhau. Lần này lại đổi thành mê Huyễn Quyền giao phòng, chỉ gặp tại bọn họ giao chiến chung quanh, vô số quyền ảnh tầng tầng lớp lớp, mạn thiên phi vũ, dưới đài người quan chiến thậm chí đều không phân rõ nào quyền ảnh đến cùng là ai. Quyền ảnh tướng đụng nhau, trong nháy mắt thiên diệt vô cùng. Tiếp lấy lại có càng nhiều quyền ảnh bị đánh ra, hoàn toàn đem hai người chạy mất. Đây chính là hai người thực lực chân chính sao. Dưới đài những cái kia thế tộc thiên tài sắc mặt khó coi, thần sắc đờ đẫn nhìn lấy hai người giao thủ. Phanh, Phanh, Phanh. Tại cái kia mạn thiên quyền ảnh bên trong, vang lên từng đạo từng đạo tiếng vũ khí va chạm, hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Một lát sau, quyền ảnh chậm rãi tiêu tán, hai người riêng phần mình đứng tại khiêu chiến đài một bên, lẫn nhau nhìn nhau lấy đối phương Lòng lực của bọn họ đều là kịch liệt pháp phồng, vừa rồi một phen giao thủ, đều tiêu hao không ít nguyên khí. Làm nóng người đã kết thúc, chiến đấu chân chính chính thức bắt đầu. Đặng Cát cao quát một tiếng, khí thế trên người chậm chậm bắt đầu phát sinh biến hóa. Tiếp đó, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Ô Chí ngạo nghệ nói ra. Cái gì? Chiến đấu kịch liệt như thế cũng chỉ là làm nóng người. Mọi người dưới đài sợ ngây người, bọn hắn đã đánh giá cao thực lực của hai người, không nghĩ tới còn đánh giá thấp. Đặc biệt là những cái kia thế tộc thiên tài, lúc này thần sắc phi thường phức tạp. Đặng Cắt trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức hủy diệt, trung quanh nguyên khí sao động không nghỉ, để Ô Chí ẩn ẩn cảm thấy bất an. Ánh mắt của hắn ngưng trọng, yên lặng mở ra trò chơi gia tốc, công kích gia tốc. Chân Phách Quyền. Đặng Cắt chợt quát một tiếng, khí tức trên thân lần nữa trở nên hung bạo, đồng thời, càng có một cỗ hủy diệt vị đạo, tại quả đấm của hắn phía trên, ẩn ẩn có một đạo đường vòng cung chớp động. Chân Phách Quyền vẫn là cái kia Chân Phách Quyền chỉ bất quá trong đó lại xen lẫn vật gì khác. Đặng Cắt Nguyên bản tu luyện cũng không phải là Huyễn Chân Nguyên Quyết, hắn tu luyện công pháp này chỉ là vì tỉnh lại muội muội của mình. Bất quá, hắn hiện tại đã đem Huyễn Chân Nguyên Quyết bên trong tam thức ký pháp, cùng hắn trước kia tu luyện công pháp sơ bộ dung hợp, chân phách quyền tính tình cũng thay đổi. Tô Chí Thân Pháp toán loạn, so vừa rồi nhanh gấp 2, một đạo mơ hồ hư ảnh nhanh chóng kéo động, hướng đặng Cắt 4 đi qua. Và anh, Hung ba quyền thế đụng vào nhau, lần nữa kích phát ra kịch liệt nổ đùng. Thân hình của hai người nhanh chóng tối lui, Ô Chí lại kích linh linh dùng mình một cái, mới vừa rồi cùng Đặng Cắt nắm đấm tiếp xúc lúc, hắn cảm thấy giống như bị điện giật đánh một chút, toàn bộ nắm đấm đều chết lặng. "Quả đấm của ngươi?" Ô Chí ngạc nhiên hỏi. "Ngươi đã nhìn ra?" Đặng Cắt đắc ý cười, "Ta trước kia tu luyện là Ngũ Lôi Nguyên Pháp, hiện tại đem Lôi Điện Sơ Bộ dung nhập vào chân phách quyền bên trong, loại tư vị này không tệ a." Chương 81: Đặng Cắt lên cấp. Ô Chí thở sâu khẩu khí. Cái này đặng cắt tư chất quả nhiên người tiên, vậy mà có thể đem một tia lôi điện sơ bộ dung nhập vào chân phách quyền bên trong, đem chân phách quyền uy lực tăng lên mấy cấp bậc. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cỗ hào khí, mình cũng không kém A, đồng dạng đem huyến chân bộ dung nhập vào ảnh sát bộ pháp bên trong, chỉ là vì bảo tồn thực lực, hắn một mực không có thi triển mà thôi. Hiện tại chiến đấu mới có ý tứ. Ô chí thì thào một tiếng, không chỉ có không có bị đối phương khí thế dọa lùi, ngược lại càng kích phát trong lòng của hắn hào khí công kích hình chữ điển khởi động đồng thời càng đem trò chơi gia tốc tăng lên tới mức cực hạn có thể chịu đựng công kích gia tốc cũng là đạt đến trước nay chưa có gấp ba chân phách quyền huyễn chân bộ thi triển ra kéo một đạo thật dài hư ảnh hướng đặng cắt trùng kích đi qua hung mãnh bá đạo quyền thế lấy so trước kia nhanh mấy lần tốc độ hướng đặng cắt đập tới thật nhanh đặng cắt kinh hô một tiếng vội vàng sử xuất chân phách quyền ngắn cản lại không nghĩ rằng ô chí chỉ là hơi sợ thất thu đánh ra chỉ là quyền phong mà thôi Cả người hắn đã vọt tới phía sau của hắn. Chân phách quyền. Còn là đồng dạng quyền pháp, hung manh bá đạo huy thế, không có gì sánh kịp công kích nhanh độ, thậm chí đánh ra từng đạo từng đạo mạnh mẽ quyền phong. Đặng cắt phản ứng cũng là nhạy cảm, trong lúc vội vàng, tranh thủ thời gian dựng lên nắm đấm đi cản công kích của đối phương. Chỉ là, một cái vận sức chờ phát động, một cái vội vàng tiếp chiêu, đặng cắt nơi nào đến được đến tụ lực, hai nắm đấm đã đánh vào cùng một chỗ. Mạnh mẽ trùng kích lực trực tiếp đem hắn ép sinh sinh hướng lui về phía sau ra ba bước, thể nội khí huyết đi theo một trận cuồn cuộn, rất khó chịu. Vững như bàn thạch. Trong đầu, ô chí nhanh chóng mở ra hực bên trong vững như bàn thạch công năng, cả người tựa như một tòa núi lớn, sừng sững tại nguyên chỗ, nguy nga bất động, nhận hắn bao lớn trùng kích lực, cũng không thể dung chuyển hắn mảy may. Thân hình một sai, thân hóa hư ảnh, từ đặng cắt bên người bay tán loạn mà qua, đã đến bên trái hắn, lại là một quyền hung bá quyền pháp công kích mà đi đặng cắt trong lúc nhất thời có chút tay bận biệu bánh xe, không cách nào thích ứng ô chí loại này hỗn loạn mà nhanh chóng phong cách chiến đấu. đối mặt ô chí công kích, hắn chỉ có thể hết sức đón đỡ, thực sự không ngăn nổi, liền hướng bên cạnh tránh thoát đi. trong lúc nhất thời, hắn lại bị ô chí đặt ở hạ phòng, đánh vô cùng là biệt khuất, căn bản là không cách nào theo kịp ô chí tiết tấu. chờ hắn muốn cản bên trái quyền pháp lúc, ô chí đã lẻn đến phía trước, mà hắn đến phía trước lúc, ô chí lại lẻn đến bên phải, làm hắn đầu góc choáng váng. không phải đâu. Ngay cả đặng cắt đều không phải là đối thủ của hắn. Cái này ô trí cũng quá cường hắn a. Dưới đài những cái kia con em thế tộc, lúc này đã không chỉ là chấn kinh, quả thực là không dám tin. Ô trí tình thế quá mạnh, đã không có người có thể ngăn cản hắn trùng kích bài danh chiến 10 vị trí đầu. Dạ thất lang vẻ mặt nghiêm túc nói, đối với ô trí thực lực, có tiến một bước hiểu rõ. Bọn hắn lại kinh hãi phát hiện, hiểu rõ càng sâu, càng cảm giác được ô trí thâm bất khả chắc. Lấy hắn tốc độ, ngoại trừ phàm giai thất cấp cường giả. Ai có thể ngăn chặn hắn? Tiêu sán thở dài, nhìn xem đặng cắt trạng thái, hắn cảm giác mình bại bởi ô trí cũng không an. Quả nhiên lợi hại, xem ta thật phách lôi quyền. Đặng cắt đột nhiên trợn quát một tiếng, trên nắm tay hồ quang điện lấp lue không yên, quyết định ô trí thân thể, trực tiếp hoanh kích tới, mà đối với ô trí đánh tới quyền pháp không quan tâm. Hắn đây là muốn lưỡng bại câu thường A. Hắn hiện tại đã xa vào đến ô trí tiết tấu chiến đấu bên trong, nếu muốn vãn hồi ván này thế, chỉ có thể khai thác phi thường thủ đoạn đánh vỡ loại nhịp điệu này. Đối mặt đặng cắt cái kia tràn ngập lực phá hoại một quyền, Ô Chí bất đắc dĩ rút về năm đấm của mình, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, hắn cũng không muốn cùng đặng cắt lấy thương đổi thương. Hiện đang chiến đấu vừa mới bắt đầu, như là bị thương lời nói, hắn tốc độ liền sẽ giảm bớt đi nhiều, mà lực chiến đấu của hắn, chính thành đều là ỷ lại với hắn tốc độ. Đặng cắt một kích bước lui Ô Chí, nhãn tình sáng lên, hai chân trên đài đột nhiên trèo lên một lần, cả người hướng Ô Chí nhào tới, hai tay liên hoàn giao thoa. Quyền pháp không ngừng đang biến hóa, càng có một tia hổ quang điện không ngừng lấp loé. Ô Chí thân hình liên tục lùi nhanh, tận lực không uống đặng cắt trực diện va nhau. Toàn phi đao, một đạo hàn quang thoáng hiện, đột nhiên hướng đặng cắt bắn ra, đi theo tay trái nhất động, lại là số ngọn phi đao phun ra, hàn mang điểm điểm, hướng đặng cắt bước bắn đi. Toàn phi đao chỉ là cấp thấp nhất phi đao thuật, đối với cùng Ô Chí đồng giai đặng cắt tới nói, rất khó có được tác dụng, chỉ gặp thân hình hắn liên tục vận mẹo. Những cái kia phi đao toàn bộ sát ý phục của hắn, phi bắn ra ngoài. Bất quá, cái này cũng vì ô trí tranh thủ thời gian, sau đó mũi chân điểm một cái, thân hình nhảy lên, tinh đỉnh điểm thủy thân pháp triển khai, trong nháy mắt nhảy đến đặng cắt sau lưng, đi theo đúng vậy một kích chân phách quyền đánh ra. Không đợi chiêu thức dùng hết, thân thể của hắn tại công kích hình chữ điền lôi kéo dưới, đã lẻn đến đặng cắt bên phải, lại là một kích chân phách quyền đánh ra, đem đặng cắt đánh không có chút nào tình khí. Lại là mới một luân phiên công kích đặng cắt hoàn toàn ở vào bị động bị đánh phân thượng. Đến lúc này, hắn cũng bình tĩnh lại, ngưng thần tinh khí, để cho mình bảo trì tại nhất thanh tỉnh trạng thái, dị tinh chế động. Mỗi khi ô trí công tới thời điểm, hắn luôn có thể ngay đầu tiên phát hiện đối phương nằm đấm, sau đó đột nhiên phản kích. Phản kích của hắn rất có hiệu quả, mỗi cùng ô trí năm đấm va chạm một lần, ô trí đều muốn bị điện toàn thân run lên, tốc độ không khỏi liền sẽ chậm hơn rất nhiều. Thời gian dần trôi qua, lại bị hắn chậm rãi vãn hồi xu hướng suy tàn. Hắn càng bình tĩnh. Phát hiện Ô Chí sơ hở thì càng nhiều, tổng có thể tìm tới cơ hội phản kích. Rốt cục, Ô Chí đỡ không nổi, thân hình của hắn nhoáng một cái, nhanh chóng thoát ly vòng chiến, tựa như như nhìn quái vật nhìn chằm chằm đặng cát. Hắn kịch liệt thở hổn hển, ngực bụng chập trùng không chừng, toàn bộ phải cánh tay đều tê dại. Tư vị như thế nào? Đặng cắt cười khanh khách nhìn qua Ô Chí, cũng không có thừa cơ phát động công kích. Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Ô Chí hít sâu một hơi, cả người biến càng thêm phiêu miểu. Cái gì? Đặng Cắt ngần ngơ, khiếp sợ nhìn về phía Ô Chí. Ngay lúc này, Ô Chí hai tay đột nhiên nhanh chóng múa động, huyền chân bộ càng là thi triển đến cực hạn, vây quanh Đặng Cắt không ngừng chuyển động. Đặng Cắt ngạc nhiên nhìn lấy Ô Chí song động tác trên tay, cẩn thận đề phòng, đề phòng Ô Chí thi triển ra cái gì đại chiêu. Tại Đặng Cắt trong mắt, Ô Chí hai tay bắt đầu chậm rãi biến hóa, vậy nơi nào là cái gì hai tay, cái kia rõ ràng là một cái giường, nằm trên giường chính là muội muội của hắn Đặng Tử Quỳnh. Huyền tượng thuật Ô trí khẽ nhả ra ba chữ, khi hắn nhìn thấy đặng cắt hai mắt mê ly thời điểm, hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Huyết tượng thuật là ảnh sát bí sách bên trên kỹ pháp, hắn chỉ là sơ bộ đọc lướt qua, cũng không có thật trường khống, không nghĩ tới vậy mà thoang cái thi triển thành công. Huyết tượng thuật chính là câu dẫn ra địch trong lòng người nhất chờ đợi huyết tượng, đặng cắt thực sự quá kỳ vọng tỉnh lại Muội Muội, cho nên mới rất dễ dàng liền trúng chiêu. Muội Muội, ngươi yên tâm, ta đã sẽ đem ngươi tỉnh lại. Đặng cắt kiên định đối trên giường người thì Thảo nói ra. Hai đầu lông mày một trận do dự, sau cùng hắn vẫn là đưa tay khoác lên đặng tử Quỳnh trên cổ tay, huyễn chân nguyên quyết triển khai, một cô thuần chính nguyên khí hướng đặng tử Quỳnh thể nội kéo dài đưa tới. Tiếp theo, sắc mặt của hắn biến đổi, đi tới một cái huyễn cảnh bên trong, nơi này khắp nơi là hắc ám nhìn không đến bất luận cái gì bạch quang, nhưng là bên thai của hắn lại có một cái nỉ non như vậy âm thanh, nhẹ nhàng hướng hắn phát ra kêu gọi. Tử Quỳnh, là người sao? đặng cát đại hỉ vội vàng run rong hỏi cái kia đạo nhỉ non âm thanh một mực đang bên thai quanh quẩn hắn muốn tóm lấy nhưng dù sao sở không tới phương hướng hắn bắt đầu ở trong không gian không có mục đích lung tung tìm kiếm cái kia âm thanh nhỉ non một mực đang bên thai bồi hồi khiến cho hắn bực bội không thôi tâm tình hỏng bét tới cực điểm trên người hắn buộc phát ra khí thế cường đại hướng chung quanh trong bóng tối phát ra từng đạo từng đạo công kích cả người tựa như như là lên cơn điên muội muội ngươi ở đâu hắn lớn tiếng la lên vì tiện phá hư, không có bất kỳ cái gì đầu mối. đột nhiên, hắn ngừng tất cả động tác, đổi phế thở dài, biết rất rõ ràng hết thể đều là hư hảo. ta hay là hy vọng hết thể đều là thật, nghĩa vô phản cố và vào. nói xong câu đó, chung quanh hắc ám đột nhiên sụp đổ, hắn tái hiện về tới giường bệnh trước đó, tay trái chính khoác lên đặng tử quỳnh trên cổ tay. hắn nhìn thật sâu một chút người trên giường, thân xác ở giữa có chút là tịch, mới nói là hư hảo, còn có tồn tại đi xuống tất yếu sao? theo hắn nói xong. Không gian chung quanh lần nữa sụp đổ, hắn chân chính về tới trong hiện thực, mà lúc này đây, ô trí cũng bất chi bất giác mò tới bên cạnh hắn, đang chuẩn bị hướng hắn phát ra nhất kích chí mệnh. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, vừa vặn cùng ô trí tới cái mặt đối mặt, ô trí thầm kêu một tiếng không tốt, tâm hung ác, vẫn là một quyền đánh qua. Đặng cắt tự dễ cười một tiếng, ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ ngươi một phen. Khí thế của hắn đột nhiên kéo lên, chung quanh nguyên khí điên cuồng trào lên mà đến, bị đặng cắt toàn bộ hấp thu tiến vào trên thân thể. Sau đó, khí tức của hắn buộc phát ra, cả người có biến hóa long trời lở đất. Ô trí kinh hãi lớn nhảy dựng lên, giật mình âm thanh kêu lên, phàm giai thất cấp. Trường 82, tiểu tổ đệ nhất. Đặng cắt lại vào lúc này lên cấp. Phàm giai thất cấp đã là lớp sơ cấp đỉnh cấp tồn tại, đặng cắt trở thành cái thứ năm phàm giai thất cấp học viên, nạo thị toàn trường. Dưới đài vây xem học viên cũng ngoanh bắt đầu chuyển động, khiếp sợ không thôi, khí tức cường đại ba động cũng làm cho những cái kia có hy vọng trùng kích bài danh trước khi chiến đấu mười con em thế tộc sinh cảm ứng từng cái hướng đệ bát khiêu chiến đài nhìn lại lại một tên phàm giai thất cấp chúng thiên tài trong lòng đáng chắc không thôi điều này đại biểu lấy 10 vị trí đầu danh nhạch mất đi một cái phàm giai thất cấp cùng phàm giai lục cấp đỉnh phong mặc dù chỉ là kém một đường nhưng lại có trên lệnh cực lớn vô luận là nguyên khí tinh lực thể phách đều là một trời một vực tiểu các, người rốt cục buông xuống sao lấy tư chất của ngươi Sớm hẳn là tiến vào phàm giai thất cấp. Trên đài hội nghị, Đặng Công Sơn vui mừng cười. Đặng Cắt bởi vì tu luyện huyễn Trân nguyên quyết, hai năm này tiến cảnh rất chậm, tuy nhiên tích lũy lại rất hùng hậu, vì hắn hôm nay lên cấp đạt xuống kiên cố cơ sở. Còn có chiến đấu tiếp tất yếu sao? Đặng Cắt tự tin vô cùng nói, phàm giai thất cấp khí tức tỏ khắp mà ra, cho người ta một loại tim đập nhanh cảm giác. Tô Chí cảm nhận được núi lớn áp lực, trong lòng cũng của hắn là đắng chát không thôi, đối phương lên cấp đúng là hắn thúc đẩy. Bất quá Đối mặt cái kia bàng bạc bà cắt bách, ý chí chiến đấu của hắn cũng bị kích phát ra, đem khí tức của mình lăng ra, chật vật ngăn cản đối phương như thế, hắn cảm giác toàn thân huyết dịch đều đang sôi trào. Đánh đi! Lợi ít mà ý nhiều hai chữ, đem ô trí cường đại ý chí chiến đấu cùng chiến ý triển lộ mà ra. Tốt! Cảm nhận được ô trí ý chí, đặng cắt kính nể không thôi, hô to một tiếng về sau, thân hình thoát một cái, hướng ô trí nhào tới. Ô trí đem trò chơi ủng hộ điều đến 2.5 lần đầu não truyền đến một trận mê muội, hắn tinh thần phân chấn, huyện chân bộ triển khai, kéo một đạo thật dài mơ hồ hư ảnh, hắn tốc độ càng tăng nhanh hơn. Đặng Cát hiện tại tấn thăng đến phàm giai thất cấp, không nên đối đầu, hắn đem thân pháp thi triển đến cực hạn, tận lực tránh cho cùng đối phương trực tiếp tiếp xúc, thỉnh thoảng phát ra một đạo chân phách quyền tiến hành phản kích. Đến lúc này, hắn vẫn không có sử dụng ảnh sát thân pháp, ảnh sát thân pháp tuy nhiên càng quỷ dị hơn khó lường, nhưng là càng thích hợp ám sát, ở nút loại này chính diện chiến đấu tác dụng cũng không rõ ràng. Hắn hiện tại theo chướng chỉ có tốc độ, nhanh đến cực hạn tốc độ, bên ngoài treo tăng lên lên dưới, đạt đến một loại mức độ khó mà tin nổi. Đặng cắt trên nắm tay, một tia điện lấp lóe không yên, để hắn kiêng rẻ không thôi, theo lấy thực lực tăng lên, hắn phát hiện cái kia lôi điện uy lực cũng đi theo tăng lên rất nhiều. Ô trí hoàn toàn ở vào hạ phòng, bị đặng cắt áp chế liên tục lùi về phía sau, chỉ có thể dựa vào tốc độ cùng đối phương lượng vòng. Thật lôi quyền pháp. Đặng cắt khí thế trên người đổi biến, loại kia hung mãnh. Bá đạo trong nháy mắt thu liễm, cả người tản mát ra một cỗ sát bén, bạo ngược khí tức, trên nắm tay điện mang lưu thoán không nghỉ, từng tia từng tia lôi hồ không ngừng nhảy lên, quyền pháp càng là so vừa rồi nhanh hơn mấy lần. Không tốt. Tô Chí giật mình, đối phương nắm đấm đã vọt tới phụ cận, trốn tránh đã tới không kịp, hắn chỉ có thể đỡ quyền ngăn cản, toàn thân nguyên khí tuôn hướng hữu quyền, đột nhiên hướng công kích của đối phương nghênh đón. Bành! Côn bạo vang lên ầm ầm, Tô Chí chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu xông vào thể nội. Toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, cường đại trùng kích lực bức ép tới, hắn lập tức mở ra vững như bàn thạch. Thân hình như núi, ngạnh sinh sinh chặn đặng cắt công kích, toàn bộ phải cánh tay bị điện giật run lên, cơ hồ không còn chi giác. Cái này đặng cắt quyền pháp thực sự quá cổ quái, tuyệt không thể liều mạng. Tô Chí tại thầm nghĩ trong lòng, liền tranh thủ thân pháp triển khai, nhanh chóng thoát ly vòng chiến, đặng cắt cũng phản ứng lại, thân hình một sai, lần nữa hướng hắn đánh tới. Trật vật chiến đấu kéo dài, Tô Chí cảm thấy biệt xuất không thôi. Bởi vì trò chơi ra tốc rộng quá cao, đầu truyền đến từng đợt cảm giác hôn mê. Nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Hắn không ngừng ở trong lòng kêu gào, đặng cắt tật lôi quyền pháp thi triển ra. Đối với hắn áp chế càng thêm lợi hại, hắn chỉ có thể đem tốc độ để cao, lại để cao. Đột nhiên, đầu não một trận thanh minh, tất cả cảm giác hôn mê toàn bộ biến mất, có một loại thoải mái lâm ly cảm giác. Thoải mái A. Ô trí rên rỉ một loại kêu lên tiếng, loại cảm giác này tựa như hạ thiên vừa tỉnh ngủ lúc một đầu đâm vào nước lạnh kích thích, toàn bộ đầu não trong nháy mắt thanh tỉnh vô cùng, toàn thân tất cả lỗ chân lông đều giãn ra ra. trong lòng của hắn ẩn ẩn có chỗ chờ mong, vội vang mở ra hắc, chỉ gặp hám thần quyết còn tại treo cơ, lúc này lại đã tiến vào phàm giai nhị cấp. hám thần quyết lên cấp, hắn linh tu rốt cục đạt đến phàm giai nhị cấp, không dễ dàng a. Hắc tự động treo máy mỗi thời mỗi khắc đều không có đình chỉ, ngoại trừ bình thường tu luyện, còn lại phía dưới tất cả thời gian, trên cơ bản đều tại treo hám thần quyết. Lúc chiến đấu, ô trí trò chơi ra tốc rộng càng cao, liên đối lấy linh tu tư chất cũng tăng lên, hám thần quyết mới có thể có nhanh như vậy tiến độ tu luyện. Bằng không, lấy hắn một mẩu linh tu tư chất, chỉ sợ mãi mãi cũng tu không ra nguyên linh khí. Quyết chiến trinh thức bắt đầu. Hám thần quyết lên cấp, mang đến cho hắn vô cùng lòng tin, hắn trực tiếp đem trò chơi ra tốc điều đến 2.5 lần, đầu não có hơi mê muội, loại trình độ này mê muội đối hắn hiện tại tới nói liền là chuyện nhỏ. Công kích hình chữ điển. Mê quyền. Thân hình nhanh chóng chấp động, lưu lại hư ảnh càng ngày càng mơ hồ, lại thêm khó lường huyễn chân bộ, cơ hồ không ai có thể bắt được thân ảnh của hắn. Vô số quyền ảnh hướng đặng cắt trùng tới, sắc mặt của hắn cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Hắn cảm nhận được, ô trí tốc độ so vừa rồi càng tăng nhanh hơn. Cho dù là hắn, đều rất khó phân biệt ra được cái nào quyền là thật, cái nào quyền là huyễn. Thật lôi quyền pháp, đối mặt giống như thủy triều quyền ảnh, đặng cắt đồng dạng đem quyền pháp thi triển ra, vỡ vụn từng đạo từng đạo quyền ảnh. Nhưng là. Ô chí công kích hình chữ điền đã triển khai, tại trò chơi ra tốc lôi kéo dưới, đống nhiên hướng tả, đống nhiên chuyển phải, khi thì lại đến hậu phương, hoàn toàn đem hắn tốc độ phát huy đi ra. Vô cùng quên ảnh tràn ngập toàn bộ khiêu chiến đài, đem đặng cắt toàn bộ bao phủ tại trong đó, dưới đài đám người chỉ có thể nhìn thấy Mạn thiên quyền ảnh. Ô chí, không có ý tứ, hắn tốc độ quá nhanh, có rất ít người có thể thật thấy rõ thân hình của hắn. Đặng cắt, hoàn toàn bị quyền ảnh trô vây quanh chỉ có quyền ảnh bên trong khi thì truyền đến tiếng nổ đùng đoàng nhắc nhở lấy đám người hắn tồn tại đây là cái gì tình huống dưới đài người xem kinh hãi nhìn lấy đây hết thảy đối với ô Chi tốc độ lần nữa lại có nhận thức mới cái kia nhanh như thiểm điện tốc độ phối hợp thêm mê huyết quyền ngạnh sinh sinh chế tạo ra một cái quyền ảnh hải dương phô thiên cái địa quyền ảnh quét sạch mà qua thử hỏi lại có ai có thể ngăn cản những cái kia phàm gia lục cấp đỉnh phong học viên mặt sắc mặt ngưng trọng rất là kiên kỵ lắc đầu Nếu để cho bọn hắn đối mặt quyền này ảnh Hải Dương, chỉ sợ sớm đã bại. Như vậy, Phàm Giai thất cấp cường giả đâu. Lòng của mọi người bên trong tràn đầy nghi hoặc, cái này muốn nhìn đặng cắt có thể hay không gánh vác ô trí công kích. Chiến đấu vẫn tại tiếp tục, đám người lại chỉ có thể nghe được kịch liệt nổ đùng, đó là hai người công kích đụng vào nhau đưa tới động tĩnh Trong vòng chiến, ô trí trạng thái cũng không thể lạc quan, hắn tốc độ tuy nhiên nhanh đến cực điểm, nhưng là đặng cắt công kích quá hung mãnh mỗi một lần tiếp xúc Đều để hắn khí huyết sôi trào không thôi, lúc này hắn đã bị thương không nhẹ. Chủ yếu hơn chính là, đặng cắt quyền pháp bên trong lẩn chứa điện mang, khiến cho hắn nhức đầu không thôi. Nhận thua đi. Tại quyền ảnh của ta dưới, ngươi không có thắng cơ hội. Ô trí hướng đặng cắt nói ra. Không sai, hắn hiện tại thụ thương không nhẹ, nhưng là đặng cắt bị thương sẽ chỉ so với hắn càng nặng. Phô thiên cái địa quyền ảnh chụp xuống, cho dù chỉ có một phần ngàn công kích đánh ở trên người hắn, hắn cũng không chịu nổi. Ngươi xác thực rất mạnh. Nhưng mà muốn thắng ta không dễ dàng như vậy. Đặng Cắt thần sắc kiên nghị, bất vi sở động, thật lôi quyền pháp cùng mê huyễn quyền giao nhau sử dụng, bằng không, sớm đã gánh không được Ô Chí công kích. Vậy ta liền đánh tới ngươi không thể chiến mới thôi. Ô Chí nhẹ nói nói, cố nén đầu mê muội, cắn răng một cái, trò chơi ra tốc điều đến 2.7 lần, cả người tốc độ lần nữa tăng lên rất nhiều. Quyền pháp như ảnh, tại quyền ảnh hình thành trong hải dương, đặng Cắt chật vật né tránh Ô Chí công kích, chỉ là công kích này quá dày đặc. Vô luận như thế nào tránh, luôn luôn bị đánh trúng. Máu tươi không ngừng phun ra ngoài, đặng cắt sắc mặt tái nhợt, hiện đầy vẻ mệt mỏi, sau cùng tiếp mấy đạo công kích về sau, rốt cục không chịu nổi tiếp nhận, bị Ô Chí công kích đánh ngã xuống đất, toàn bộ khiêu chiến đài bên trên cơ hồ bị máu tươi của hắn nhiễm xong rồi. Quên ảnh chậm rãi tiêu tán, thân ảnh của hai người rốt cục xuất hiện tại trên mặt của mọi người, một cái nằm trên mặt đất, một cái nửa quỳ, miệng của hai người cả cụ rủ góc đều đang không ngừng hướng ra phía ngoài tràn đầy máu tươi. Thần sắc tái nhợt, thê thảm vô cùng. Ngươi loại này đả pháp thật sự là đủ vô lại, ta thua. Đặng cắt cười khổ một tiếng, chật vật nói ra, một câu nói ra, tựa như hao hết hắn tất cả khí lực, máu tươi càng là không ngừng hướng ra phía ngoài lưu. Ngươi cũng không kém, ta thắng rất may mắn. Ô trí đồng dạng cười khổ không thôi, hắn cảm thấy xương cốt toàn thân đều lối lỏng, để không nổi mảy may khí lực. Một trận chiến này, hắn đánh quá gian khổ, tuy nhiên cũng may, hắn cuối cùng vẫn là thắng. Một cỗ hào khí đột nhiên từ trong lồng ngực dâng lên, cái này đệ bát khiêu chiến này hắn đem lại không có đối thủ. Trưng 83, ô trí thành bánh trái thơm ngon. Thắng, ô trí lại thắng. Khi dưới đài đông đảo con em thế tộc, nhìn thấy trên đài hai người trạng thái lúc, trong lòng không khỏi toát ra câu nói này. Liên phàm giai thất cấp cường giả đều không phải là đối thủ của hắn, đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a Lúc này, trong lòng của bọn hắn đã không phải là chấn kinh, mà là tán thưởng. Dù sao con em thế tộc mặt mũi đã nát đầy đất, ô Chí thành đệ bát tiểu tổ danh phủ kỳ thực đệ nhất. Không nghĩ tới năm nay linh vũ học viện lại ra như thế một cái yêu nghiệt, hiện tại đã có thể khẳng định, ô Chí tuyệt đối có thể xông vào bài danh trước khi chiến đấu mười, chỉ là không biết đến cùng sẽ tiện nghi nhà ai. Tiêu San cảm thán một tiếng, rất là khẳng định nói. Bất quá, hắn vừa nói sau, chung quanh con em thế tộc đều trầm mặc, từng cái trong lòng bắt đầu suy nghĩ, rất nhiều người đều lên tâm tư. Ô chí chỉ là một cái hoang dân, muốn tham gia linh vũ thí luyện, cũng chỉ có thể trở thành thế tộc môn khách, lấy hắn 10 vị trí đầu tiềm lực, đây chính là một khối thiên đại bánh kem A. Chỉ cần đi vào 10 vị trí đầu, ít nhất cũng có 5 cái danh ngạch, đại biểu lợi ích nhưng là phi thường lớn. Cái này ô chí mặc dù là một cái dân đen, cũng rất kiêu ngạo, đối thế tộc không có hảo cảm, hắn nhưng không nhất định sẽ gia nhập cái nào thế tộc. Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại lại phát hiện chính là đối Ô Chí hận thấu xương khâu con trận, những cái kia con em thế tộc tuy nhiên không biết hắn cùng Ô Chí có gì cừu hận, nhưng cũng có thể đoán được Ô Chí tuyệt đối sẽ không gia nhập khâu gia chính là. Đám người đối tâm tư của hắn hiểu rất rõ, đều là xem thường, Ô Chí không có khả năng gia nhập khâu gia, cũng không có nghĩa là cũng sẽ không gia nhập còn lại thế tộc. Ô Chí liều mạng như vậy, không phải là đại biểu hắn đối linh vũ thí luyện phi thường khát vọng sao? Chỉ cần hắn muốn tham gia linh vũ thí luyện, nhất định phải trở thành thế tộc môn khách. Ô Chí tập tên hướng khiêu chiến đài đi đến, hắn một trận chiến này tiêu hao thực sự quá lớn. Mông nạo hai người liền vội vàng tiến lên đi nâng, lấy hắn lúc này trạng thái, sơ ý một chút đều có thể sẽ ngã sấp xuống. Ô huynh đệ anh tuấn uy vũ bất phàm, thực lực cường đại, ta tiêu sán rất là bội phục, để cho ta tới nâng ô huynh đệ một thanh đi. Đúng lúc này, tiêu sán liền vội vàng tiến lên, căn bản không dung mấy người đáp ứng, đã giữ lấy ô Chí cánh tay. Ô đại ca, ngươi thế nhưng là ta sùng bái thần tượng, tới tới tới để cho ta nâng người một thanh. Nhiếp Ngọc Thần còn nhỏ linh hoạt, vậy mà ở những người khác phản ứng trước đó, trong nháy mắt đẩy ra ô chí bên người, nhấc lên hắn khắc một cái cánh tay. "Ô huynh đệ, nơi này có tốt nhất thánh dược chữa thương, ngươi tranh thủ thời gian nuốt vào một hạt, ngươi thương thế này lập tức liền sẽ thấy hiệu quả." Chu Thái trước mắt, vậy mà móc ra một bình đan dược, tha thiết hiến đến ô chí trước mặt. "Chí ca ca, ngươi làm sao thương nghiêm trọng như vậy?" Đau lòng chết phiêu phiêu, nhanh lên để phiêu phiêu cho ngươi xoa xoa. Một đạo thanh âm quyến rũ vang lên, liều phiêu phiêu mang theo một cổ hương phong, dán vào ô Chí trên thân, một đôi tay nhỏ càng là đặt tại lồng ngực của hắn. Đám người chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà ứa ra, cái này liều phiêu phiêu cũng quá giả. Ô Chí ba người càng là mạc danh kỳ diệu, đây là muốn làm cái gì? Hót của hắn bên trong tràn đầy nghi hoặc. Những này thế tộc trời mới không phải đều hận chết hắn sao? Hiện tại làm sao đều đổi tính rồi? Bọn hắn có hảo tâm như thế? Bất quá! Liêu phiêu phiêu trên thân tốt có có giãn, nhất là cái này tay nhỏ, cào hắn ngứa một chút, rất muốn đem hắn ôm vào trong ngực a. Thầm nghĩ lấy, ô Chi lập tức liền muốn biến thành hành động, lại cảm thấy hai cái cánh tay bị người nắm chắc, trong lòng của hắn tức giận không thôi, hướng tiêu sán cùng nhiếp ngọc thần chướng mắt liếc, các ngươi muốn làm gì? Đừng ảnh hưởng ta ôm mỹ nhân. Hắn dùng sức kiếm hai kiếm, thế nhưng là hắn lúc này nơi nào còn có cái gì lực lượng, căn bản kiếm không ra tay của hai người cánh tay. Không có việc gì, không có việc gì. Có huynh đệ chúng ta vì ngươi, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Tiêu sán cười ha hà nói, nụ cười trên mặt nhanh chen thành một đoá hoa. Đúng đấy, ô đại ca cứ việc yên tâm. Nhếp ngọc thân ngay cả vội vàng đi theo phụ họa. Ô chi khi muốn đi lên phiến thai của bọn hắn ánh sáng, em gái ngươi à, ta yên tâm cái dám. Lão tử muốn ôm mỹ nhân à. Thế nhưng là loại sự tình này sao có thể trước mặt mọi người nói lộ miệng. Chí ca ca, ngươi thế nào? Phiêu phiêu cho ngươi thêm xoa xoa. Liêu phiêu phiêu toàn bộ thân thể đều nhanh áp vào ô trí trên thân, trước ngực đôi kia cự đại hung khí càng là đè vào lồng ngực của hắn, để hắn nhịn không được kém chút rên gì lên tiếng. Loại cảm giác này thực sự quá kích thích, thể nội có cô ban đầu rục vọng rục dịch. Ta muốn ôm mỹ nữ. Ô trí ở trong lòng kêu gạo, chật vật hưởng thụ lấy hạnh phúc, loại cảm giác này thực sự quá khổ bức. Các ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ô trí cơ hồ muốn khóc lên. Những này con em thế tộc đột nhiên biểu hiện nhiệt tình như vậy, để hắn hận không thích hứng luôn có một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Các ngươi đều tránh ra, Ô huynh đệ hiện tại thân thể quá yếu, ta vừa vặn dẫn hắn đi liệu thương." Tiêu Sán hướng những người khác trừng mắt liếc, lớn tiếng nói, "Vì cái gì còn muốn đến địa phương khác? Ta chỗ này vừa vặn có thánh dược chữa thương, Ô huynh đệ, nhanh lên ăn được một khỏa. Chu Thái vội vàng tiến lên trước, tràn đầy mong đợi nhìn qua Ô Chí, nhìn lấy trong tay hắn bình thuốc, Ô Chí một trận do dự, hắn không dám ăn a. Ai biết những người này đến cùng ăn cái gì tâm? Đấu vòng loại lập tức liền phải kết thúc, nếu là những người này không muốn để cho mình lên cấp, cho mình ăn độc dược làm sao bây giờ. Phía dưới nhưng còn có 20 trận đấu đâu. Cảm ơn ngươi hảo ý, trên người của ta có thuốc chữa thương, Ngông ngạo, ngông ngạo, ngươi chạy đi chỗ nào chết rồi. Nhanh lên đem ta trong ngực thuốc chữa thương móc ra. Ô Chí cười cười, vẫn là cự tuyệt. Đại ca, ta ở chỗ này, ta không chen vào được. Ngông ngạo tại phía ngoài đoàn người kêu lên, những này con em thế tộc muốn nịnh bỡ ô Chí. Lấy mông ngạo tu vi, chỗ nào có thể chen qua những này con em thế tộc. Loại chuyện nhỏ nhặt này, tư tiểu muội cống hiến sức lực là có thể. Liêu phiêu phiêu hướng về phía ô trí vũ mỹ cười một tiếng, sau đó tay nhỏ liền hướng ô trí trong ngực sờ soạn. Ở nơi nào đâu? Nàng ở đâu là đang tìm thuốc chữa thương à? Tay nhỏ không ngừng tại ô trí trong ngực vướt ve, móng tay từ trên da rẻ của hắn lướt qua, mang đến cho hắn dị dạng kích thích. Treo chọc Đây là treo chọc à? Ô Chí cảm giác toàn thân da thịt đều muốn run rẩy, loại kích thích này thực sự quá cường liệt. Liêu phiêu phiêu thân thể mềm mại cơ hồ toàn bộ xâm nhập trong ngực của hắn, trên thân thể tán phát mùi thơm ngát, càng là làm hắn mê say không thôi. Đây tuyệt đối là một cái vưu vật. Ô Chí ở trong lòng thầm khen nói, nguyên lai like ở chỗ này, Liêu phiêu phiêu rốt cục mò tới thuốc chữa thương bình, tay nhỏ nhẹ nhàng từ Ô Chí trong ngực quất ra, tựa như vô cùng không bỏ, để Ô Chí cảm thấy một cỗ nhàn nhạt thất lạc. Là cái bình này sao? Liêu phiêu phiêu đem bình thuốc tại ô Chí trước mắt lung lay, thanh âm êm dịu, nghe vào trong tai, xương cốt đều muốn xúc giòn. Ô Chí nhìn kỹ một chút, xác định đối phương không có làm tay chân về sau, khẽ gật đầu, tuy nhiên rất là hưởng thụ, đối phương ôn nhu, hắn nhưng không có mất lòng cảnh giác. Những người này cử động để hắn không thể không cẩn thận, vô sự hiến ấn cần, phi gian tức đạo. Liêu phiêu phiêu khẽ cười một tiếng, động tác nhu hòa từ trong bình đổ ra một khỏa liệu thương đang dược, sau đó dùng tay nhỏ nắm bước. Hướng Ô Chí bên miệng đưa đi. "Chí ca, ca, ta tới giúp ngươi." Liêu Phiêu Phiêu vũ mị cười một tiếng, thân thể lần nữa dán tại Ô Chí trong ngực, cả người đều nhanh treo ở trên người hắn, Thiên Thiên hành chỉ vươn vào Ô Chí miệng bên trong, tại trên bờ môi của hắn nhẹ nhàng nuốt nhẹ một lát. Ô Chí nuốt thuốc chữa thương, tha có thâm ý nhìn nhìn một cái Liêu Phiêu Phiêu, trên người ta xương cốt nhanh tàn xong, ngươi dạng này treo ở trên người của ta, ta nhưng chịu không nổi. Chán ghét." Liêu Phiêu Phiêu ngượng ngùng trừng mắt liếc hắn một cái. Không thể không từ trên người hắn xuống, dẫn tới chung quanh chúng con em thế tộc một trận cười ha ha. Thật sự là đem con em thế tộc mặt đều mất hết. Nhìn lấy tiêu sán đám người sắc mặt, khâu quân trần sắc mặt khó coi khe nói. Ta làm sao ngửi thấy một cô gây mùi vị chùa, người đây là ghen ghét vẫn là hâm mộ. Dạ thất lang có thâm ý khác nhìn hắn một chút. Dạ đại thiếu làm sao có lòng dạ thanh thản ở chỗ này tìm ta vui vẻ. Hiện tại cái kia dân đen thế nhưng là ăn ngon rất cái kia, nếu là đã chậm một bước chỉ sợ ngay cả khẩu thang nước đều uống không tới. Khâu quân trần sâu kín nói ra, vị chua mười phần. Nếu nói hắn không có co tâm tư, cái kia là tuyệt đối không thể nào, chỉ là hắn cùng ô trí ở giữa cửu toán đã sâu, hắn cho dù dùng mặt nóng đi tiếp ô trí mông lạnh, ô trí chỉ sợ cũng sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Dạ thất lang nhún nhốn vai, mười phần tự tin nói, hắn là ta dạ ra vật trong bàn tay, những người khác liền không cần suy nghĩ. Ô trí trên thân có dạ ra chi vật, đã chú định cùng dạ ra có một đoạn ân đoán. Chỉ phải thật tốt lợi dụng, ô trí rất có thể sẽ cột vào dạ ra trên chiến xa. chương 84, nói chuyện hợp tác. Chư vị có thể hay không để cho ta thanh tĩnh một hồi. Ô trí rốt cục chịu không được những này con em thế tộc quấy rối, lớn tiếng nói. Cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt, có thời gian nhất định đến nhà của ta tới uống trà. Đám người cũng biết lúc này không thể để cho ô trí phiền chán, vội vàng hướng hắn cáo lui. Ai, những này con em thế tộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao đột nhiên liền đổi tính rồi? Ô trí hướng ngông ngạo hai người hỏi: Đại ca là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. Lấy đại ca hiện tại tiểu tổ đệ nhất thực lực, càng là chiến bại phàm giai thất cấp đẳng cát, trùng kích bài danh trước khi chiến đấu mười đó là thỏa thỏa. Đây chính là ít nhất có năm cái linh vũ thí luyện danh nghịch, những này con em thế tộc làm sao lại không động tâm? Mẫn Dương ở bên cạnh nói ra: Đối với những cái kia con em thế tộc sắc mặt rất là khinh thường. Ô trí giật mình, ta còn tưởng rằng những này con em thế tộc đổi tính, nguyên lai like là lợi ích chỗ su thế. Hắn trong nháy mắt không có hào hứng. Đại ca, ngươi cân nhắc tốt gia nhập cái nào thế tộc sao? Mông ngạo ở bên cạnh hỏi. Tại sao phải gia nhập thế tộc? Ta muốn vì chính mình đại sứ hình tượng. Mông ngạo hai người sững sờ nhìn qua hắn, rất là im lặng. Bài danh chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng là đối với ô chi tới nói đã không có mảy may lo lắng. Chiến đấu kế tiếp rất là nhẹ nhõm đại đa số đối thủ đều là trực tiếp nhận thua. Trải qua hai ngày nữa khiêu chiến, các tiểu tổ mười vị trí đầu rốt cục đi ra. Đô Chí, Đăng Cát, Dạ Thất Lang Vân chiếm đệ bát tiểu tổ trước ba, tiếp xuống thì là Tiêu Sán, Chu Thái, Khâu Quân Trần, Liêu Phiêu Phiêu, Nhiếp Ngọc thần bọn người. Ngày mai đem tiến hành trăm tên bài vị chiến, cuối cùng quyết ra bài dành trước khi chiến đấu mười, xác định linh vũ thí luyện danh nghịch. Tùy tiện ăn chút gì, Ô Chí ba người trực tiếp trở về túc xá, vì bài danh chiến, mấy ngày nay thân đổ một mực đang sở hạo thần trong viện đặc huấn. Bọn hắn vừa về túc xá không lâu, túc xá nhóm lần nữa bị mở ra, Chính là mấy ngày không thấy thân đồ tiền đến, hắn ánh mắt phức tạp nhìn ô Chí một chút. Thân đồ, đại ca được tiểu tổ thứ nhất, tình huống của ngươi như thế nào? Mông Nạo vội vàng hướng thân đồ chào hỏi. Thân đồ cùng mấy người chào hỏi một tiếng, cười khổ nói, năm nay học viên thực lực đều quá mạnh, ta cùng bài danh trước khi chiến đấu trăm là vô duyên. Hắn hiện tại là phàm giai ngũ cấp thực lực, không tính thấp, nhưng là cùng tham gia bài danh chiến học viên so sánh, cũng cũng không tính cao, bị đào thải cũng coi như bình thường. Liên nói đệ bát tiểu tổ, có thể đi vào tiểu tổ 10 vị trí đầu trên cơ bản toàn là phạm giai lục cấp học viên. Không nên nản chí lấy tư chất của ngươi, tương lai đường còn rất dài. Ô chí an ủi. Không có việc gì, ô đại ca, nói một chút ngươi đi, ta tại tổ thứ 3 đều nghe được ngươi nghe đồn. Thân đổ miễn cưỡng cười một tiếng, cái thế giới này thuộc về thắng giả, thất bại giả chỉ có thể trốn ở nơi hẻo lánh từ liếm vết thương, không có người sẽ đi đồng tình. Nói chuyện đến ô chí Ngông Nạo hai người hào hứng ngửa bên trên nhấc lên, còn không đợi Ô Chí mở miệng, bọn hắn liền a rồi a rồi đem hai ngày này chuyện phát sinh đều nói hết mấy lần. Ô Chí cười ha hả ở bên cạnh nhìn lấy, không nghĩ tới cái này hai ngày, hắn vậy mà làm ra nhiều như vậy văn động sự tình. Ô đại ca, ngươi quyết định gia nhập cái nào thế tộc sao? Sau cùng, Thân Đồ cẩn thận hỏi. Ô Chí sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, lại là Sở Hạo thần phái ngươi tới. Thân Đồ cười khổ, Ô đại ca Sở gia cho điều kiện của ngươi tuyệt đối là tốt nhất, ngươi gia nhập Sở gia, đây là cả hai cùng có lợi sự tình, còn lại thế tộc căn bản sẽ không có Sở gia điều kiện như vậy. Đủ rồi. Tô Chí sầm mặt lại, ngươi nếu là còn coi ta là huynh đệ, cũng không cần đề cập với ta chuyện này. Tô đại ca, cái này thân đồ gấp, còn muốn nói tiếp cái gì? Đột nhiên nhìn thấy Ô Chí chính lạnh lùng nhìn lấy hắn, rất là lạ lẫm, để hắn lại sinh sinh đem lời ra đến khóe miệng nuốt trở vào. "Tô ca, ta không nói." Thân đồ bất đắc dĩ, hắn biết, như là nói tiếp, hắn cùng Ô Chí có thể sẽ trở thành người qua đường. Cho tới nay, mông Nạo hai người đều là Ô Ô Chí đại ca, mà thân đồ lại là Ô Ô đại ca, thân cận xa lánh bởi vậy có thể thấy được. Tại Ô Chí tâm lý, hắn tuy nhiên cùng thân đồ chỗ không sai, nhưng hắn tổng cho rằng thân đồ cùng hắn không phải người một đường, cho nên, hắn đang trợ giúp mông Nạo hai người tăng lên tư chất thời điểm, mang tính lựa chọn quên đi thân đồ. Từ khi ở chung đến nay, Thân đổ từng ba phen mấy lần thuyết phục hắn gia nhập sở gia, để hắn rất là phản cảm, thật giống như thân đổ cùng bọn hắn kết giao, chính là vì để hắn gia nhập sở gia. Lại nói, hắn cũng rất không quen nhìn Sở Hạo Thần diễn xuất, ngươi sở gia đã muốn cho ta gia nhập, liền biểu hiện ra một điểm thành ý đến, để một cái cửa khách tới làm thuyết khách, đây cũng quá xem thường người đi. Ngươi Sở Hạo Thần lại cao hơn nào, chẳng lẽ ta Ô Chí còn muốn ba ba đi thiếp ngươi mông lạnh hay sao? Ô Chí còn không có tiện đến loại trình độ kia. Trong lúc nhất thời, trong túc xá bầu không khí có chút xấu hổ, đông đông đông, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Mông nạo giật mình, lập tức phản ứng lại, ta đi mở cửa, cửa túc xá mở ra, nhiếp ngọc thần cái kia ngây ngô gương mặt thu vào mấy người trong mắt, ở phía sau hắn còn đi theo một vị phong thần tuấn lãng thiếu niên, ngẩng đầu mà bước, thân thể thẳng tắp, trên mặt mang nhàn nhạt thông dong ý cười, khí thế rất là bất phẳng, ô đại ca có ở đây không? ta cùng lãng ca cố ý đến tiếp ngươi, nguyên lai là nhiếp gia so ngọc. Đồng tất sinh Huy A, nhanh lên tiến đến. Ô trí hướng thân đồ thật sâu nhìn một cái, bắt đầu chào hỏi lên nhiếp ngọc thần huynh đệ tới. Thân đồ cười khổ, hắn hiểu được ô trí ý tứ, nhiếp gia cùng sở gia cùng là nhất quận nhất đại thế tộc. Nhiếp gia vì ô trí vậy mà song ngọc đều tới, mà sở gia đâu? Vậy mà chỉ phái một cái cửa khách, quả thực là xem thường A. Ô huynh đệ tại khiêu chiến trên đài biểu hiện làm cho người ghé mắt, thực lực mạnh để cho người ta kính phục, nghe nói thần đệ cùng ô huynh đệ tưng giao. Tiểu đệ mặt dày theo đến đây tiếp, mong rằng Ô huynh đệ thứ lỗi. Nhiếp Ngọc Lang hướng Ô Chí lên tiếng chào, tư thái thả vô cùng thấp. Không có việc gì, ta cùng Ô đại ca là huynh đệ tốt nhất, ngươi là ca ca của ta, cùng Ô đại ca tự nhiên cũng là huynh đệ. Nhiếp Ngọc Thần vỗ bộ ngực nói ra. Ô Chí rướn rướn cái mũi, đối với Nhiếp Ngọc Thần cái này tiểu thí hại rất là bất đắc dĩ, trong lòng thầm nghĩ, ta lúc nào cùng ngươi thành huynh đệ tốt nhất. Mấy người khách sáo một phen, tùy tiện trò chuyện một chút bài danh chiến sự tình. Sau cùng rốt cục chuyển tới đề tài chính. "Ô huynh đệ, ta Nhiếp gia cũng coi là một cái không nhỏ thế tộc, lần này Linh Vũ thí luyện mở ra, ta Nhiếp gia rất có thành ý cùng Ô huynh đệ hợp tác, không biết ý của ngươi như nào?" Nhiếp Ngọc Lang nhìn lấy Ô Chí, hỏi dò. "Không biết là hợp tác như thế nào pháp?" Ô Chí cũng không có một nói từ chối, Nhiếp Ngọc Lang lời nói xinh đẹp, sau cùng ý tứ vẫn là để hắn trở thành Nhiếp gia môn khách. Nhiếp Ngọc Lang trầm tư một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Ô Chí. Ta nhiếp ra mang ngươi nhập linh võ thí luyện, ngoại trừ ngươi tên của mình ngoài định mức, ta nhiếp ra nguyện ý ra trọng kim mua xuống nó tên của hắn ngạch, mà ngươi tại thí luyện bên trong đoạt được, ta nhiếp ra không lấy một xu. Cái này đã coi như là rất phong phú điều kiện, ô trí lấy nhiếp ra môn khách thân phận tham gia linh vũ thí luyện, nhưng là một khi tiến vào linh vũ thí luyện, hai phe lại không có bất cứ quan hệ nào, mà ô trí tại thí luyện bên trong đoạt được, thì toàn bộ thuộc về chính hắn. Hắn chỗ phải bỏ ra chỉ là còn lại mấy cái danh mà thôi. Mà lại nhiếp ngọc lang cũng đã nói, nhiếp gia hội thoại trọng kim mua xuống những này danh ngạch. Điều kiện quả thật không tệ, có thể hay không cho ta một điểm suy tính thời gian. Ô chí nghĩ nghĩ, cũng không có một nói từ chối hai người. Không có vấn đề, vậy chúng ta liền lặng chờ hồi âm. Nhiếp ngọc lang cười cười, sau đó mang theo nhiếp ngọc thần cáo từ rời đi. Điều kiện này cùng sở ra so sánh như thế nào. Ô chí lườm thân đồ một chút, thản nhiên nói. Hắn không cần thân đồ trả lời. Chỉ cần thấy được thân đồ cái kia mất tự nhiên biểu lộ, hắn liền đã biết đáp án. Không có so sở ra cho điều kiện càng có ưu thế dày Hiện tại chỉ là đệ nhất gia liền đã so sở ra hậu đãi quá nhiều. Nhếp ngọc thần hai người chân trước vừa đi, tiêu sán chân sau liền tiến đến. Ha ha, ô huynh đệ, cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, chúng ta cũng coi là đánh ra giao tình. Hôm nay đặc biệt đến cấp ngươi bồi tội tới, mong rằng ô huynh đệ đem hiểu lầm trước kia quên mất, chúng ta sau này sẽ là huynh đệ tốt nhất. Ô trí sắc mặt cổ quái, không phải nói tiêu sán tính tình cao ngạo sao. Muội nghĩ đến ra mặt này cũng là như thế dạy, lao tử cùng ngươi có dám giao tình à, nếu nói giao tình, lao tử cũng là cùng em gái ngươi mới có giao tình. Tiêu huynh đệ cái này là ý gì? Chúng ta trước kia có hiểu lầm sao? Vậy mà ngươi muốn giả tính, vậy ta liền bồi ngươi sắp xếp gọn. Hai người cầm tay nôn hoan, gọi là một cái thân như huynh đệ à, làm cho ô trí buồn nôn không thôi. Đến sau cùng, tiêu sán vẫn là nói ra mục đích. Ô huynh đệ, chúng ta cùng một chỗ hợp tác đi. Huynh đệ chúng ta đồng lòng, đến lúc đó quét ngang toàn bộ linh vũ thí luyện, đem kia cái gì sở hạ thần, dạ hương vân toàn bộ dẫm tại dưới chân. Được rồi, nơi này một cái hung ác, lại muốn tay không bắt sói. Suy nghĩ thêm, suy nghĩ thêm. Âu Chí đem tiêu sán đuổi, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cùng nhiếp ngọc lang so sánh, cái này tiêu sán quá không phải thứ gì. Sau đó thì là Chu Thái, liêu phiêu phiêu, đang bá bọn người. Nó mục đích đều là cơ bản giống nhau, cho ra điều kiện cũng là năm pháp bát môn, Liễu Phiêu Phiêu càng là ngay trước ngông ngạo mấy người mặt, trực tiếp đối Ô trí tiến hành dụ hoặc. So sánh với nhau, vẫn là nhiếp ra có thành ý nhất. Theo bái phỏng người càng ngày càng nhiều, thân độ sắc mặt cũng đi theo trở nên càng ngày càng khó coi, nhưng phẩm là muốn cùng Ô trí hợp tác thế tộc, tới đều là thế tộc thiên tài, cho ra điều kiện cũng phi thường hậu đãi, rất nhiều đều so sở ra mạnh lên mấy lần. Đương nhiên, tiêu tán ngoại trừ, không có cách Ô Chí là có tiềm lực trùng kích bài danh trước khi chiến đấu 10, đại biểu lợi ích quá lớn, vì khối này bánh kem, nhưng cái kia con em thế tộc chỉ có thể đem Ô Chí khác nhau đối đãi. Chương 85, Sở Hạo thân bức bách. Ngươi nhìn những này thế tộc mở ra điều kiện như thế nào? Ô Chí nhìn thật sâu thân đồ. Thân đồ chợt vật cười cười, rất mê người. Mê người còn không đến mức, nhưng là tối thiểu nhất so sở ra càng có thành ý. Ô Chí dương dương lông mày, thản nhiên nói. Sau đó Vẫn có thế tộc thiên tài lúc mà lại đây bái phòng Âu Chí Khiến cho Âu Chí phiền phức vô cùng Sau cùng dứt khoát để mông ngạo canh dự Ở cửa túc xá trước Một khi có người tới bái phỏng, Liền nói cho bọn hắn mình tại bế quan Vì ngày mai quyết chiến làm chuẩn bị Kể từ đó, cửa túc xá trước quả nhiên thanh tịnh rất nhiều Âu Chí thở phào một cái Đang chuẩn bị tu luyện Mông ngạo đẩy cửa ra Đại ca, lại có người tiếp Không phải đã nói rồi sao Nói cho bọn hắn ta tại tu luyện Âu Chí không nhịn được Chẳng lẽ ta tới cũng không được sao? Một đạo thanh âm đạm mạc từ ngoài cửa truyền đến, lại có một bộ cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, tựa như hắn có thể tới tiếp hô trí, là cho hắn thiên đại mặt mũi. "Sở thiếu, sao ngươi lại tới đây?" Nhanh lên mời đến. Thân độ nghe xong thanh âm này, vội vàng đứng lên, gọi tới người tiến đến. Ô Chí cảm thấy một trận dính nhau, liếc mắt nhìn lướt qua Sở Hạo Thần, trong lòng đối với hắn rất là khó chịu, thậm chí đều chẳng muốn đi để ý tới hắn. "Sở thiếu ngồi ở đây." ta đi giúp ngươi đổ nước. Thân đồ rất là ân cần, sở hạo thần có thể tới, hắn cao hứng phi thường, hắn cùng ô trí tương giao một trận, tự nhiên cũng hy vọng ô trí có thể gia nhập sở gia. Sở hạo thần nhìn lướt qua tốt xá hoàn cảnh, nhíu nhíu mày, tay phải vung lên nói, không cần, ta tìm ô trí có một số việc. Thân đồ động tác cứng đờ, trên mặt biểu lộ có chút không tự nhiên lại, hắn có thể cảm nhận được sở hạo thần không kiên nhẫn. Ta bể buộn nhiều việc, có việc thì nói mau đi. Xem ở thân đồ trên mặt mũi. Ô trí tận lực khắc chế tâm tình của mình. Nếu là lấy tính cách của hắn, đối với loại này tự cho là đúng thế tộc thiên tài, sớm đã đem hắn đánh ra ngoài. Nghe nói lần này bài danh chiến ngươi biểu hiện rất tốt, thân đổ lại hướng ta cực lực đề cử ngươi. Sở hữu ta hôm nay cố ý tới thu ngươi làm một khách. Sở Hào thần thần sắc cao ngạo, đương nhiên dáng vẻ. Hắn tiềm ẩn ý tứ đúng vậy lại nói, tiểu tử, vận khí của ngươi tới, bị ta Sở Hạo Thần nhìn trúng, còn không mau một chút bỏ qua đến liếm chân. Tự cho là đúng phách lối ngạo mạn, cao cao tại thượng các loại, đúng vậy con em thế tộc nhất quán sát mặt. Tô Chí giận dữ, cái này Sở Hạo thần thật đúng là đem mình coi ra gì, nhìn lấy cái kia cao ngạo bộ dáng, hắn hận không thể đi lên hung hăng đánh lên hai thai quang. Hắn đang muốn phát tác, lại nhìn thấy thân đồ ở bên cạnh gấp đỏ bừng cả khuôn mặt, không được hướng hắn nháy mắt ra dấu, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Tô Chí thở dài một tiếng, thật đúng là làm khó thân đồ, lại muốn hầu hạ kẻ như vậy. Ta muốn hỏi hỏi, nếu là cùng Sở gia hợp tác ta tại linh vũ thí luyện bên trong thu hoạch phân chia như thế nào, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút đối phương trả lời như thế nào. thấy một lần ô trí đưa ra vấn đề này, thân đồ lại bắt đầu hướng sở hạo thần nháy mắt ra dấu, chỉ là sở hạo thần trong mắt nào có hắn tồn tại, căn bản cũng không có hướng hắn nhìn sang, để ô trí rất thay hắn không đáng. đối với có thể lấy được linh vũ thí luyện tư cách môn khách, ta sở ra luôn luôn đều rất hào phóng, ngươi chỉ cần giao ra đoạt được một phần tư là được rồi. sở hạo thần đắc ý nói. Liên đợi đến Ô Chí Mặc ơn. Đối với còn lại thế tộc muốn giao ra một nửa thu hoạch, Sở Gia Sắc thực rất hào phóng, nhưng là đây chẳng qua là nhằm vào một loại môn khách, bọn hắn có thể lấy được một cái thí luyện danh nghịch cũng rất không tệ. Phải biết, bài danh chiến 50 tên về sau, đều là một cái danh nghịch, hoang dân có thể vọt tới 50 tên bên trong sao? Ngoại trừ Ô Chí tên yêu nghiệt này, lại có cái nào hoang dân có thực lực này? Sắc thực rất hào phóng Ô Chí suýt cười một tiếng, bằng vào ta thực lực trước mắt, Bài danh chiến 20 vị trí đầu rất nhẹ nhàng, ta lấy được còn lại danh ngạch, sở ra muốn thế nào đền bù tổn thất ta. Lấy thực lực của hắn trùng kích 10 vị trí đầu tuyệt đối không có vấn đề, hắn nói 20 vị trí đầu là rất bảo thủ bài danh. Đền bù tổn thất. Chẳng lẽ sở ra thu ngươi làm môn khách còn chưa đủ hả? Lại nói, ta sở ra chỉ cần ngươi một phần tư thu hoạch, đã cực kỳ hào phóng. Sở hạo thần đạm mạc nói, đối với ô trí được một tức lại muốn tiến một thước rất bất mãn. Ha ha. Ô chí khó thở mà cười, thân đồ, ngươi cũng thấy đấy, đây chính là sở ra thành ý, tha thứ ta không nể mặt mũi, tiên khách, cái này sở hạo thần lời nói với hắn mà nói, đơn giản đúng vậy vũ nụ, đồ than khổ không thôi, đến lúc này hắn còn có thể nói cái gì, ô chí là có ngạo cốt, điểm này hắn vẫn luôn biết, ô chí không có làm mặt bão nổi, đã là cho hắn thiên đại mặt mũi, ngươi dám cự tuyệt ta sở ra hảo ý, ta sở ra môn khách lúc nào biến như thế không đáng giá, sở hạo thần giận dữ. Hắn là thiên chi tiêu tử, chưa từng có người nào dám phật mặt mũi của hắn, hắn tự mình tới chiêu ô trí vì môn khách, đối phương cánh nhiên không biết tốt xấu, đơn giản đúng vậy đối với hắn khinh thị. Sở hạo thần nổi giận phừng phừng, khí tức cường đại ba động không nghỉ, tràn đầy bạo ngược cùng hung ác. Đây chính là con em thế tộc tâm thái, lấy tự mình làm trung tâm, đem bố thí xem như ban ơn, còn muốn người mang ơn. Ta tử không cho rằng, trở thành thế tộc môn khách là cái gì quang vinh sự tình, nhất là ngươi sở ra môn khách, mời đi chúng ta nơi này nhỏ, không phải loại người như ngươi có thể nốc. Âu Chi cố nén nộ khí, lạnh lùng nói. Sở Hạo Thần tức giận, cũng không còn cách nào nhịn xuống, khí tức cường đại quét sạch mà ra, hướng bốn phía quét ngang qua, chỉ nghe một trận binh binh bang bang tiếng vang, trong túc xá bị quấy một mảnh hỗn độn. Mông não tu vi của hai người quá thấp, trực tiếp bị xông bay ra ngoài, ngã tại ván giường bên trên, hoa một tiếng phun ra thật lớn một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, thân đồ đồng dạng không dễ chịu. Sở Hạo Thần khí thế thế nhưng là không khác biệt công kích, chỉ gặp hắn bạch bạch bạch liên tục hướng lui về phía sau ra 4 5 bước, phía sau lưng đâm vào giường cán bên trên, máu tươi rói không ngừng. Chỉ có Ô Chí sừng sức nguyên địa bất động, hai mắt sáng rực trừng mắt Sở Hạo Thần, nhưng trong lòng thì kinh đảo hãi lãng, khiếp sợ không thôi, cái này Sở Hạo Thần lại nhưng đã là phàm giai bắt cấp cường giả, nếu không phải hắn thời khắc mấu chốt mở ra vững như bàn thạch, chỉ sợ cũng phải bị bước lui. Sở Hạo Thần kinh dị nhìn Ô Chí một chút, cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nhiên sau đó trong mắt của hắn liền lóe ra một vòng sát ý, cái này ô trí dám đập vào hắn, chết không có gì đáng tiếc. Nơi này là tốt xá, ngươi chẳng lẽ còn muốn giết người hay sao? Ô trí giận dữ không thôi, lớn tiếng quát lớn, lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không phải sở hạo thần đối thủ. Bang vào tốc độ, hắn có lẽ có thể chiến thắng phàm dai thất cấp cường giả, nhưng là đối mặt sở hạo thần, hắn cảm giác không thấy bất cứ cơ hội nào. Ô trí trong lòng đáng chát, chẳng lẽ phàm dai bắt cấp liền mạnh như thế? Không cam tâm a? Hắn lần nữa cảm nhận được mình nhỏ yếu, càng thêm kiên định mạnh lên tín niệm. Chỉ có đem những này thế tộc thiên tài dẫm tại dưới chân, bọn hắn mới có thể phục ngươi, sợ ngươi, giết ngươi như giết chó. Thân đồ, chúng ta đi. Ngươi thế nhưng là ta sở ra muôn khách, dạng này dân đen không xứng cùng ngươi đi cùng một chỗ. Sở Hạo Thần lãnh nhiên thu lên khí tức của mình, khinh thường quét ô Chí một chút, hướng bên ngoài túc xá đi đến. Thân đồ mặt mũi tràn đầy cay đắng cùng xấu hổ, đối Âu Chí ba người muốn nói gì? Lời nói đến bên miệng, hóa thành thở dài một tiếng, các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong cũng không quay đầu lại đi theo sở hạo thần đi. Thứ gì, thân đồ sao có thể dạng này mông ngạo chật vật đứng lên, tức giận kêu lên. Thật thòi chúng ta còn coi hắn là bằng hữu, thật sự là mắt bị mù. Mẫn dương cũng là tức giận không thôi. Ô Chí thở dài một tiếng, thẻ nhạt nói, người có chí riêng, về sau hình bạn đường. Mọi người có mọi người ý nghĩ, tại thân đồ trong lòng, hoang dân đường ra liền là theo chân thế tộc đi. Đây cũng là đại đa số hoang dân ý nghĩ, cho nên rất nhiều hoang dân đều nghị trăm phương ngàn kế trở thành thế tộc muôn khách, cái này cũng dẫn đến con em thế tộc đối hoang dân xem nhẹ. Nhìn như vậy đến, ngược lại là ô trí mấy người khác loại. Ta tuyệt sẽ không thua ở ngươi. Ô trí thật chặt nắm chặt nắm đấm, tại trong lòng kiên định nói. Tiêu hàn vũ ba người áp bách hắn thời điểm, hắn đã từng phẫn nộ qua, nhưng là hắn cùng ba người chi ở giữa trên lệch quá lớn, chỉ có thể đem loại này phẫn nộ chôn ở trong lòng, nhưng sở hạo thần khác biệt. Giữa hai người tranh lệch cũng không lớn, chỉ cần tấn thăng đến phàm giai thất cấp, cũng không phải là không được chiến thắng Sở Hạo Thần, Ô Chí Hạ quyết tâm. Nguyên bản, chiến thắng phàm giai thất cấp đặng cắt về sau, hắn có chút tự mãn, cho rằng trùng kích 10 vị trí đầu đã phi thường ổn thỏa, cũng không tính tái sử dụng chu quả tăng cao tu vi. Nhưng là đi qua Sở Hạo Thần bức bách, trong lòng của hắn lại không lo lắng, bài danh tranh tài nhất định phải cho Sở Hạo Thần một bài học. Đã cao điệu, vậy thì cao điệu đến cũng tốt. Hắn ở trong lòng thì thào một tiếng. Nếu là thật sự chiến bại Sở Hạo Thần, hắn rất có thể đoạt được bài danh chiến đệ nhất. Nói như vậy, chỉ sợ toàn bộ thế tộc đều muốn lật trời. Vậy liền để ngày này lật lên tốt. Ta chính là muốn đem thế tộc kiêu ngạo giẫm tại dưới chân. Ô chí ở trong lòng hung hăng nói, đem tu vi tăng lên tới phàm giai thất cấp lại nói, bằng không, hết thảy đều không thực tế. Kiên định tín niệm trong lòng, Ô chí không còn lo lắng, đem thần niệm thăm dò vào chữ vật nguyên giới bên trong. Chu quả cùng thiên sơn tuyết liên đều là có thể tăng cao tu vi thánh vật, hắn tại tính toán đến cùng nên phục dụng loại kia. Chương 86, Phàm Giai Thất Cấp Chữ vật nguyên giới bên trong, ngoại trừ thiên sơn tuyết liên cùng chu quả, còn có đại lượng cấp 4 trở xuống thảo dược, nếu là đem những vật này toàn bộ biến hóa thành đan dược, đó cũng là cự đại tư nguyên. Thân niệm quét đến 5 cái đan dược trên cái hộ, trong lòng của hắn nhất động, có phải hay không tìm Đỗ lao hỗ trợ xem xét một chút? Có lẽ cái này trong đó có tăng lên cảnh giới đan dược đâu? chu quả cùng thiên sơn tuyết liên hắn thật sự là không muốn lãng phí nghĩ đến liền làm hắn đem năm viên thuốc bên trong đan vượng nhất tối hai viên thuốc lấy ra vội vã hướng đố lao dược viên phóng đi bởi vì sự tình lần trước hắn chuyên môn hướng đố lao xác định dược viên vị trí cho nên lần này ngược lại không ngu tìm không thấy nơi này là một mảnh to lớn viện lạc đứng tại viện lạc cổng hướng hai bên nhìn lại hắn căn bản trông không đến cuối cùng ô chi âm thầm tật lưỡi cái này toàn bộ viện lạc như đều là dược viên Cái kia cũng quá lớn. Dược viên trong địa, người không có phận sự không cho phép tới gần. Cộng, hai tên nhân giai học viên cảnh cáo trường mắt Âu Chí. Hai vị sư huynh tốt, ta là đố lao đồ đệ Âu Chí. Nói, hắn tử trong ngực xuất ra một khối một bài, trên đó viết một cái phong cách cổ xưa thuốc chữ, tại trước mặt hai người lùng lay. Kiểm tra một phen một bài, xác định không sai về sau. Một lần nữa giao cho Âu Chí, hai người thái độ đã khá nhiều. Nguyên lai là đố lao đồ đệ, đi vào đi. Ô Chí hướng hai người cười cười đi vào dược viên bên trong đập vào mắt chỗ cũng không phải là giống hắn suy nghĩ như vậy tất cả đều là dược viên mà là vô số việt lạc hắn lập tức trợn tròn mắt cái này khiến ta đi đâu mà tìm a đột nhiên một cái thân ảnh quen thuộc đập vào mắt bên trong Ô Chí đại hỉ vội vàng chạy tiến lên chào hỏi bạch lão ngươi tốt lại là ngươi đến đỗ lao nơi đó nghe giảng bài đỗ lao thế nhưng là học viện chúng ta lợi hại nhất luyện đan sư ngươi nhưng phải thật tốt hướng hắn học tập không cần rơi đố lao mặt mũi. Bạch Vân Phi liệu lò không ngừng nói. Ô trí ngay cả bận biểu ngắt lời hắn. Đúng, đúng, Bạch Lão, ngươi có thể nói cho ta biết đố lao bây giờ ở nơi nào sao? Lúc này hắn hẳn là tại dược viên đi, ngươi đi dược viên tìm xem. Ô Chí lung túng, thuốc kia vườn ở đâu? Ta coi là nơi này chính là dược viên đâu. Bạch Vân Phi cười cười, sau đó hướng hắn chỉ phương hướng, còn muốn lại nhảy một số. Ô Chí lại nhanh như chớp chạy ra. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không có tính nhẫn nại. ta còn muốn hỏi hắn lần trước chu quả thụ chỗ nào có được đâu. Hắn lắc đầu. Dựa theo Bạch Vân Phi chỉ đạo lộ tuyến, ô trí một trận bảy xoay táng quấn, xuyên qua tầng tầng viện lạc, rốt cục thấy được một mảnh dược viên ruộng đất. Đây chính là cái gọi là dược viên. Ô trí trong mắt tràn đầy cổ quái, thậm chí đều không có hắn tại trong sơn cốc phát hiện dược viên lớn. Bất quá, nơi này ngũ cấp trở xuống thảo dược ngược lại là rất đầy đủ. Trong đó thậm chí còn có thể phát hiện vài quặng lục cấp, thất cấp thảo dược. Linh Vũ học viện nội tình xác thực bất phàm." Ô Chí cảm thán nói, "Ngươi đã đến, dược viên này như thế nào?" Đỗ lão không biết từ nơi nào xông ra, hướng Ô Chí đặc ý mà hỏi. Ô Chí trong lòng cong lên, ngoài miệng lại trái lương tâm mà nói, "Không tệ, thảo dược rất đầy đủ, sư phụ, ta muốn cho ngươi giúp ta xem một chút hai viên thuốc." Hắn cũng không muốn cùng đối phương dây dưa thuốc gì vượn, nhanh lên đem cái kia hai viên thuốc đem ra. Tràn ngập mong đợi giao cho đố lão Nô, no, không tệ đan dược, một khỏa nhân nguyên đan, một khỏa sông bốn, nhất là viên này sông bốn, vậy mà đạt đến trung giai. Nói, đố lão đem đan dược trả lại cho ô trí. Vậy cái này hai viên thuốc đều có làm được cái gì? Có thể tăng cao tu vi sao? Đây mới là hắn bức thiết phải biết vấn đề. Cái này hai viên thuốc ngươi tạm thời không dùng đến, hai loại đan dược đều là trùng kích cảnh giới lúc phục dụng đan dược. Nhân nguyên đan có thể gia tăng trùng kích nhân giai sát suất thành công, về phần số 4 là trùng kích vương giai lúc phục dụng đan dược. Nghe được Đỗ Lao giải thích, Ô Chí trong lòng có chút thất vọng, hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tăng lên nguyên khí đan dược, ly nhân giai còn cách một đoạn đầu. "Sư phụ, ta còn có việc, liền đi trước." Ô Chí tiếp nhận đan dược, hấp tấp chạy ra, Đỗ Lao hô đều không kịp. Gia hoàn này, lúc nào có thể an an tâm tâm theo ta luyện đan? Đỗ Lao phản nàn không thôi. Đan dược không trông cậy vào Ô chí chỉ có thể phục dụng chu quả hoặc thiên sơn tuyết liên đến tăng cao tu vi, sau cùng cân nhắc được mất, hắn vẫn là quyết định phục dụng chu quả, dù sao chu quả số lượng so thiên sơn tuyết liên muốn bao nhiêu, chỉ mong có thể vọt tới phàm giai thất cấp. Ô chí nắm bước một quả tím hồng quả tử, vừa ngăn tâm, trực tiếp nhét vào miệng bên trong, sau đó bắt đầu vận chuyển ánh sát công pháp, hấp thu chu quả năng lượng. Năng lượng bàng bạc tràn vào thể nội, tùy ý đánh thẳng vào kinh mạch trong cơ thể, thậm chí để hắn cảm nhận được một số căng đau cái này chu quả năng lượng thực sự quá cường đại, ảnh sát công pháp không ngừng vận chuyển, đem những cái kia tinh khiết năng lượng chuyển hóa thành thể bên trong nguyên khí, nguyên vốn đã rất là vững chắc lục khẩu nguyên khí, tại cái này đạo năng lượng rửa sạch dưới, biến càng thêm ngưng thực, càng kiên cố hơn. Theo chu quả năng lượng không ngừng bị hấp thu, tại ô trí thể nội, lại một cố mơ hồ nguyên khí cái bóng chậm rãi hình thành, tiếp lấy cái này nguyên khí cái bóng một chút xíu ngưng thực, từ mơ hồ sau cùng biến kiên cố, trên để hình thành một đạo nguyên khí. Đạo này nguyên khí cùng còn lại lục khẩu nguyên khí đan vào một chỗ, nước sữa hòa nhau, không phân khác biệt, tựa như là nguyên bản là một thể, không có chút nào bại xích. Đệ thất cấu nguyên khí thành, Ô chi chính thức tiến vào phàm giai thất cấp, không có bất kỳ cái gì trở ngại, tựa như nước chảy thành sông. Chu quả năng lượng còn không có hoàn toàn tiêu tán, Ô chi tiếp tục vận chuyển công pháp hấp thu, đem bổ sung đến đệ thất cấu nguyên khí bên trong, để nó triệt để ngưng thực, phàm giai thất cấp cảnh giới chậm rãi ổn định lại. Một đoạn thời khắc, Ô chí đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt nổ bắn ra một vòng tinh quang, khí tức cường đại phá thể mà ra, cho người ta một loại hồi hộp cảm giác. Phạm Giai thất cấp sao? Quả nhiên cường đại rất nhiều. Ô chí thì thào một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, có một loại phong phú cảm giác, càng là mang đến cho hắn sự tự tin mạnh mẽ. Trời đã sáng sao? Quyết chiến chính thức bắt đầu. Trong lúc bất chi bất giác, một đêm thời gian đã qua. Hôm nay chính là bài danh chiến top 100 quyết chiến thời gian. Toàn bộ lớp sơ cấp học viên đều kích động, năm nay bài danh chiến thực lực quá mạnh, chỉ là phàm giai thất cấp cao thủ liền xuất hiện năm vị, càng có Ô Chí tên yêu nghiệt này, lấy phàm giai lục cấp thực lực vượt cấp chiến thắng phàm giai thất cấp cao thủ. Bởi vì Ô Chí xuất hiện, bài danh trước khi chiến đấu mười lại cự đại ba động, hắn thậm chí có khả năng còn sẽ ảnh hưởng đến trước ba. Hắn đã có thể chiến thắng một tên phàm giai thất cấp cao thủ, liền có khả năng chiến thắng hạng hai phàm giai thất cấp cao thủ, đến lúc này, không có người đang hoài nghi Ô Chí thực lực. Sở Hạo Thần, Lưu Quý, Dạ Hưng Vân, Đặng Các, Âu Chí, đến cùng ai mới có thể xông vào tam giáp. Đám người rất là chờ mong. Quyết chiến quy thì lại khác tại 2 ngày trước đấu vòng loại, vòng thứ nhất liền phải quyết ra 50 vị trí đầu mạnh, mà khiêu chiến đài càng là giảm bất đến ngũ đại. Tiểu tổ thứ nhất cùng thứ 10 tiểu tổ đối chiến, tiểu tổ thứ hai cùng đệ bát tiểu tổ đối chiến, cứ thế mà suy ra, mà mỗi tiểu tổ đệ nhất danh cùng một cái khác tiểu tổ hạng 10 đối chiến. Hạng hai cùng một cái khác tiểu tổ đệ cựu danh đối chiến, đồng dạng loại đẩy xuống. Đấu vòng loại đã đem phần lớn học viên phân đẳng cấp, lại trải qua như thế một vòng đối chiến, chỉ có cao thủ chân chính mới có thể tiến nhập 50 vị trí đầu. Mỗi một tổ lại quyết ra 3 hạng đầu, tăng thêm sở hạo thần 4 người, tổng cộng 19 học viên tiến vào 20 vị trí đầu. Về phần cái cuối cùng danh ngạch lại có tất cả trọng tài lao sư căn cứ tổng hợp thực lực, lựa chọn người mạnh nhất lên cấp, những người khác nếu là không phục, có thể đối nó khiêu chiến. Chương 87: quét ngang. Khiêu chiến đài bên trên, Ô Chí nhìn lấy đối thủ thứ nhất của mình, mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Liêu nham Đồng dạng nhìn qua Ô Chí, tuy nhiên trên mặt hắn biểu lộ liền rất đặc sắc, hoài nghi quá nhiều chẳng kinh, càng nhiều vẫn là không dám tin tưởng. Phàm giai ngũ cấp trung kỳ, lấy tu vi của ngươi có thể vọt tới tiểu tổ mười vị trí đầu, phi thường không dễ dàng. Ô Chí ha ha cười, tán thưởng nói ra, cũng thể nghiệm một thanh cư cao lâm hạ cảm giác. Khoan hay nói, sắc thực rất thoải mái. Trong lúc bất chi bất giác, thực lực như thế đối thủ đã hoàn toàn không thả trong mắt hắn, có thể trực tiếp xem thường. Ngươi thật là cái kia ô chí Liêu nham vẫn không tin hỏi. Không thể giả được. Ô chí tha có thâm ý nhìn qua đối phương, hắn có thể hiểu được liêu nham tâm tư, mới vừa vào học thời điểm, hắn tại đối phương trong mắt đúng vậy con kiến hôi, mà bây giờ trong mắt hắn, đối phương lại là con kiến hôi. Liêu nham ngưỡng mộ một loại nhìn qua ô chí trong lòng tràn đầy đắng chát, trong lúc nhất thời để hắn vô pháp tiếp nhận sự thật này. Nhận thua đi, xem ở quen biết một trận phân thượng, ta sẽ không để cho người quá khó nhìn. Ô Chí đạm mạc nói, hắn hiện tại có tư cách nói lời như vậy. Liêu nham trên mặt sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất, ta nếu là trực tiếp nhận thua, cái nào còn có mặt mũi tại con em thế tộc bên trong lan lột. Nói nhảm nhiều quá. Ô Chí không nhịn được, tay trái bại xuống, một ngọn phi đao bốn hướng liêu nham. Chỉ gặp một vòng hàn quang chợt hiện, liêu nham thậm chí không có cái gì thấy rõ, chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh. Đi theo đúng vậy một cô nhoi nhoi truyền đến, hắn vội vàng hướng trên mặt sờ soạng, trên ngón tay lại nhuộm đầy màu tươi. Hắn hoảng sợ nhìn lấy Ô Chí, bàn nãy nhất đao nếu là Ô Chí muốn lấy tính mạng của hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Tận đến giờ phút này hắn mới biết được, hắn cùng Ô Chí chi ở giữa trên lệch lớn như thế. Đừng lãng phí thời gian, tiếp theo đao cũng không phải chỉ vạch phá một chút xíu ra. Ô Chí trừng mắt liếc hắn một cái, hung tợn nói, "Liêu nham một cái giật mình, không dám tiếp tục nắm Ngay cả vội vàng kêu lên, ta nhận thua, ta nhận thua. Ban này nhất đau đối với hắn kinh hãi thực sự quá lớn, hắn nhưng không dám hứa chắc ô trí có thể hay không thất thủ, cái mạng nhỏ của hắn thế nhưng là rất quý giá. Thính ngươi thông minh. Ô trí thu hồi phi đao, hướng khiêu chiến đài hạ đi đến, Liễu nham khỏe mắt không ngừng ma quỷ, sau cùng bất đắc dĩ thở dài, cũng nhảy xuống khiêu chiến đài. Ô trí vòng thứ nhất chiến đấu cứ như vậy kết thúc, nhẹ nhõm tiến vào bài giành chiến 50 vị trí đầu. Đối với những người khác tới nói, cái này vòng thứ nhất tỉ thí lo lắng đồng dạng không lớn, bài danh chiến 50 vị trí đầu rất nhanh quyết ra. Trận đấu tiến vào vòng thứ hai quyết ra tiểu tổ trước ba Ô Chí bởi vì là tuyển bạc thi đấu tiểu tổ thứ nhất, cho nên cái này vòng thứ hai trận đấu, hắn chỉ cần cùng mặt khác 5 người giao đấu là có thể. Chúng ta lại gặp mặt. Ô Chí hơi hiếp cắm mắt, vui vẻ nhìn cùng với chính mình cái thứ hai đối thủ, vậy mà lại là người quen. Ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Tiêu phương đồng lạnh lùng trừng mắt ô Chí, đầy ngập oán hận không chỗ phát tiết. Làm gì khách khí như thế, bất kể nói thế nào, chúng ta đều là quen biết đã lâu, ta sẽ không làm khó ngươi. Giả mù sa mưa, ta không sợ ngươi. Lúc này ô Chí uy danh đã truyền ra, tiêu phương đồng tự nhiên cũng nghe nói. Ai, cần gì chứ? Ta từ trước tới giờ không đánh nữ người, ngươi nhận thua đi. Ô Chí thở dài, tựa như dáng vẻ rất đắn đo. Tại trong từ điển của ta, chưa bao giờ nhận thua hai chữ này. Tiêu Phương Đồng ánh mắt phát lệnh, quất ra bên hông trường đao, đột nhiên hướng Ô Chí bổ chém tới. Đao quang hiểm thước, nhanh như bị lôi, nàng đã đem tốc độ phát huy đến cực hạn, nhưng là tại Ô Chí trong mắt, một đao kiếm nhưng bây giờ quá chậm, chỉ gặp hắn lắc đầu, dũng nhiên rỗi ra hai ngón, lập tức liền kẹp lấy Tiêu Phương Đồng đao. Lấy ngươi phàm giai ngũ cấp trung kỳ thực lực, vậy mà có thể đi đến bây giờ, thật đúng là làm khó ngươi. Ô Chí hai mắt sáng rực nhìn qua Tiêu Phương Đồng, nhẹ nhàng thoải mái nói: "Hắc. Tơ tơ tơ." Tiêu Phương Đồng dùng hết toàn lực rút đao của mình, nhưng lại Ô Chí hai ngón tựa như kim sắt, gắt gao kẹp lại trường đao, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng chợt đỏ bừng, làm thế nào đều không thể dung chuyển mấy bay. Thực lực của hai người tranh lệch quá xa. Ô Chí có chút hăng hái thưởng thức Tiêu Phương Đồng bối rối, cảm giác toàn thân sảng khoái, cái này Tiêu Phương Đồng luôn luôn cao ngạo, chỉ có hiện vào thời khắc này mới có một chút nữ nhân vị. Duông tay. Tiêu Phương Đồng trợn lên giận dữ nhìn lấy Ô Chí, đằng đằng sát khí quát: "Ngươi nhận thua ta liền hạ." Ô trí lông mày dương lên, cư cao lâm hạ nói ra, trên mặt của hắn treo tươi cười đắc ý, bởi vì hắn biết, đối phương sẽ không dễ dàng nhận thua. Hai người rằng co không xong, căn bản cũng không giống như là đang tỉ đấu, càng giống là đang liếc mắt đưa tình. Buông tay. Không thả. Duy nhất đối thoại lặp lại mấy lần, cho dù là dưới đài người xem cũng bắt đầu không kiên nhẫn được nữa. Người nhà, đây là đang trận đấu, muốn tán tỉnh cô nàng lăn xuống khiêu chiến đài đi. Buông tay. Tiêu phương đồng sắc mặt đỏ bừng. Liều mạng nổ đao của mình. Tốt à. Ô trí tựa như phi thường bất đắc dĩ, đột nhiên buông lỏng ra hai ngón. Phù phù. Tiêu phương đồng tất cả khí lực đều tác dụng tại trên trường đao, nơi nào sẽ nghĩ đến ô trí sẽ ở thời điểm này buông tay. Một cái không cha, liên tục hướng lui về phía sau ra hai bước, sau đó phù phù một tiếng ném tới mặt đất, hai mắt gỡ ra kim quang. Ai nha, ngươi làm sao ngã sấp xuống rồi. Ta đến dịu ngươi. Ô trí tức chết người không đền mạng, giả mù sa tới khắp khuôn mặt là cười trên nỗi đau của người khác. Cút. Tiêu Phương Đồng nổi giận, trường đao vung lên, đem Ô Chí bước lui, tức giận gào thét, ai bảo ngươi buông tay. Ô Chí mặt mũi tràn đầy vô tội, không phải là ngươi sao? Tiêu Phương Đồng không phản bắt được, tức giận đến toàn thân run rẩy, lúc này lại đột nhiên nhìn thấy, người ở dưới đài đều tại có chút hăng hái nhìn qua nàng, sắc mặt của nàng lập tức không tự nhiên lại, vội vàng từ dưới đất bỏ dậy, hung tợn trừng mắt Ô Chí. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu phương đồng tựa như nguyền rủa một loại kêu lên, ngựa khí kiên định, tràn đầy oán độc. Ô trí không quan trọng nhún nhún vai, đối với cái này uy hiếp căn bản không có để ở trong lòng. Ta nhận thua. Tiêu phương đồng không lưu loát nói ra ba chữ này, để cho nàng hướng ô trí nhận thua thực sự quá khó khăn, nhưng là nàng cũng biết, nếu là lại tiếp tục, nàng sẽ chỉ càng khó coi hơn. Sau khi nói xong, dẫn đùng đùng hướng khiêu chiến Đài hạ đi đến. Ô trí vướt vướt cái mũi, nói thầm một tiếng, ta còn không có chơi chắn đâu làm sao lại nhận thua đâu. Lời này vừa vận truyền vào tiêu phương đồng trong tai, chỉ gặp nàng một cái lào đảo, kém chút từ khiêu chiến đài bên trên lăn xuống đi, hình dung rất là chật vật. để cho nàng đối ô trí hận ý mạnh hơn mấy phần. Chiến bại tiêu phương đồng về sau, ô trí tiếp xuống ba cái đối thủ cũng không mạnh, chỉ có phàm giai lục cấp thực lực, hắn vẫn rất nhẹ nhàng chiến thắng. Từ đó, cuộc tranh tài vòng thứ 2 hắn còn thừa lại cái cuối cùng đối thủ, cũng là mạnh nhất đối thủ, sở giật Kiếm. Sở giật kiếm. Phàm Giai lục cấp điên phong thực lực, một tay kiếm pháp đã đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, là có hy vọng nhất xông vào 10 vị trí đầu học viên. Ta nghe nói ngươi cự tuyệt sở hạo thần, ta tuy nhiên đồng dạng không thích hắn, nhưng là ngươi lại làm cho ta sở ra mất đi mặt mũi, cho nên, một trận chiến này ta sẽ dốc toàn lực ưng phó. Sở Dật kiếm lạnh lùng nói ra, tự tin vô cùng, tuy nhiên nhưng không có con em thế tộc ngạ mạ. Ô chí có thể cảm nhận được, tự tin của hắn bắt nguồn từ kiếm trong tay hắn, trong lòng của hắn run lên. Nếu không phải cảnh giới của hắn tăng lên, đây tuyệt đối là một cái đối thủ khó dây dưa. Chỉ là đáng tiếc, hắn hiện tại đã tiến vào phạm giai thất cấp, sở giật kiếm trong lòng của hắn đúng vậy còn kiến hôi. chương 88, ô trí thực lực. Ngươi không phải đối thủ của ta, nhận thua đi. Ô trí đạm mặc nói. Lời giống vậy, hắn hôm nay đã nói ba lần, để hắn có loại trang bức cảm giác, bất quá đối với những này thế tộc thiên tài nói lời như vậy, hắn cảm thấy toàn thân sảng khoái. Côn vọng, thật là côn vọng. Phía dưới người vây xem bắt đầu hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không, một cái hoang dân dựa vào cái gì như thế kiêu ngạo. Phải biết lấy sở giật kiếm thực lực, liền là bình thường phàm giai thất cấp cao thủ đều không nhất định là đối thủ của hắn. Những cái kia thế tộc trời mới bắt đầu táo động, bọn hắn biết để bắt khiêu chiến đài ra một cái ô trí, lại không nghĩ rằng lại là một cái như thế quần vọng người, quần vọng nhưng vẫn luôn là con em thế tộc chuyên dụng chi từ A. Hoang dân đúng vậy hoang dân, hơi đến một chút thành tích, liền không biết mình là người nào hừ, chọc giận sở người điên, có hắn nếm mùi đau khổ. Dưới đài những cái kia con em thế tộc đối ô trí rất là khó chịu, đồng thời cũng là khinh thường đến cực điểm. Ngược lại là những cái kia nguyên vốn thuộc về đệ bát khiêu chiến đài con em thế tộc, lúc này biểu hiện rất là trầm mặc, bởi vì chỉ có bọn hắn biết ô trí chí chân chính mạnh đến loại tình trạng nào. Hừ, chờ toàn bộ các ngươi bị hắn dẫm tại dưới chân thời điểm, liền có thể cảm nhận được chúng ta khổ bức tâm tình. Chúng đệ bát khiêu chiến đài thiên tài ở trong lòng bình tĩnh nói. Bọn hắn rất chờ mong cái thời khắc kia đến Khi đó vẻ mặt của mọi người nhất định rất đặc sắc Trần của tu Ines sở giật kiếm nghi ngờ nhìn qua ô Chí, Cũng lấy vì lỗ tai của mình nghe lầm Một cái hoang dân dám nói thẳng để hắn nhận thua Là người không biết không sợ Vẫn là gan lớn cuồng vọng Ngươi xác định là tại nói chuyện với ta sao Hắn thừa nhận ô Chí thực lực rất mạnh Thông qua trước mặt mấy cuộc chiến đấu Cũng có thể thấy được đến Nhưng là còn không có mạnh đến để hắn trực tiếp nhận thua cấp độ Toàn bộ bài danh chiến Đối thủ của ta chỉ có hai ba cái, rất hiển nhiên, cũng không bao của ngươi." Tô Chí tự tin vô cùng nói, âm thanh bình thản lại cuồng ngạo vô biên. Và anh, tất cả mọi người anh bắt đầu chuyển động, cho dù là những cái kia đối Ô Chí hiểu rõ người, lúc này cũng bắt đầu hoài nghi mình nhận biết, cái này không chỉ là cuồng ngạo, quả thực là tìm đường chết tiết đâu a." Một câu nói kia nói ra, muốn vì hắn lạ đồ ít cửu hận a. Đây là muốn đối tất cả thế tộc thiên tài khiêu chiến sao? Đây chính là một cái tự luyến cuồng đã không cứu nổi. Hắn cho là mình là sở hạo thần a, cuồng vọng tự đại, nó mục đích đúng là vì hấp dẫn người khác chú ý, rất hiển nhiên, mục đích của hắn đã đến. Trên đài hội nghị, Lưu Quý có chút hăng hái nhìn lấy Ô Chí, xuyên thấu qua cặp kia bình tĩnh hai con người, hắn cảm giác Ô Chí không hề giống tại nói ngoa, lời nói này càng giống là phát ra từ phế phủ của hắn, cho nên hắn đối Ô Chí hứng thú càng đậm. Sở Dật Kiếm giống như nhìn thằng ngốc một loại nhìn chằm chằm Ô Chí nhìn mấy giây. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng ô trí lại là một một đối thủ không tệ, bây giờ lại phi thường thất vọng. Vậy thì so tài xem hư thực đi. Hắn lạnh lùng nói ra, khí tức trên thân đột nhiên tảng ra, theo ken một tiếng vang, trường kiếm từ bên hông đạn xạ mà ra, cả người hắn khí thế đi theo cấp biến, tựa như là một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, sắc ý doanh doanh. Hàng tinh kiếm pháp, kiếm như tinh thần, hàng quang điểm điểm, sở giật kiếm thân hình phiêu giật, thông rong, từng đạo từng đạo kiếm quang thiểm thước tựa như là điểm điểm hàn tinh, lộng lẫy mà ấm lãnh. Ô trí tán thưởng không thôi, cái này sở giật kiếm kiếm pháp sắc thực cao minh, cho dù là hắn không hiểu kiếm, cũng có thể nhìn ra cái này kiếm pháp bên trong huyền liền diệu. Bất quá, với hắn mà nói, dạng này kiếm pháp vẫn không đáng chú ý. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Mặc cho ngươi lại lộng lẫy, thâm ảo kiếm pháp, ta duy tốc độ trí thượng. Ô trí thân hình chớp động, huyện chân bộ triển khai, mang theo thật dài hư ảnh rất là nhẹ nhõm tránh né lấy công kích của đối phương. Kiếm pháp không tệ, linh động mà quỷ biến, chỉ là đáng tiếc cảnh giới kém một chút. Ô Chí phê bình kiếm pháp của đối phương, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc nuối, chỉ là không biết hắn nói là kiếm pháp cảnh giới không đủ, vẫn là thực lực không đủ. Thật sao? Đối với Ô Chí thái độ, sở giật kiếm trong lòng thầm giận, chỉ thấy trường kiếm liền chút, tốc độ đột nhiên thêm nhanh hơn rất nhiều, mang theo vô số kiếm ảnh, hướng Ô Chí trùng tới. Vẫn là kém một chút. Để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là tốc độ. Ô Chí bỗng nhiên đem trò chơi ra tốc điều đến gấp hai, khí tức trên thân lập tức buộc phát ra, khí thế cường đại hướng sở giật kiếm bước tới, để hắn cảm nhận được một cỗ bức người áp lực. Phàm giai thất cấp. Sở giật kiếm biến sắc, không lưu loát phun ra bốn chữ. Phàm giai thất cấp. Mọi người dưới đài đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua Ô Chí, rất nhiều người ánh mắt đờ đẫn, cái này thực sự quá khó mà tin nổi. Vậy mà tiến vào phàm giai thất cấp hắn đến cùng là tu luyện thế nào rất nhiều người đều biết ô Chí là tiến vào linh vũ học viện về sau mới bắt đầu tu luyện lúc này mới bao lâu thời gian cũng đã là phàm dai thất cấp để những cái kia thế tộc thiên tài làm sao chịu nổi ô Chí tu luyện tốc độ song bạo tất cả thế tộc thiên tài cho dù là sở hạo thần cũng không được đây chính là ngươi tự tin tư bản sao lấy phàm dai thất cấp cảnh giới phối hợp thêm không có gì sánh kịp tốc độ thứ hạng này tranh tài sát thực không có mấy người là đối thủ của ngươi Tiêu San cảm khái nói, trong lòng của hắn đồng dạng khiếp sợ không thôi, đối với rất nhiều người, hắn đối Ô Chí hiểu rõ càng sâu, người khác sẽ nói Ô Chí cuồng vọng, hắn lại biết Ô Chí nhất định còn có át chủ bài. Phạm giai thất cấp cảnh giới đúng vậy lá bài tẩy của hắn, vậy mà lại lên cấp. Khâu Quân Trần lòng tràn đầy đắng trác, trong mắt sát cơ càng tăng lên, theo cùng Ô Chí tranh lệch kéo dài, hắn báo thủ hy vọng liền càng xa vời, hắn liền càng muốn giết Ô Chí. Thật là khiến người bất ngờ. Dạ Hương Vân đồng dạng quét Ô Chí một chút, Đối với Ô Chí tiến bộ rất là chấn kinh. Mà Lưu Quý trong mắt lại đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang, rất là yêu thích nhìn qua Ô Chí, không che giấu chút nào mình đối Ô Chí hứng thú. Sở Hạo Thần có chút ngoại ý muốn quét Ô Chí một chút, lần đầu cảm nhận được một cô áp lực, hắn có thể xác định, Ô Chí hôm qua còn là phàm giai lục cấp, Ô Chí tiến bộ, cho dù là hắn đều muốn gãy mắt. Huyền chân bộ tại bàng bạc nguyên khí cùng trò chơi ra tốc thôi thúc dưới, đạt đến một cái trình độ kinh người, thật dài hư ảnh vây quanh Sở Dật kiếm xoay quanh vườn quanh khiến cho người nhìn không thấu. Mê vên quyền. Từng đạo từng đạo quyền ảnh đánh ra, cường thế cắm vào sở giật kiếm kiếm quang bên trong, chỉ nghe phanh phanh phanh mấy tiếng vang vọng, tất cả kiếm quang toàn bộ sụp đổ. Khiêu chiến đài bên trên chỉ còn lại có Mạn Thiên quyền ảnh giao thoa. Ven. Sở giật kiếm thân thể từ quyền ảnh bên trong bị đánh ra, hung hăng quảng tại khiêu chiến trên đài, liên tục hướng về sau trượt ra 2 mét, cổ họng của hắn ngọn ngọn, hoa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi, thần sắc rất là chật vật. Sở giật kiếm bại không phải thực lực của hắn yếu, mà là ô chí thực lực quá mạnh. Nói ngươi không phải đối thủ của ta, nhất định phải ăn chút đau khổ mới cam tâm. Quên ảnh chậm rãi tiêu tán, hiện lộ ra ô chí thân hình, thanh âm đạm mạc quanh quẩn tại chúng con em thế tộc trong hai. Yên tĩnh. Toàn bộ trận xung quanh chiến đài tĩnh quỷ dị, nguyên bản bọn hắn phi thường xem trọng sở giật kiếm, thậm chí ngay cả ô chí một chiêu đều không đón lấy liền bại, loại này chênh lệch đối bọn hắn thật sự mà nói quá lớn. Nguyên bản những cái kia chế đế Nghĩa mai ô trí cuồng vọng con em thế tộc, tựa như lập tức nuốt mấy chục cái con rùi, kẹt tại tiếng nói trong mắt khó chịu muốn chết. Lúc này, ai còn dám nói hắn cuồng ngạo. Cuồng cần tư bản, cái thế giới này chỉ có thực lực mới là căn bản, chỉ có thực lực mới có thể có đến tán thành, lấy ô trí hiện ra thực lực, tuyệt đối có tư cách trùng kích trước ba. Trải qua trận này, mọi người đã đem hắn coi là sở hạo thần một cái cấp độ cao thủ. Ta thua. Sở giấc kiếm lòng tràn đầy đắng chát, hắn bại rất triệt để cũng tâm phục khẩu phục sở hạo thần ta rất chờ mong ngươi bị ta giẫm tại dưới chân dáng vẻ ô chí không để ý tới sở giật kiếm lại đột nhiên nhìn về phía sở hạo thần tản mát ra sự tự tin mạnh mẽ cùng ý chí chiến đấu Soạn. chúng người lập tức lên áo ô chí tại đánh bại sở giật kiếm về sau lại công nhiên hướng sở hạo thần phát ra khiêu chiến đây là cái gì tình huống chẳng lẽ ô chí cùng sở gia có thù sao đây là muốn đem sở gia sở hữu thiên tài giẫm tại dưới chân tiết tấu a Lúc này không có người lại cho rằng ô trí cuồng vọng, đều tràn ngập mong đợi nhìn qua sở hạo thần, chờ lấy câu trả lời của hắn. Sở hạo thần thế nhưng là đầu năm nay cấp ban công nhận thiên tài, càng là sở gia thiên Chi tiêu tử, vẫn chưa có người nào dám khiêu chiến hắn uy nghiêm, hôm nay rốt cục có một cái, hơn nữa còn là một cái hoang dân, để đám người tràn đầy chờ mong, sở hạo thần sẽ tiếp nhận ô trí khiêu chiến sao. Trưng 89, bài danh trước khi chiến đấu 10, thượng. Toàn bộ quảng trường đều yên tĩnh trở lại. Đúng vậy còn lại bốn cái khiêu chiến này cũng đình chỉ chiến đấu, lẳng lặng chờ lấy sở hạo thần đáp án. Sở hạo thần thần sắc lạnh lùng, chúng người vô pháp từ trên mặt của hắn nhìn ra ý nghĩ của hắn, làm cho người ta không cách nào tin nổi, đây là một cái 13 tuổi thiếu niên. Ngươi, không phải là đối thủ của ta. Sở hạo thần hờ hững nói ra, đồng dạng, lại từ sở ra người trở lại trả lại cho ô trí. Theo câu nói này nói ra, sở hạo thần khí tức trên thân bắt đầu phồng lên, nguyên khí khổng lồ ba động làm cho người kinh hãi. Khi mọi người cảm nhận được cảnh giới của hắn về sau, từng cái càng là trường lớn hai mắt. Phạm Giai bắt cấp. Lại là Phạm Giai bắt cấp. Sở hạo thần trong lúc vô tình, tu vi vậy mà đạt đến tình cảnh như thế, hắn mới bao nhiêu lớn điểm tuổi tắc Các đại thế tộc thiên tài lập tức biến không tự nhiên lại. Bắt bọn hắn cùng sở hạo thần so sánh, tựa như là lấy Minh Châu cùng hạo nguyệt khách quan. Minh Châu tuy nhiên chân quý, nhưng là tại hạo nguyệt trước mặt đúng vậy cắn bã. Sở hạo thần tựa như là một toàn núi lớn. Gắt gao ép tại đỉnh đầu của bọn hắn, để bọn hắn không thở nổi, hiện tại xem ra, ngọn núi lớn này càng thêm nặng nề. Chúng thế tộc thiên tài ánh mắt phức tạp nhìn qua sở hạo thần, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng ghen ghét. Khi ô trí hướng hắn phát ra khiêu chiến thời điểm, trong lòng của bọn hắn vậy mà ẩn ẩn có chút chờ mong, chờ mong ô trí thật đem sở hạo thần giẫm tại dưới chân, mà lấy ô trí thực lực, cái này cũng không phải là một chuyện không thể nào. Vì thế, rất nhiều thế tộc thiên tài vậy mà kích động run rẩy lên. Nhìn về phía Ô Chí ánh mắt cũng trở nên thân mật. Nhưng là, bọn hắn rất nhanh thất vọng, thậm chí tuyệt vọng, Sở Hạo Thần cho thấy thực lực để bọn hắn kinh hoàng. Phàm giai bát cấp a? Đó là một cái độ cao mới. Ô Chí có lẽ có thể chiến thắng Phàm giai thất cấp Sở Hạo Thần, nhưng là Phàm giai bát cấp lại phi thường khó khăn. Ô Chí trong lòng có chút phẫn nộ, Sở Hạo Thần vậy mà như thế khinh thị hắn, chỉ gặp song quyền của hắn thật chặt nắm lại, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa. Phàm giai bát cấp lại như thế nào? Ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Ô chí ở trong lòng hung tợn nói, đem tất cả phẫn nộ toàn bộ chuyển hóa thành ý chí chiến đấu. Bài danh chiến tiếp tục tiến hành, ô chí lấy tiểu tổ thứ vừa tiến vào bài danh chiến 20 vị trí đầu, sở giật kiếm lần nữa bi kịch, lại bị đặng cắt luân một lần, sau cùng chỉ có thể bài danh thứ 3. Bất quá, hiện tại trong lòng của hắn, đánh bại sở hạo thần đã thành hắn chấp nghiệm. Bài danh chiến 20 vị trí đầu quyết ra, bắt đầu vòng thứ mười vị trí đầu chiến đấu, cũng là chiến đấu kịch liệt nhất. Ô trí tại trước khi chiến đấu từng phát ngôn mưa bãi, muốn sung kích bài danh trước khi chiến đấu 10, hắn hiện tại đã cách mục tiêu chỉ có cách xa một bước, mà lại lấy hắn biểu hiện ra thực lực, 10 vị trí đầu tựa hồ cũng không khó khăn. Trải qua 2 ngày nữa nhiều chiến đấu, bài danh chiến đã đến kịch liệt nhất thời khắc, hiện tại cho mời 20 tên học viên tiến lên rút hào, rút đến số thứ tự đối chiến, người thắng lợi tiến vào 10 vị trí đầu. Đương nhiên, để cho cân bằng, 10 tên thất bại giả mỗi người có 3 lần khiêu chiến cơ hội, Chỉ cần chiến thắng đối thủ, liền có thể thay thế vị trí của đối phương, tiến vào thập cường. Trọng tài lao sư sau khi nói xong, ô trí bọn người tiến lên rút hào, rất may mắn, ô trí vậy mà lần nữa rút được số 8, thật đúng là cùng 8 hữu duyên. Đám người hút xong hào về sau, một chữ đứng thành một hàng, suy đoán đối thủ của mình là ai. Mời rút chúng số một học viên bên trên khiêu chiến đại. Trọng tài lao sư lớn tiếng kêu lên. Sau đó chỉ gặp Chu Viêm cùng một tên khác học viên đi ra. Hướng khiêu chiến đài ngược lên đi. Nhận thua đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Chu viêm ngạo nghễ nhìn qua đối thủ, hắn vậy mà học lên ô trí cùng sở hạo thần tới. Chu viêm đối thủ cũng là một tên con em thế tộc, hắn thật vất vả xông vào hai mươi vị trí đầu, lúc này há cam tâm thất bại. Chỉ gặp hắn giận quát một tiếng, mơ tưởng, thân hình chớp động, thi triển ra một cái đại bằng chiến sĩ, hướng chu viêm đánh tới. dán ra khỏi hang. Người học viên kia tay run một cái một căn quỷ dị trường tiên từ bên hông hướng chu viêm rút đi, tựa như là một cái xuất động linh xà, bóng roi trung điệp, tùy thời mà phệ, khiến người ta khó mà phòng bị. Chu viêm cười lạnh một tiếng, khí thế trên người triển khai, một cỗ khô nóng nguyên khí phun trào, ở trong tay của hắn xuất hiện một đám lửa như vậy trường đao, lôi cuốn lên vô cùng uy thế, thẳng hướng cái kia trường tiên chém tới. Xích viêm chém, trường đao bên trên bắn ra một cỗ nóng dược khí lãng, hướng đối phương trường tiên khỏa đi, cái kia trường tiên tựa như là gặp khắc tinh linh xả. Không ngừng vặn mẹo lên, sau đó nhanh chóng hướng về sau rút đi. Linh xà nhìn trung quanh, học viên kia biến chiêu rất nhanh, Trường Tiên không ngừng vung tay, phát ra từng tiếng giòn vang. Tại đỉnh đầu của hắn xoay quanh không ngừng, chỉ cần cho hắn cơ hội, tuyệt đối sẽ phát ra hung mạnh nhất công kích. Chu Viêm khí thế tiếp tục kéo lên, trường đao cuốn lên từng đạo từng đạo nóng rực mà bạo liệt khí lãng, không ngừng hướng đối thủ ép tới, hoàn toàn là tính áp đảo công kích. Hai người dây dưa một lát, Chu Viêm chờ đến cơ hội. Lại một chiêu xích viêm chạm trực tiếp chạm tại đối phương trường tiên phía trên, tựa như là bị gây mất đầu rắn rắn độc, trường tiên có chút mất khống chế. Chu viêm thử cơ mà lên, trường đao lật một cái, trực tiếp dùng đao đối đem học viên kia chặt ké xuống đất. Chu viêm thắng. Tiếp lấy thì là rút đến số 2 học viên ra sân. Đan Dương đang cùng một tên khác học viên từ trong đội ngũ đi ra, khi người học viên kia nhìn thấy đối thủ là Đan Dương chính lúc, khuôn mặt lập tức biến thành khổ qua, trong miệng không ngừng nói thầm lấy vận khí kém. Đan Dương Chính bình tĩnh đứng tại khiêu chiến trên đài, để cho người ta nhìn không ra bất kỳ xuất chúng địa phương. Nhưng liền là một người như vậy, lại là phàm giai thất cấp cường giả, khiến cho người vô pháp coi nhẹ. Chiến đấu bắt đầu, người học viên kia lập tức triển khai thân pháp, nhanh chóng hướng Đan Dương Chính đánh tới, phát động một vòng khai công, mong đợi đổ nhiễu loạn Đan Dương Chính tâm cảnh. Chỉ là hắn đánh giá quá thấp Đan Dương Chính ngay ngắn, đối mặt người kia công kích, Đan Dương Chính dù bận vẫn ung dung đánh ra một vòng bình thường nhất công kích. Mánh hổ quyền. Khi thế như hổ, quyền pháp bình ổn, vậy mà lao thẳng tới nhập người kia trong lực chỉ nghe bành một thanh âm vang lên, người kia bị đánh bay ra ngoài, đan dương chính thu quyền lập thế, vẫn là như thế phổ thông, tựa như làm một kiện chuyện bình thường nhất. Đan dương chính thắng. Trận thứ 3, trận thứ 4, trận thứ 5, chiến đấu nhanh chóng tiến hành, khâu minh ý, nhiếp ngọc lang liêu sơn thực lực mạnh mẽ, đi qua một phen chiến đấu về sau, phân biệt lấy được thắng lợi. Thứ 6 cuộc chiến đấu, lưu quý đối chiến đằng phách, Lưu quý nhò nhã đi bên trên khiêu chiến đài, trên mặt của hắn một mực duy trì nụ cười ấm áp, cho người ta một loại cảm giác thân thiết, để cho người ta không khỏi nguyện ý cùng hắn thân cận. Đế vương đạo quả nhưng không tầm thường, có thể để nhất cử nhất động của hắn đều có một loại đặc biệt khí chất, cái này lưu quý không đơn giản à. Ô trí nhìn chăm chú lên lưu quý nhất cử nhất động, không khỏi ở trong lòng hạ kết luận. Trong lòng của hắn, cái này lưu quý là cùng đan dương chính nhất dạng để hắn kiêng kỵ nhân vật, khiến cho hắn nhìn không thấu. Về phần sở hạo thần. Tuy nhiên thực lực cường đại, lại không phải một cái tâm cơ thâm trầm một người, ngược lại làm hắn yên tâm không ít. Đang phách, đàng gia thiên tài, thân hình cao lớn uy mãnh, cho người ta một loại vô hình cảm giác gấp bách. Từ khi nhìn thấy đối thủ là Lưu Quý về sau, thần sắc của hắn liền rất là nghiêm túc, một mực đang tích góp khí thế của mình, để hắn đi đến khiêu chiến đài bên trên thời điểm, cả người cho người ta một loại như núi cao cảm giác, uy vũ, cứng chắc. Đối mặt uy thế như thế, Lưu Quý ôn hòa cười một tiếng tựa như gió xuân hươu hươu để đằng phách khí thế không khỏi trì trệ trong lúc mơ hồ lại có sụt đổ dáng vẻ đằng phách trong lòng giật mình không dám chờ đợi thêm nữa chợt quát một tiếng hướng Lưu Quý lao thẳng tới chỉ gặp Lưu Quý tay trái nhất chuyển một cái thiếp vàng bút lông sói xuất hiện trong tay hắn đơn tay vắt chéo sau lưng tay trái hư không nhảy mực nắm bút lông sói thong dong viết ra một cái phong cách cổ xưa viêm chữ một cỗ nồng đậm nóng dực khí lãng từ cái kia bên trên nổ bắn ra mà ra thẳng hướng đằng phách quét sạch mà đi Đang phách vội vàng trôn tránh, lại tại lúc này, cái kia viêm chữ từ trong hư không nhảy nhảy ra, hóa thành hai đoàn hỏa cầu thật lớn, lúc lên lúc xuống, hướng đằng phách thiêu đốt đi qua. Cái này uy lực của hỏa cầu rất là hung mãnh, đằng phách nhất đao phách thảm đi lên, cũng chỉ là chém ra lẻ kẽ ngọn lửa, hỏa cầu vẫn hướng hắn nốt tới, để hắn mệt mỏi ứng phó. Liên tục vài đao chém ra, mắt thấy hỏa cầu nhanh chóng tiêu tán, hắn còn chưa kịp buông lòng một hơi, chỉ gặp trong hư không lần nữa nhảy ra một cái viêm chữ, khí lang quét sạch. Tiêu đốt hết thảy, lần nữa đem hắn bức bách chật vật không chịu nổi. Ta nhận thua. Đang phách trên thân truyền đến một trận mùi khét lẹn, trên mặt càng là xoa nhất tầng than đen, biết đạo vô pháp chiến thắng lưu quý, đành phải bất đắc dĩ nhận thua. Lưu quý thắng. Chương 90, bài danh trước khi chiến đấu 10, hạ. Sở Dật Kiếm lần nữa bi kịch, vậy mà cùng Dạ Hương Vân rút được đồng dạng hào mã. Hai người đứng tại khiêu chiến trên đài, Sở Dật Kiếm lòng tràn đầy đắng chát. Cùng dưới bậc, linh tu toàn thắng võ tu. Hướng chi Dạ Hương Vân cảnh giới còn cao hơn hắn nhất giai. Ta sở giật kiếm từ không dễ dàng nhận thua. Sở giật kiếm trong lòng kiên định nói, hắn đôi kiếm đạo chấp nghiệm đã sớm đem tâm tính của hắn ma luyện cứng cỏi vô cùng. Hàn tinh kiếm pháp. Sở giật kiếm thân pháp triển khai, đem nguyên khí tăng lên tới cực hạn, cả người hóa thành một đạo kiếm quang, hướng Dạ Hương Vân bốn đi qua. Cùng linh tu đối chiến, chỉ có bằng nhanh nhất tốc độ tới gần đối phương, mới có cơ hội một kích mà thắng, ngàn vạn không có thể cho đối phương thi triển tinh thần uy hiếp cơ hội. Sở Dật Kiếm đánh chính là cái chủ ý này, chỉ là đáng tiếc, Dạ Hương Vân mặc dù là một nữ tử, chiến đấu kinh nghiệm cũng rất phong phú, thân hình của hắn vừa động, một cỗ tinh thần ba động vô hình liền đã chụp vào hắn. Thân thể của hắn trì trệ, tốc độ trong nháy mắt chậm lại, chỉ cảm thấy trong đầu truyền đến một trận kinh minh, vô hình ba động đè xuống ý thức của hắn biển, để hắn thống khổ không chịu nổi. A! Sở Dật Kiếm nổi giận gầm lên một tiếng, trong đầu đối kiếm đạo chấp nghiệm đột nhiên bộc phát ra, chỉ gặp tại trong đầu của hắn. Cái kia cố chấp niệm trực tiếp phát tác một thanh lệnh lóng lánh bảo kiếm, hướng cái kia tinh thần ba động chém tới. Một kích mà nát. Sở Dật kiếm chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng nhẹ nhõm, không khỏi hít mạnh một hơi, lại tại lúc này, đột nhiên cảm nhận được một cú cường đại nguy cơ, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, chỉ gặp một đoàn hỏa cầu thật lớn, chính hướng mình bốn mà đến. Hắn giật mình kêu lên, lại muốn tránh tránh lúc đã tới không kịp, cắn răng một cái, trường kiếm trong tay mang theo đóa đóa hàn tinh, hướng hỏa cầu kia đánh bắn đi. Trường kiếm đánh ra Hàn mang cùng hỏa cầu đụng vào nhau, mang ra nồng đậm khói bụi. Hỏa cầu kia đột nhiên vỡ ra, đem sở giật kiếm bao phủ tại trong đó. Một trận lốp bút tiếng vang, sở giật kiếm từ hỏa đoàn bên trong nảy ra, lại bị đốt chật vật không chịu nổi, tóc cùng lông mảy đều cuộn lại lên, trên quần áo càng có lấm ta lấm tấm ánh lửa. Hắn hướng dạ Hương Vân nhìn lại, chỉ gặp tại hai tay của nàng ở giữa, một đoàn đồng dạng lớn nhỏ hỏa cầu nhảy nhót lung tung, tàn mát ra nóng dực khí tức, mà nàng chính thiện ý hướng mình mỉm cười. Sở Dật kiếm một trận nhục trí, hắn biết Dạ Hương Vân đã thủ hạ lưu tình, nàng nếu là đem hỏa cầu trong tay cũng ném bắn tới, lấy hắn vừa rồi trạng thái, tuyệt đối sẽ thương không nhẹ. Ta nhận thua. Sở Dật kiếm bất đắc dĩ nói, đây đã là hắn hôm nay lần thứ ba nói ba chữ này. Truyền qua tui dốt net HTT. Dạ Hương Vân hướng hắn ấy nấy cười một tiếng, sau đó nguyên linh khí vừa thu lại, hỏa cầu trong tay tiêu tán vô tung. Dạ Hương Vân thắng. Trận thứ 8 chiến đấu, ô trí đối chiến Diệp Hạo. Diệp Hạo sinh vô cùng là tuân lãng, khí chất bất phàm, có một loại đặc biệt mị lực, là Diệp Gia thiên tài. Diệp Gia vốn là một cái trung đẳng thế tộc, ỷ lại tại đẳng Gia mà sinh tồn, Diệp Hạo có thể xông vào bài danh chiến 20 vị trí đầu, cũng coi là rất không dễ dàng, bởi vậy cũng có thể nhìn ra tư chất của hắn quả thật không tệ. Ô đại ca, ngươi tốt, nghe nói ngươi cùng đẳng kiếm huynh muội là rất muốn bạn thân, mà ta cũng là bằng hữu tốt nhất của bọn họ, cho nên, ngươi nhìn có thể hay không kéo tiểu đệ một thanh. Diệp hạo tiến đến ô trí bên người, định nọt nói. Ta như thế nào kéo ngươi? Ô trí ngược lại là kỳ quái. Diệp hạo thấy một lần ô trí không có một nói từ chối, nụ cười trên mặt càng tăng lên, tựa như là một đóa nở rộ tươi tiêu xài. Ô đại ca thực lực thông thiên, bài danh trước khi chiến đấu mười tự nhiên không còn lời nói dưới, chỉ cần ô đại ca một trận chiến này có thể làm cho ta xuất tuyến, ta diệp gia tất nhiên vô cùng cảm kích, lấy trọng lễ cảm tạ. Nói xong, diệp hạo tràn ngập mong đợi nhìn qua ô trí Cùng ô trí đánh, hắn không có chút nào cơ hội thắng lợi. Ô trí thần sắc trì trệ, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn qua Diệp Hạo, hắn không nghĩ tới vậy mà gặp được như thế một kẻ ngu ngốc. Người xem con mắt thế nhưng là sáng như tuyết, sao lại nhìn không tệ bọn hắn ra lận. Lại nói, cho dù để hắn trước suốt tuyến thì đã có sao. Không nên quên thất bại giả còn có 3 lần khiêu chiến cơ hội, hắn có thể đem tất cả người khiêu chiến toàn bộ đánh lui sao. Nếu là không có thực lực, cuối cùng vẫn là vào không được mười vị trí đầu. Nếu là thật sự có thực lực, ngươi liền đi khiêu chiến tốt. Bài danh chiến đúng vậy lấy thực lực đến nói chuyện, muốn dựa vào một số nhận không ra người thủ đoạn thủ thắng, sẽ chỉ làm người khác khinh bỉ. Ô Chí lại lười đi phản ứng đến hắn, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt lẻn đến Diệp Hạo bên người, trực tiếp nhất cước đem hắn đá ra khiêu chiến đài. Bành Diệp Hạo ngã sấp xuống tại khiêu chiến dưới đài, đột nhiên một lộc cộc đứng lên, trợn lên giận dữ nhìn lấy Ô Chí, lớn tiếng kêu lên, ngươi chơi xấu. Ô Chí im lặng, gặp qua ngu ngốc Chưa thấy qua ngu ngốc như vậy. Ôi trí thắng. Trận thứ 9, đặng cắt tùy tiện thắng được. Thứ 10 trận, sở hạo thần đối thủ trực tiếp nhận thua. Từ đó, bài danh trước khi chiến đấu 10 đã trải qua sơ bộ đi ra, bọn hắn tương nên tiếp mặt khác 10 tên thất bại giả khiêu chiến. Một khi bại, liền sẽ bị thay thế. Sau đó giống còn lại người khiêu chiến như vậy hướng người thắng lợi khiêu chiến. Có thể đi vào 20 vị trí đầu học viên, tự nhiên đều không phải là tên soạn xính, vì tiến vào 10 vị trí đầu. Những học viên kia bắt đầu đối ô trí bọn người khiêu chiến, đương nhiên, ô trí mấy người phàm giai thất cấp trở lên cao thủ, không có bất kỳ người nào sẽ lên đi sở lông mày. Khiêu chiến nhanh chóng tiến hành, bài danh trước khi chiến đấu 10 danh ngạch thường có biến động, nhưng lại cũng không rõ ràng. Trong đó lấy đẳng phách khiêu chiến khâu minh ít chiến đấu kịch liệt nhất, thực lực của hai người tương đương, cảnh giới không sai biệt lắm, thật sự chính là khó mà phân ra thắng bại, tuy nhiên sau cùng khâu minh ít vẫn là lấy giá cao thảm trọng thắng hiểm đẳng phách bảo vệ bài danh trước khi chiến đấu 10 vị trí ta muốn khiêu chiến liêu sơn sở rất kiếm tử trong đám người đi ra ánh mắt sáng rực nói khâu minh ít bị trọng thương tạm thời không thể tiếp chiến hắn chỉ có thể hướng liêu sơn khiêu chiến ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi liêu sơn đi bên trên khiêu chiến này đồng dạng vô cùng tự tin hai người giằng co với nhau khí thế lẫn nhau va chạm bốn mắt đụng vào nhau trên không trung nổ bắn ra vô hình tia lửa hàng tinh kiếm pháp dương liễu quyến luyến Sở giật kiếm lên chính là mình sở trường nhất kiếm pháp, hàn tinh điểm điểm, mang theo đường đạo kiếm quang, hướng Liêu Sơn bốn đi qua. Liêu Sơn hai chân chạm đất, tựa như là một cái bất đảo ông, lấy hai chân vì điểm tựa, không ngừng bốn phía lắc lư, né tránh sở giật kiếm công kích, nhìn rất là thông dong. Một cây côn gỗ quét ngang mà ra, Liêu Sơn xúc động xuất thủ, một côn phát ra một đạo ô minh thành, hướng những cái tia kiếm quang mạnh mẽ đâm tới quét tới, thanh thế rất là to lớn. Sở giật kiếm liên tiếp lui về phía sau cũng không cùng đối phương liều mạng, đem kiếm pháp thi triển đến cực hạng, khi thì nhanh như lưu tinh, khi thì nặng nghề như núi, khi thì lại quỷ dị đa biến, để liêu sơn khó lòng phòng bị. Hai người cuốn quít lấy nhau, diễn phần mình sử xuất toàn thân thủ đoạn, côn đến kiếm hướng, đấu vô cùng là kịch liệt. Chỉ nhìn thấy khiêu chiến đài bên trên kiếm quang thiểm thức không ngừng, côn ảnh tầng tầng lớp lớp, hỏa bạo không thôi. Tiếp ta một chiêu phi tinh lưu chuyển, sở giật kiếm đột nhiên chợt quát một tiếng, thân hình lói lên, cắm thẳng vào không trung. Sau đó trường kiếm trong tay một vùng, tựa như đem trên trời lưu Tinh dẫn dắt xuống dưới, trong mắt của hắn tinh mang nổ bắn ra, trường kiếm liền chút, lưu Tinh truy, hướng Liêu Sơn bốn đi qua. Liêu Sơn kinh hãi, đem côn pháp triển khai, thân hình như Liễu, triển khai phòng thủ chi thế. lưu Tinh truy lạc, mang theo hung mãnh trùng kích lực, Liêu Sơn chỉ cảm thấy tựa như một tòa núi lớn đụng tới, để trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào không nghỉ, xương cốt toàn thân truyền đến khanh khách tiếng vang. Thái Sơn mở đỉnh Liêu Tinh chợt quát một tiếng, sử xuất tất cả khí lực, rốt cục tan mất cái này như núi lớn áp lực. Nhưng là đây chẳng qua là bắt đầu. Sở Dật kiếm trường kiếm huy động, mang theo một chuỗi liêu tinh vũ, hướng hắn xuyên qua mà đi. Liêu Sơn sắc mặt biến đổi lớn, thân hình lui nhanh, nhưng là toàn bộ khiêu chiến đài bên trên tất cả đều là kiếm quang, áp lực vô hình đã sớm đem hắn khóa chặt, sau cùng hắn chỉ có thể lấy cứng trọi cứng. Từng đạo từng đạo tinh quang quán hạ, Liêu Sơn rốt cục chịu đựng không nổi, cùng nôn một ngụm máu tươi cả khuôn mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân hình của hắn một cái lảo đảo, kém chút té ké ngã trên đất, kiếm quang tiêu tán, sở dật kiếm sắc mặt đồng dạng tái nhợt, ở ngực kịch liệt phập phồng, nguyên khí càng là tiêu hao quá lớn, một chiêu này phi tinh lưu chuyển hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ, càng không phải là cảnh giới này có thể thi triển. Ta nhận thua. Liêu sơn sắc mặt khó coi nói ra, hắn lúc này thương tích quá nặng, đã không cách nào lại tiếp tục chiến đấu xuống dưới, sở dật kiếm thắng, khiêu chiến thi đấu vẫn tại tiếp tục. Nhưng là bài danh trước khi chiến đấu mười lo lắng càng ngày càng nhỏ, đến sau cùng rốt cục lại không có người phát ra khiêu chiến, vòng thứ 3 trận đấu đến đây là kết thúc. Chương 91, ngược đánh Chu Viêm Buổi sáng trận đấu đến đây là kết thúc, buổi chiều đem tiến hành bài danh trước khi chiến đấu 4 tranh đoạt, nghe nói tứ quận các đại thế tộc đều sẽ có trưởng lao đến đây, để xác định linh vũ thí luyện sau cùng danh ngạch. Đương nhiên, bài danh trước khi chiến đấu 4 là những cái kia phàm giai thất cấp trở lên cường giả tranh đoạt mục tiêu. Về phần 4 tên Phàm Giai lục cấp học viên chỉ có thể bất đắc dĩ biến thành vật làm nền Sở hạo thần, Phàm Giai cường giả cấp 8, đến nay còn không có triển lộ qua thực lực chân chính, bài danh chiến bên trong tu vi cao nhất, cũng là đoạt giải quán quân nhất đại nhiệt môn, tại rất nhiều người trong lòng, đã nhận định quán quân trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lưu quý, thiên đẳng quốc hoàng tử, Phàm Giai thất cấp cường giả, thực lực thâm bất khả chắc, đế vương đạo hữu thành, cơ hồ không có người đem hắn khi thành đối thủ Dạ Vân Dạ gia thiên tài, là 10 vị trí đầu bên trong duy nhất nữ tử, cũng là duy nhất linh tu, thực lực cường đại, linh pháp thi triển nhanh chóng, đồng dạng là phàm giai thất cấp cường giả. Đan dương chính, phàm giai thất cấp cường giả, phổ phổ thông thông, biểu hiện, tựa hồ rất nhiều người cũng đã đem hắn quên đi. Đặng các, phàm giai thất cấp cường giả, thực lực khó lường, càng tu có lôi điện trúc tính công pháp, chiến đấu lực vô cùng cường đại, khiến cho người rất là đau đầu. Ô Chí, phàm giai thất cấp cường giả, tốc độ thứ nhất. Lấy cường tuyệt tốc độ xưng bá toàn bộ bài danh chiến, đến nay chưa gặp được đối thủ, càng là duy nhất xông vào 10 vị trí đầu hoàng dân, từng quân vọng hướng sở hạo thần phát ra khiêu chiến, khiến cho sở hạo thần bộc lộ ra phàm giai bát cấp cảnh giới. Bài danh trước khi chiến đấu 10 bên trong, lại có 6 tên phàm giai thất cấp trở lên cường giả, mà lại đều không phải là nhân vật đơn giản, ngoại trừ đan dương chính biểu hiện bình thường, những người khác có trùng kích tiền tứ tư cách. Trong lúc nhất thời, đám người thành học viên nghị luận tiêu điểm Mà chủ đề nhiều nhất ngược lại là Âu Chí. Hắn quật khởi mạnh mẽ, hắn tu luyện tốc độ, hắn cùng vọng, thân phận của hắn, hắn hết thể đều thành đám người nghị luận lời nói đề. Ai có thể nghĩ tới, Âu Chí tại trước khi chiến đấu cùng nôn vậy mà biến thành sự thật. Bài danh trước khi chiến đấu 10, đây chẳng qua là bắt đầu. Ai, đông đảo thế tộc thiên tài lại bị một cái hoang dân giẫm tại dưới chân, thật sự là bi ai. Con em thế tộc mặt mũi, từ đó nát đầy đất. Thật hoài nghi cái này Âu Chí là tu luyện như thế nào. Chẳng lẽ cựu sát tư chất thật như thế nghịch tiên? Đầu tiên là sở hạo thần, hiện tại lại ra một cái ô trí, để cho chúng ta như thế nào sống. Cái này ô trí đúng vậy một cái yêu nghiệt, cho dù sở hạo thần cũng không có hắn dạng này tu luyện tốc độ. Ta càng chờ mong hắn cùng sở hạo thần ở giữa trung cực chi chiến, hắn thật có thể đem sở ra thiên chi kiêu tử giấm tại dưới chân sao. Nếu thật thành công, chỉ sợ ngày này thật muốn lận ra. Đối với ô trí tới nói, hết thể đều là có khả năng, hắn sáng tạo kỳ tích còn thiếu sao đúng vậy a hắn sáng tạo kỳ tích còn thiếu sao hắn tuy nhiên nhìn như cuồng vọng nhưng là mỗi một lần cuồng nôn đều chứng minh hắn xác thực có thực lực kia người ta cái kia không gọi cuồng vọng mà gọi là tự tin nhưng lúc này đây hắn đối mặt dù sao cũng là sở hạo thần cái kia đặt ở sở hưu thế tộc thiên tài trên đầu đại sơn càng là phàm giai bát cấp cường giả hắn thật còn có thể lại sáng tạo kỳ tích sao đám người mê mang đồng thời cũng càng thêm chờ mong tuy nhiên tại trong lòng của bọn hắn ô trí tuy nhiên biểu hiện rất cường thế. Dù sao nội tình quá thấp, chỉ sợ còn không phải sở hạo thần đối thủ. Đây không phải khinh thị, mà là khách quan tồn tại sự thật. Buổi chiều, sở hữu học viên lần nữa đoàn tụ quảng trường, lần này bọn hắn phát hiện trên đài hội nghị nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Chơi ạ, khâu gia đại trưởng lão vậy mà tự thân đến, đây là cái gì tình huống? Đó là đằng gia thực lực mạnh nhất trưởng lão đằng giáp, hắn vậy mà cũng tới, không phải nói hắn chính đang trùng kích địa giai sao. Chẳng lẽ thành công? Nhất vô song trưởng lão cũng tới ta có hay không nhìn lầm cái kia vậy mà là dạ gia đích đại trưởng lão dạ mình lão nhân gia ông ta làm sao có hào hứng đến quan sát bài danh chiến hơn nữa còn là sơ cấp đầu của ta muôn choáng sở ra sở thần đồ trưởng lão chu gia chu chiến thần từng cái trưởng lão tên bị kêu lên khi bọn hắn nhìn thấy mình thế tộc trưởng lão lúc từng cái càng là kích động run rẩy lần này rất nhiều thế tộc đại trưởng lão đều đến mà tứ đại quận lớn nhất thế tộc tới cũng đều là cường đại trưởng lão Dạ gia càng là đại trưởng lão tự thân xuất mã, lượng hạt vô số học viên con mắt. Đây là muốn náo loại nào? Chẳng lẽ những này thế tộc trưởng lão như thế nhàn dối? Đây chẳng qua là lớp sơ cấp bài danh chiến mà thôi, liền là cao cấp ban bài danh chiến, cũng không có nghe nói có như thế bao giải lao xuất hiện. Để tỏ lòng coi trọng, học viện đồng dạng phái ra hai tên thực quyền phó hiệu trưởng, tại linh vụ học viện, có thực quyền phó hiệu trưởng đồng thời cũng là thực lực cường đại đại danh tử. Trong lúc nhất thời, trên đài hội nghị cường giả tụ tập. Thu đi vô số học viên sùng bái ánh mắt. Chúng thế tộc trưởng lão xuất hiện, lần nữa dẫn phát chúng học viên nhanh động. Nhiều như vậy trưởng lão đồng thời xuất hiện, đây chính là một kiện vô cùng ít thấy sự tình. Nhưng là thế tộc trưởng lão xuất hiện cũng không có ảnh hưởng bài danh chiến tiến hành, vòng thứ tư chiến đấu chính thức mở ra. Trận chiến đầu tiên, Chu Viêm giao đấu Âu Chí. Khi hai người nghe được trọng tài tiếng của Lão sư lúc, không khỏi đồng thời chấn động, khí tức ba động, hướng đối phương nhìn chăm chú đi qua. Âu Chí đạp bên trên khiêu chiến đài. Thần sắc có chút ba động, bởi vì dạ hương vân quan hệ, hắn cùng Chu Viêm ở giữa dây dưa cũng rất sâu. Đối với một trận chiến này, ta đã chờ mong rất lâu. Chu Viêm chiến y dâng cao nói, nồng đậm sát ý hướng ô trí quét ngang qua, cũng không có bởi vì thực lực của đối phương mà có bất kỳ ý sợ hãi. Rất tốt, ta chỉ hy vọng ngươi có thể kiên trì lâu hơn một chút, dạng này ta mới có thể đánh tận hứng. Ô trí lạnh lùng nói, hắn vẫn luôn muốn dạy dỗ Chu Viêm, lại vẫn luôn không có cơ hội, theo lấy thực lực tăng lên. Hắn coi là sẽ quên lãng đoạn này tự oán, hiện tại xem ra cũng không có. Nhìn thấy Chu Viêm, hắn liền sẽ nghĩ tới An Nhiên ở giữa, hơn 10 người tay chân vây công tình cảnh của bọn hắn, hắn lúc ấy liền ở trong lòng thề, nhất định phải đem cái này thù báo trở về. Còn có trong sơn động một màn, lúc ấy Chu Viêm rất là kiêu ngạo a. Đối với hắn vô tận nhục nhã, cái kia lúc thực lực thấp, Chu Viêm bên người lại cùng hơn 10 người gia đình đành phải nhẫn nhịn. Ngắn ngủi 10 ngày không đến thời gian Chu Viêm ở trước mặt hắn đúng vậy con kiến hôi, nhân sinh gặp gỡ quả nhiên khó liệu. Chu Viêm sắc mặt trở nên không tự nhiên lại, đối với Ô Chí không biết điều rất là phẫn nộ, hắn lớn lời nói xinh đẹp, nhưng là nào dám thật cùng đối phương buông tay đánh cược. Ngươi đừng không biết tốt xấu, các thế tộc trưởng lão ở đây, dung ngươi không được cản trở. Chu Viêm trừng mắt Ô Chí, hung tận uy hiếp nói. Ô Chí thân nhưng cười một tiếng, cái này liền là của ngươi lực lượng. Đáng tiếc ngươi phải thất vọng. Thân hình của hắn nhất động, huyền chân bộ triển khai kéo thật dài thân ảnh mơ hồ, hướng Chu Viêm vòng đi vòng qua. Mê Vĩnh Quyền, Mạn Thiên Quyền ảnh huynh không, đem Chu Viêm bao phủ ở bên trong, ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy quyển ảnh, lại không cách nào phát hiện Chu Viêm thân hình. Xích Viêm chém. Chu Viêm sắc mặt biến đổi lớn, trong mắt tràn đầy âm độc. hắn nhưng là đường đường Chu gia thiên tài, nếu là bị Ô trí đánh như chó chết, vậy thì mất hết mặt, nhất là thế tộc trưởng lão cùng Dạ Hương Vân đều nhìn đâu, hắn càng không thể tùy tiện mở miệng nhận thua. Còn lại phía dưới chỉ có chiến đem hết toàn lực một trận chiến. Trường đao chém ra một cỗ xích sắc sóng nhiệt, phá nát vô số cuốn ảnh. Vùng vây dây chết mà thôi. Ô Chí suy cười một tiếng, mê huyễn quyền hóa hư vi thực, chuyển hóa thành huyễn chân quyền, liên tục tại Chu Viêm ở ngực đập mấy lần, phát ra phanh phanh phanh tiếng vang. Chu Viêm liên tiếp lui về phía sau, trên mặt biểu lộ cực tốc biến hóa, khí huyết cuộn, đột nhiên hướng ra phía ngoài phun ra mấy ngụm máu tươi, đó là Ô Chí không muốn một kích đánh ra hắn, cho nên cái này mấy quyền cũng không dùng toàn lực. Chu viêm cắn răng kiên trì, trong mắt nổi bắn ra hảo quang cửu hận, ô trí nắm đấm không ngừng đánh vào người, ngũ tạng lục phủ tựa hồ cũng muốn bóp méo, để hắn thống khổ không chịu nổi. Chu phong tử, ngươi chu ra tiểu tử này, rất có ngươi năm đó phong phạm à, thụ trọng thương như thế, lại còn thể không nhận thua. Trên đài hội nghị, sở thần đồ quân có ý vị hướng bên cạnh chu chiến thần nói ra, nói ra không biết là mịa mai vẫn là tàn thưởng. Chu chiến thần trong mắt tinh mang lóe lên, lạnh lùng nói ra, đây chính là cái kia dân đen đi. Quả nhiên đáng chết, lại dám như thế cha tấn ta Chu gia Nhi lang. Ngươi động sắc cơ. Cái này cũng không giống như ngươi Chu Phong tử phong cách." Sở thần đồ kinh dị nói ra. Chu Chiến thần danh xưng chiến thần, kỳ thực gọi hắn Chu Phong tử càng thêm chuẩn xác, hắn phi thường tốt chiến, một khi chiến đấu lại phi thường liều mạng, điên cuồng, hung hãn không sợ chết, khiến cho địch nhân e ngại, cho nên các thế tộc đều lấy chiến thần xưng hắn, nhưng là người đời trước bình thường đều là gọi hắn Chu Phong tử. Chu Chiến thần mặc dù tốt chiến, Nhưng xưa nay không khi dễ cảnh giới so với hắn thấp người, cho nên chiến thần danh sưng cũng coi như danh phù kỳ thực, chỉ là hôm nay vậy mà đối một tên tiểu bối động sắc cơ, cũng có chút làm cho người ngạc nhiên. Chẳng lẽ cái kia Chu Viêm lại là người con riêng? Sở thần đồ lập tức bắt quái mà hỏi, "Hứng thú 10 phần a, Chu Phong tử lại có con riêng, cái này nếu là truyền đi tuyệt đối sẽ dẫn phát một tràng địa chấn." Cút. Chu chiến thần giận nhìn hắn chằm chằm, trong mắt hiện đầy điên cuồng. Sở thần đô lập tức không dám lên tiếng nữa nếu là chọc giận cái tên điên này, hắn cũng sẽ không phân trường hợp, tuyệt đối sẽ cùng hắn làm một vụ lớn. Bất quá trong lòng hắn viên kia bắt quái hạt giống lại bắt đầu chậm rãi nảy mầm, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Nhận thua đi, chu viêm, ô trí lớn tiếng kêu lên, tựa hồ sợ dưới đài đám người nghe không được. Chu viêm giận dữ, trong mắt tràn đầy oán độc, sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy, máu tươi đem hắn cả thân thể đều nhuộn thành, trên người xương cốt càng là gãy mất mấy căn, để hắn thống khổ không thôi, càng là thê thảm vô cùng. Ngươi làm một cái làm cho người tôn kính đối thủ, đã như vậy, đón thêm ta mấy quyền. Ô Chí lớn tiếng kêu lên, một quyền liên tiếp một quyền, cơ hồ đem Chu Viêm khuôn mặt tuấn tú đánh thành đầu heo, trên mặt của hắn treo đắc ý, không ngừng tại Chu Viêm bên tai nói thầm lấy, Dạ Hương Vân cùng Chu gia trưởng lão nhưng đều nhìn đâu, ngươi nhưng phải kiên trì lên a. Nghe được Ô Chí, Chu Viêm cơ hồ tức giận thổ huyết. Đúng, tốt, để cho ta đánh phi thường hài lòng, không ngừng cố gắng a. Đưa ngươi trước kia quần kình phát huy ra, Ngươi bây giờ cái dạng này để cho ta không hạ thủ được à? Rất sớm trước kia ta liền hạ quyết tâm, nhất định phải đưa ngươi đánh thành đầu heo. Ngươi nhìn, ta nói được thì làm được. Ta nhận thua. Chu Viêm tinh thần cơ hồ sụp đổ, trên nục thể thống khổ vẫn là thứ yếu, loại kia tinh thần tra tấn đơn giản làm hắn điên cuồng, hắn thật sự là nhịn không được, vội vàng lớn tiếng hô. Nghe thanh âm của hắn, trung khí mười phần a. Ôi trí rất là khó chịu ngừng công kích, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn qua Chu Viêm, ngươi thế nào liền nhận thua. Ta chính đã nghiền đâu, Dạ Hương Vân khẳng định đối ngươi thất vọng cực độ, nhận thua liền nhận thua, còn cứ gọi lớn tiếng như vậy. Chu Viêm thần sắc thảm biến, một cỗ tâm đầu huyết dâng lên, oa một tiếng phun tung tóe mà ra, cả người trong nháy mắt héo ngừng tạm đi, tràn đầy đoản độc trừng mắt ô trí. Chương 92, Đan Dương chính đối chiến Lưu Quý. Chu Phong tử, ngươi cái này con riêng nhưng cùng ngươi năm đó kém nhiều lắm, dễ dàng như thế liền nhận thua, hổ phụ khuyến tử a. Sở thân đồ lần nữa tiến đến Chu Chiến thần bên hai, tiếc nối thầm nói. Chu Chiến Thần ác trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi đây là đang bức ta động thủ sao? Sở thần đồ nhún nhún vai, cảm thấy rất là không thú vị, trong mắt của hắn hiện lên một vòng minh ngộ, càng thêm xác định Chu Viêm là con tư sinh của hắn. Tuy nhiên cái này ô chí quả thật có chút bản sự, nhưng là quá cường ngạo, cần mài mài hắn nhuệ khí mới được. Làm sao? Ngươi đã đem cái này dân đen xem như vật trong túi sao? Chu Chiến Thần trầm giọng nói. Cái kia cũng phải nhìn hắn biết không biết điều, muốn đòi mạng hắn người cũng không ít, tỉ như ngươi Ô Chí đại biểu lợi ích quá lớn, dung không được những này thế tộc không động tâm. Nhưng là nếu là mình không có được đồ vật, bọn hắn tình nguyện hủy đi. Chu ra bởi vì sơn cốc dược viên sự tình, đối Ô Chí cũng không có hảo cảm. Hôm nay những này thế tộc trưởng lão, rất nhiều người đều là bởi vì Ô Chí, cái này không chỉ có là lợi ích vấn đề, mặt khác còn chưa bao giờ cái nào hoàng dân có thể vọt tới bài danh trước khi chiến đấu mười. Ô Chí dẫm lên chúng thế tộc thiên tài đầu vai đi đến bây giờ, để rất nhiều thế tộc chấn động. Đương nhiên, nếu không phải liên quan đến linh vũ thí luyện còn chưa tính, nhưng bài danh trước khi chiến đấu mười thế nhưng là có ít nhất 5 cái danh ngại đầu. Nói cho cùng, vẫn là lợi ích cho phép. Đệ nhị chiến, sở hạo thần giao đấu khâu minh thiếu, sở hạo thần thắng.